Mấy người hiện tại đã học xong phối hợp, trương đào cùng cố giao, cao viễn cùng lê hiểu tình, cùng với lý ngôn hề cùng phúc anh, như vậy phối hợp kỹ năng bảo đảm đại gia an toàn, lại có thể tiết kiệm sắt tăng thi thời gian. chu phong cũng ấn xuống điều khiển từ xa kiện đào lý kim loại vong môn bị chậm rãi mở ra. đã lâu không thấy a lão chu phúc anh cười chào hỏi đã lâu không thấy, xem ra mọi người đều cũng không tệ lắm. chu phong cũng múa may một cây gậy sắt gia nhập tiến vào lão chu dùng cái này. Lý Ngôn Hề từ ba lô lấy ra tới một phen dự phòng trường đao, những cái đó đều là phục anh dùng ngày thường dùng không xong dị năng làm tốt vũ khí, nàng ở rót vào dị năng sau sẽ để vào ba lô, lấy làm dự phòng. Chu Phong tuy rằng không biết Lý Ngôn Hề là từ đâu lấy ra tới trường đao, nhưng vẫn là nhận lấy, chỉ là huy chém hai hạ mà thôi, hắn đã bị trong tay trường đao cấp khiếp sợ tới rồi. Này xúc cảm cũng quá nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn còn không có dùng như thế nào lực, đối diện một con tang thi đã bị hắn chặt bỏ tới một con cánh tay. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bảo đao? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, đó chính là ta dùng y nột nổi làm được đao. Phục Anh nghe được Chu Phong nghi ngờ lúc sau nói. hảo đi, y nột nổi. Chu Phong quả nhiên không hề dối dám, nồi liền nổi đi, chỉ cần dùng tốt liền hành. Lao Chu là cái gì dị năng? Lý ngôn hề huy chém chi gian hỏi. Ta. Hòa hệ. Chu Phong trả lời nói, hắn vừa rồi hình như vẫn luôn vô dụng dị năng, Lý ngôn hề là làm sao thấy được phía trước còn có thể liên lạc thời điểm, người điện thoại không người tiếp nghe, nói vậy ngươi cũng là ở thức tỉnh dị năng. Lý Nôn Hề giải thích nói, quả nhiên Chu Phong vẫn là cùng đời trước giống nhau, thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, cái này thật sự đầy đủ hết. Cố Giao nói, nàng tuy rằng không quen biết Chu Phong, bất quá thoạt nhìn phục anh cùng Nôn Hề đều cùng hắn rất thuộc, hơn nữa Nôn Hề lấy đồ vật cũng cũng không có con Chu Phong, có thể thấy được người này về sau cũng sẽ là bọn họ đồng đội. Đem tang thi đều sát xong về sau, Cao Viễn đã mệt đại thở dốc. Vừa mới nếu không phải Chu Phong tới hỗ trợ, hắn đều lo lắng cho mình hay không sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị Tàng Thi bắt được. Cảm ơn người A huynh đệ. Cao viễn rửa vào bên cạnh xe nói. Nhanh lên đảo tinh hạch, đào hoàn hảo đi vào, bằng không chờ hạ Tàng Thi lại tới nữa. Phục Anh thúc giục nói. Đào cái kia đang làm gì? Chu Phong khó hiểu hỏi, những cái đó như là hòn đá nhỏ giống nhau đồ vật, hắn phía trước cũng phát hiện, chỉ là cũng không có để ý. Cái này chính là thứ tốt chờ hạ làm nôn hề cho người giải thích. Phúc Anh nói, xem ra Chu Phong còn không biết tinh hạch là thứ gì. Mà ở đại gia nhanh chóng đào xong tinh hạch, cũng đem xe khai vào đảo Lý về sau, Trương Đào mới nhìn không được nhìn kia tự động khép lại kim loại đại môn hỏi. Còn có điện? Có, đảo Lý có năng lượng mặt trời phát điện hệ thống. Chu Phong biểu tình không hề có bất luận cái gì tự hào, nhưng lại làm cố giao mấy người vô cùng vui sướng lên, thế nhưng còn có điện có thể dùng. Bên kia trên mặt đất, đều là tinh hạch. Lê Hiểu tình chỉ vào cách đó không xa thiêu có chút cháy đen mặt sản xi măng, mặt trên còn nằm rất nhiều sáng lấp lánh tinh hạch. Nguyên lai like nơi đó là Chu Phong ở không có việc gì thời điểm dùng dị năng thiêu tang thi thi thể địa phương, hắn cảm thấy trong viện tang thi thi thể quá ảnh hưởng hoàn cảnh vệ sinh. Cái này hảo, có thể trực tiếp nhặt lạc. Cố giao vui sướng chạy qua đi ngồi xổm nhặt lên. Kho hàng bên kia còn hảo đi. Lý ngôn hệ như là đi ở nhà mình trong viện giống nhau, mang theo đại gia bay thẳng đến kho hàng phương hướng đi đến. Phục Anh tuy rằng đã tới đảo lý vài lần, nhưng là mỗi lần đều là đi văn phòng hoặc là nhà xưởng bên kia, cũng cũng không có đi quá đảo lý kho hàng. Cho nên đương đại gia đi bước một đi vào này hiện đại hóa kho hàng bên trong thời điểm, đều có chút khiếp sợ nói không ra lời. Lạnh thất thế nhưng còn ở vận chuyển. Nơi đó mặc đồ ăn chẳng phải là cũng. Phục Anh là biết nơi này có nhiệt độ ổn định ướp lạnh thất, rốt cuộc đây là một nhà xưởng thực phẩm, đối thực phẩm quản khống phương diện đều tương đối nghiêm khắc chỉ là không nghĩ tới hiện tại còn ở vận chuyển. Hoàn hảo không tổn hao gì. Chu phong ý bảo mấy người có thể đi vào nhìn một cái, thậm chí trả lại cho mỗi người một bộ vô trần phân sửng phục. Thấy Lý Ngôn Hề đã bắt đầu mặc vào vô trần phục, mặt khác mấy người cũng học nàng bộ dáng xuyên lên. Ta muốn thử xem có thể hay không đều thu vào ba lô. Lý Ngôn Hề đối mấy người nói, nàng thu vào ba lô bên trong đồ vật ở thu vào đi là bộ dáng gì, lấy ra tới thời điểm vẫn là bộ dáng gì, nói cách khác. Đồ vật bỏ vào ba lô bên trong về sau sẽ là bảo trì lúc ban đầu để vào trạng thái. Này đó thực phẩm loại để vào nàng ba lô, có lẽ so đặt ở này ướp lạnh trong phòng còn càng thêm giữ tươi. Thu vào ba lô. Chu Phong không biết Lý Ngôn Hề đang nói cái gì, nhưng vẫn là mặc xong rồi quần áo theo đi lên. Trước 128 liệu Lý bao cùng vật tư. Ướp lạnh kho hàng chi thật lớn, làm phục anh vì này ngẹn họng nhìn chân chối, nàng trước kia cũng không biết đảo lý thế nhưng có lớn như vậy kho hàng. Nơi này phóng đều là cái gì a? Cố giao hỏi. Tà nửa bên là tài liệu loại, hữu nửa bên là thành phẩm loại, tóm lại đều là ăn. Lý ngôn hề cười đi hướng bên phải, sau đó điểm cái giá bên cạnh cái nút, từng hàng mã phóng chỉnh tề dương trang liệu lý bao hiện ra ở đại gia trước mặt. Khoai tây thịt bò cái tới, cải mai út thịt, thịt mặt cà tím. Cao viễn nhịn không được niệm lên, này đó chính là trong truyền thuyết đun nóng tức thực liệu lý bao. Cũng là đi làm tộc nhóm yêu nhất. Này đó chính là đào lý thực phẩm sưởng ra công chủ đánh sản phẩm, cũng là đào lý độc quyền, tuy rằng chủng loại không nhiều lắm, nhưng là trước kia cũng bán thực hảo. chu Phong giới thiệu nói, đủ rồi, 12 loại đều đủ gom đủ một bàn đồ ăn. phục Anh nói, cũng may mắn luôn hề ba lô bên trong có thể giữ tươi, nếu không nhiều như vậy liệu lý bao nếu quá thời hạn rất đáng tiếc a Cố giao nhìn này lại cao lại mãn kệ để hàng nói, ươm lạnh kho hàng kệ để hàng cũng là toàn tự động hóa, bởi vì độ cao quá cao. Mặt trên hàng hóa đều là dùng nhưng lên xuống xe nâng chuyển hàng hóa tới lấy phóng, mà khống chế lấy phóng, còn lại là bên cạnh một máy tính. Giữ tươi. Chu phong nhịn không được hỏi, hắn gần nhất mấy ngày này nhất phát sầu chính là lý ngôn hề an uy một cái khác chính là đảo lý kho hàng vật tư. Những cái đó vốn là muốn quên hướng thai khu đồ dùng loại vật tư đảo còn hảo, có thể bảo tồn bao lâu đều không có vấn đề, nhưng là này đó đồ ăn loại đồ vật, nếu ướp lạnh kho hàng một khi cúp điện, mấy thứ này phóng không được không lâu không nói. Rất có thể an bảo hệ thống hư hao về sau, sẽ bị bên ngoài người có tâm cấp đoạt đi. Lao Chu, ta dị năng có chút kỳ quái, giống như vậy. Chỉ thấy Lý Ngôn Hề phất tay qua đi, bọn họ bên người mấy dương hàng hóa liền biến mất không thấy, mà sau một lát, những cái đó hàng hóa lại ở nàng biểu thị hạ bị phóng tới trung gian trên hành lang. Lý Tiểu Thư dị năng có thể phóng đồ vật. Chu Phong xem minh bạch, này có chút giống hắn học sinh thời đại xem cái loại này huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt tình tiết, tỉ như nói chữ vật không gian gì đó. Đúng vậy, đây là một trong số đó dị năng. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa tiếp tục đem những cái đó Dương Trang liệu Lý Bao thu vào ba lô. Một con trong dương có 24 túi liệu Lý Bao, nhưng là ba lô cam chịu Dương Trang, thẳng đến một cái ô vông bên trong đẩy 999 dương về sau, mới bắt đầu hướng phía sau ô vông kéo dài lên. Xem ra hiện tại một cái ô vông sở cất chứa lớn nhất đơn vị là 999 cái, cái này số lượng có chút ra ngoài Lý Ngôn Hề dự kiến, 99 trực tiếp biến thành 999. Như vậy có thể trang. kia nếu là lại thăng cấp nói, chẳng phải là chính là 9.999. Wow! Cao viên tán thưởng lên. Còn có thể thăng cấp. Chu Phong hỏi. Phục Anh dứt khoát nhân cơ hội đem Lý Ngôn Hề ba lô công năng kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho Chu Phong, bao gồm vừa mới bắt đầu chỉ có 10 cái ô vuông thời điểm. Trách không được các ngươi muốn những cái đó tinh hoạch. Chu Phong minh bạch. Xem ra mấy ngày này Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh bọn họ cũng đều không có nhàn rỗi. Thế nhưng góp nhặt một vạn cái tinh hạch cấp 3 lô thành công thăng cấp Lê Hiểu tình chú ý tới Lý Ngôn Hề đem mỗi loại liệu lý bao đều lưu lại mấy dương Này đại khái là vì giấu người thai mắt Một nhà thực phẩm công ty kho hàng bên trong nếu như là cái gì đều không có dư lại kia nói không chừng liền sẽ bị người có tâm hoài nghi vật tư hướng đi Đúng vậy, ta xem an trí điểm bên kia hiện tại đã thiếu ăn uống ít Khó tránh khỏi bọn họ về sau sẽ ra tới thu thập vật tư Lý Ngôn Hề thừa nhận nói, nàng lưu lại một ít chính là vì tránh cho người khác quá mức với hoài nghi. Nàng nhớ tới Quách Dung Dung, tuy nói Quách Dung Dung chỉ biết nàng ba lô có 10 cái ô vông, hơn nữa bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng nàng đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Khó mà làm được, đây là trước kia ngôn hề cực cực khổ khổ đánh hạ Giang Sơn, không thể dễ dàng chấp tay nhường cho người khác. Phúc Anh tưởng tượng đến mấy thứ này nếu như bị người khác lấy đi, liền cảm thấy cả người không thoải mái, nàng hiện tại cũng tưởng niệm chính mình kia mấy cái nhà xưởng đồ vật. Bất quá ngôn hề ba lô hiện tại chỉ có thể phóng 100 loại đồ vật, muốn phóng càng nhiều, bọn họ còn muốn nhiều hơn thu thập tinh hạch mới được a. Mấy người đi theo không ngừng thu đồ vật đến ba lô bên trong lý ngôn hề quá đủ nghiện, trừ bỏ 12 loại điều trị bao bên ngoài, còn có đảo lý bài bánh nén khô cùng với phương tiện trộn mì chờ, chủ loại tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều, hơn nữa độn phóng gạo cùng bột mì bán thành phẩm thương, lý ngôn hề thực mau liền đem ba lô trang chỉ còn lại có 10 cái ô bông kia 10 cái ô vương nàng cũng không dám lại trang đồ vật, bởi vì ngày thường cũng sẽ dùng đến 3 lô phóng tinh hạch cùng vũ khí gì đó. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu nhiều ít cái tinh hạch. Trương Đào hỏi. Không quá xác định, dự tính 10 vạn trở lên. Lý ngôn hề nhìn kia cơ hồ không có biến hóa tiến độ điều, chỉ cảm thấy con đường phía trước từ từ cực kỳ. Không có quan hệ ngôn hề, chúng ta hiện tại có ăn có uống, cũng chỉ dùng chậm rãi sát tăng thi tích cóc tinh hạch là được, nhất định có thể tích cóc đến. Cô Giao An Uỷ nói. Ân, ta một người khẳng định không được, vẫn là muốn dựa đại gia cùng nhau nỗ lực. Đi rồi, thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Lý Ngôn Hề đầy mặt sung sướng nói, tuy rằng ướp lạnh kho hàng còn có một bộ phận vật tư, bên ngoài nhiệt độ bình thường kho hàng còn không có thu, nhưng là đem ba lô chứa đầy đến trình độ này nàng đã thực vừa lòng. Chu Phong ngơ ngác nhìn đầy bàn mới mẹ vô cùng thức ăn, bọn họ sinh sản giống như cũng không có này đó liệu lý bao ba lô một cái khác công năng, tương đối hoa tinh hạch mà thôi. Lý Nho Hề cười giải thích nói. Lại là tinh hạch, xem ra lý tiểu thư cái kia dị năng là cái tiêu hao tinh hạch nhà giàu A. So liệu lý bao ăn ngon nhiều. Chu Phong ăn một ngụm cay rắt thịt thỏ nói, hắn khoảng thời gian trước đều là ăn kho hàng những cái đó liệu lý bao trang bị phương tiện trộn mì, có đôi khi cũng sẽ buồn thượng một ít cơm, nhưng là hiện tại ăn mì thực cửa hàng bên trong đồ ăn về sau, những cái đó phương tiện thực phẩm ở trong lòng hắn đã trở nên kẻ nhạt vô vị. Các vị nữ sĩ ăn nhiều món này Nga, công năng giới thiệu nói nó có mì dùng công hiệu. Lý Nôn Hề chỉ vào kia nói linh chi chân gà nấu giới thiệu nói. Thật sự, cố giao đối Mỹ Dung vẫn luôn là nghiêm túc, trước kia nàng liền tương đối tin tưởng đồ ăn Mỹ Dung, cho nên thường xuyên đắp sữa bỏ mặt nạ, hiện tại nghe nói món này có Mỹ Dung công hiệu, lập tức tinh thần tỉnh táo. Dĩ năng đều có thể bổ sung, Mỹ Dung cũng không có gì kỳ quái đi. Phục Anh gắp một khối bỏ vào trong miệng, ăn ngon lại Mỹ Dung, thoải mái. Nôn Hề, có hay không cái loại này, có thể cho nam sĩ biến xoáy đồ ăn. Cao Viễn hỏi còn không có phát hiện. Mỹ thực cửa hàng thái sắc quá nhiều, nàng còn không có tới kịp đem mỗi nói đồ ăn giới thiệu đều xem một lần. Cao viễn nếu muốn biến xoái, có thể tìm ta Nga. Lê Hiểu Tình ngâng má cười tủng tìm nói. Vì cái gì? Cao viễn khó hiểu hỏi, chẳng lẽ Lê Hiểu Tình cũng có cái gì đặc thù dị năng? Phúc, Hiểu Tình là có chỉnh hình y lý sư tư cách chứng, phía trước còn có không ít minh tinh thỉnh nàng đi đã làm giải phẫu đâu. Phúc Anh giải thích nói. kia kia vẫn là thôi đi Cao viễn lập tức hành quân lặng lẽ, hiểu tình nàng. Vẫn là sát tang thi tương đối thích hợp đi. Một bữa cơm tuy rằng lại tiêu phí 200 nhiều cái tinh hạch, nhưng là mọi người đều ăn liều vô cùng tận hứng, vốn dĩ cùng cao viễn mấy người không thế nào quen thuộc Chu Phong, cũng thực mau dung nhập tiến bảo. Trước 129 thuận lý thành trương xuất hiện vật tư. Làm đoàn người trung niên kỷ lớn nhất, lại là đối đảo lý bất luận cái gì một góc đều phi thường quen thuộc người, Chu Phong cũng cấp đoàn người an bài hảo chỗ ở. Hiện tại tới nói ở tại kho hàng là an toàn nhất, liền ủy khuất các vị. Chu Phong nói, kho hàng lầu ba là có văn phòng, hơn nữa trang hoàng còn tính hợp lý, mỗi gian văn phòng đều có cách gian, riêng tư tính cũng không tồi. Đến nội giường phẩm cùng độ dùng, Chu Phong còn mang theo đại gia đi cầm một ít lúc trước đảo lý muốn quên cấp nghèo khó khu vực vật tư. Nơi này thật sự thực hảo, chưa nói tới ủy khuất, liền toilet đều có đâu. Cố giao tán thường nói, này có thể so bọn họ phía trước trường học ký túc xá khá hơn nhiều. Nôn hề, này đó vật tư các ngươi đều là muốn quên đi ra ngoài sao? Lê Hiểu Tình cũng tò mò hỏi, này muốn quên đi ra ngoài vật tư bên trong, liền gấp giường gì đó đều cái gì cần có đều có. Đúng vậy, đạo lý mỗi năm đều sẽ quên một bút là quên hồi báo xã hội, hiến cho đồ vật có thể không câu nệ với tiền tài, cho nên ta đều là lấy bên kia nhất khuyết thiếu vật tư vì chuẩn, đi quên một ít vật thật. Lý Nôn hề sắc mặt bất biến giải thích nói, mấy thứ này đều là lý tiểu thư tự mình chọn lựa. Còn đi địa phương nhà xưởng khảo sát quá, chất lượng đều là thực quá quan. Chu Phong nói lên thời điểm còn có chút hoài niệm, bởi vì đi những cái đó nhà xưởng thời điểm đều là hắn bồi cùng đi. Lý Ngôn Hề thật sự rất tuyệt. Làm một cái doanh nhân, loại này tự tay làm lấy hiến cho phương thức thật sự yếu điểm cái tán, hoàn toàn không có có lệ cảm giác. a à, à à, ta cảm thấy Lý Ngôn Hề ở trong đời sống hiện thực khẳng định cũng là một cái thực thiện lương người. Phía trước còn lo lắng vai chính đoàn không có vật tư như dùng. Hiện tại lập tức có nhiều như vậy, như là nằm mơ giống nhau. Liệu lý bao cái này thật sự lợi hại, có đồ ăn có thịt? Đúng vậy, không nghĩ tới mấy thứ này không có thể quên đi ra ngoài, nhưng thật ra phương tiện chính chúng ta. Lý ngôn hề cười nói. Đến tận đây, nàng mới cảm thấy chính mình vẫn luôn treo một lòng mới rốt cuộc hạ xuống. Mỗi loại vật tư chủ tính, mua sắm, chuẩn bị cùng với bảo tồn, đều là nàng tưởng tận các loại phương pháp cùng lý do mới làm chúng nó thuận lý thành trương xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Nàng nhìn như chưa bao giờ thu thập vật tư, nhưng nhưng vẫn ở thu thập. Nôn hề, đi theo ngươi ta mới cảm thấy kỳ thật ta còn là rất may mắn, rốt cuộc ta đã xui xẻo nhiều năm như vậy. Phục Anh thiệt tình nói, lý nôn hề quả thực chính là nàng nữ thần may mắn được không, nếu không nàng hiện tại định là đã ở dưới hôn mê thật lâu. Mấy thứ này hiện tại tuy rằng đều ở chỗ này, nhưng là số lượng quá nhiều, ta cảm thấy nếu có thể chân chính trang lên mới có thể là chúng ta, cho nên. Đại gia cùng nhau cố lên đi. Lý ngôn hề cổ vũ nói, ba lô lại thăng một bậc nói, nơi này sở hữu đồ vật cất vào đi đều không thành vấn đề. Ân, tuy rằng không có tiền lương, nhưng là vì có thể sống sót, ta còn là sẽ hảo hảo duy trì lý tiểu thư. Chu Phong nói, hảo, đừng nói nữa, ta hiện tại hận không thể liền muốn đi ra ngoài sát cái hàng ngàn hàng vạn chỉ tăng thi. Cao Viễn chỉ cảm thấy mục tiêu vô cùng lớn, muốn từ ban đầu từng dọn từng dọn tích lũy mới được. Nếu là trước kia tài sản có thể đổi thành tinh hoạch thì tốt rồi. Phục Anh nghĩ đến chính mình ở phục gia tài sản cùng cổ phần, còn cảm thấy phi thường đáng tiếc, Lý Ngôn Hề tuy rằng cũng thân gia không thấp, nhưng ít ra nàng hiện tại có nhiều như vậy vật tư ở chỗ này. Mà nàng, cái gì đều không có. Đừng nói nữa, nói nhiều đều là nước mắt ta, ta cực cực khổ khổ tích cóc ở ngân hàng như vậy nhiều tiền không cũng đều thành phê giấy. Cao viễn khóc không ra nước mắt, cũng không biết về sau còn có hay không hy vọng phục hồi như cũ đến nguyên lai xã hội. Con hảo chúng ta là giai cấp vô sản ở phương diện này không cần lo lắng cái gì, cố giao thẻ lưới, nàng cùng trương đào đều là lần đầu tiên thể nghiệm tới rồi nghèo chỗ tốt, kho hàng lầu ba mấy gian văn phòng thực mau bị bảy người cải tạo thành từng người phòng ngủ, trung gian thậm chí còn có thể đằng ra một gian trọng đại phòng khách có thể đương ăn cơm cùng nói chuyện thiếu nơi, mà toàn bộ kho hàng đều có cung cấp điện hệ thống, hơn nữa cô giao thủy dị năng, cơ bản sinh hoạt bảo đảm là hoàn toàn ok, đem sở hữu sự tình đều thu phục về sau, bảy người cũng cùng nhau kế hoạch hảo bước tiếp theo bước đầu kế hoạch. Tóm lại chính là trước quay chung quanh đảo Lý sắt Tăng Thi, lấy tinh hoạch, thăng cấp ba lô, cũng thuận tiện tăng lên mỗi người thực lực. Đi thành tây làng du lịch trang nơi đó, ta một người đi cũng là có thể. Lý ngôn Hề nói, nàng còn không có quên cùng Quý Thành ước định, bất qua thiếu Quý Thành nhận tỉnh chính là nàng, nàng không có lý do gì lôi kéo đại gia cùng đi mạo hiểm. Nói cái gì, ngươi nếu là ra chuyện gì, chúng ta này nhóm người nhưng làm sao bây giờ? Hỗn hộ chúng ta là đồng đội. phục Anh không tán đồng nói. Cùng đi đi, như vậy mới có ý tứ. Lê Hiểu Tình cũng đồng dạng như vậy cho rằng, không cùng đại gia cùng nhau, nàng sẽ cảm thấy thực nhảm chán đâu. Hảo, vậy vất vả đại gia. Lý Ngôn Hề cười nói. Cùng Quý Thành ước định chính là ở ngày thứ ba, ngày hôm sau là đại gia kế hoạch cùng nhau sát tang thi thời gian, Lý Ngôn Hề lên cũng không vãn, bất quá nàng từ phòng ra tới thời điểm phát hiện mặt khác mấy người đều đã lên cũng ở phòng khách chờ nàng. Sớm, đại gia bữa sáng muốn ăn chút cái gì? Lý Ngôn Hề dối người nói, thật sự có thể vẫn luôn như vậy xa xỉ sao. Cố giao đầy mặt không có tự tin nhìn Lý Ngôn Hề, ăn một lần hai lần đảo còn hảo, hiện tại vì cái gì nàng sẽ có một loại ý ý tới dối tay cơm tới há mồm cảm giác. Còn có về sau bọn họ thật sự mỗi ngày đều không cần làm cơm sao. Thật sự, chúng ta nhiệm vụ chỉ có sát tăng thi. Lý Ngôn Hề cười mở ra ba lô. Nàng biết mọi người đều nhìn không tới Mỹ thực cửa hàng thức đơn, vì thế liền bắt đầu tự hành bằng chúng người chọn lựa lên. Xem ra về sau có nhàn rỗi muốn đem mặt trên món ăn đều viết ra tới cho đại gia nhìn một cái. Chỉ cần có thể ăn ngon, làm ta sát bao lâu tàng thi đều có thể. Phục Anh nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, hiện tại nàng mỗi ngày nhất chờ mong chính là cùng Lý Ngôn Hề cùng nhau ăn cơm. Mỹ thực cửa hàng bên trong cũng có rất nhiều thích hợp làm bữa sáng đồ ăn, tuy rằng đều ở phía sau một chút, nhưng thắng ở giá cả không quý, Lý Ngôn Hề thực mau liền tuyển hảo mấy phân, sau đó điểm đánh đổi. Một phần giá cả 30 cái tinh hạch gạch cua lẩu niêu cháo để cho đại gia kinh hỉ, nay một phần liền ước chừng có 7 người lượng, lại xứng với mặt khác mấy phân sủi cảo chiên, mì xào cùng xá xíu bao từ từ, một đốn phong phú mỹ vị bữa sáng liền hiện ra ở đại gia trước mặt. Chu Phong là lần thứ 2 thấy lý ngôn hề cách không lấy phóng đồ ăn, hắn vẫn cứ cảm thấy rất là thần kỳ, nếu không phải chính mình nhiều năm như vậy sinh hoạt kinh nghiệm, hắn thật sự bắt đầu hoài nghi khởi thế giới này chân thật tính. Chu ca, mau ăn à, chờ hạ lệnh. Cao Viễn nói: "Nga, tốt, cảm ơn." Chu Phong Thu hồi ý nghĩ của chính mình, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là nơi này mỗi người đều là chân thật, nếu hắn hiện tại đã không có gì mục tiêu, vậy bồi những người này đi xuống đi thôi. Kiến không kẽ hở kho hàng đại môn bị tự động mở ra, đoàn người từ kho hàng đi ra, này đạo môn cũng là thực phẩm kho hàng cơ bản nhất phòng hộ. Tương nguyện ban đầu là vì ngăn cản trùng chuột chờ loại nhỏ động vật, bảo đảm thực phẩm an toàn. Mà hiện tại cũng thành an toàn nhất phòng hộ môn. Vì cái gì ta cảm thấy bên ngoài không khí đều trở nên khó nghe. Phúc Anh hỏi, kho hàng có không khí tinh lọc hệ thống, đại khái là nguyên nhân này đi. Lý Ngôn Hề giải thích nói, chứ 130 an toàn nhất đạo lý, kho hàng nguyên bộ hệ thống là nối liền thả trí năng, đều không phải là bọn họ xa xỉ lãng phí điện, mà là ở tự động hình thức hạ kia bộ trình tự sẽ căn cứ năng lượng mặt trời mỗi ngày sở sinh ra lượng điện tự động phán đoán khởi động này đó hệ thống Mấy người ở cảm khái xong lúc sau, nhìn ngoài cửa lớn mặt trải qua một buổi tối lại tụ tập lên tăng thi, đều không hẹn mà cùng nắm hảo trong tay vũ khí. Trước tiên ở bên trong cánh cửa tiêu hao dị năng công kích, đái dị năng tiêu hao không sai biệt lắm lại đi ra ngoài, thế nào? Phục Anh hỏi. Tán thành. Lý ngôn hề không nghĩ tới Phục Anh cùng chính mình nghĩ đến cùng đi, hiện tại vài người thể lực đều đã đề cao đến trình độ nhất định, tương đối đoạn bản ngược lại là dị năng sử dụng. Nếu có thể ở một cái tương đối an toàn mảnh đất dùng dị năng công kích nói, vậy không còn gì tốt hơn. Chính là ta thủy. Cố giao không tự tin bộ dáng tổng làm lý ngôn hề cảm thấy nàng đáng thương, nhưng lại nhịn không được làm người muốn cười. Cố giao đã bắt đầu dựa theo phía trước đại gia kiến nghị khống chế thủy ôn, hơn nữa nàng hiện tại đã có thể ngưng ra nước đá, này kỳ thật đã xem như tiến bộ rất lớn. Cố giao, nếu thủy hiện tại còn không thể đối tăng thi tạo thành thật thương, ngươi liền trước luyện tập công kích tốc độ đi, tốc độ càng nhanh. Nói vậy uy lực cũng lại càng lớn. Lý ngôn hề kiến nghị nói. Đúng vậy Cố giao, chúng ta mấy ngày này mỗi ngày đều có thể cảm giác được dị năng tiến bộ, từ từ tới. Phúc Anh cùng an ủi nói. Thấy hai vị bạn cùng phòng đều không chút nào ghét bỏ duy trì chính mình. Cố giao cảm kích đồng thời trong lòng cũng lại có nhiệt tình, thực mau liền cùng mấy người cùng nhau tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà Lê Hiểu Tình liền tương đối không thèm để ý này đó, dứt khoát tìm một chỗ bậc thang ở bên cạnh ngồi xuống, nàng là chưa khỏi hệ dị năng. Cái kia dị năng là không có khả năng giết đến tăng thi. Ta ở bên cạnh giúp các ngươi cố lên A. Lê Hiểu Tình cười nói. Hiểu Tình, giúp ta nhìn xem ta dị năng có hay không tiến bộ A. Cao viên ôm một chậu cây xanh so cái ô okay kê thủ thế, này buồn cây xanh là hắn ở kho hàng bên ngoài phát hiện, hắn chờ hạ muốn dùng cái này thử một lần. Yên tâm, ta đem các ngươi mỗi người anh dũng giá người đều lục xuống dưới. Lê Hiểu Tình lấy ra một bộ di động. Nàng hy vọng phục anh bọn họ có thể thông qua mặt bên phương thức hiểu biết chính mình sở trường cùng khuyết điểm, dù sao kho hàng bên trong điện có rất nhiều. Đào Lý vị trí vị trí chung quanh cũng đều là nhà xưởng cùng vườn công nghệ, ngoài cửa sở tụ tập tang thi cũng không có rất nhiều, đại đa số đều là người qua đường cùng chung quanh nhà xưởng bên trong công nhân. Mà đào lý kim loại đại môn cũng rất là chí năng, có thể hướng hai bên mở ra, cũng có thể rút vào mặt đất. Chu Phong dựa theo Lý Ngôn Hề ý tứ đem kim loại đại môn hạ thấp một nửa, phương tiện đại gia sắt tang thi Đại gia sôi nổi tế ra dị năng hướng ra phía ngoài mặt tang thi công kích đi, Lý Ngôn Hề lấy ra hai quả lưới dao, nàng tính toán bắt đầu luyện tập đồng thời khống chế hai quả lưới dao đánh chết tang thi. Hai quả lưới dao thành công bị Lý Ngôn Hề khống chế lên, hơn nữa đồng thời về phía ngoại bay đi. Máng! Trước đại môn phương một con muốn phiên nhập viện nội tang thi dẫn đầu bị lưới dao đâm thùng đầu, mà mặt khác một quả cũng phân biệt xuyên thấu hai chỉ tang thi huyệt thái dương cùng hốc mắt. Hai quả cũng là có thể, kêu tam cái đâu. Lý Ngôn Hề tiếp tục nếm thử, sự thật chứng minh, tam cái cũng là làm theo có thể, chỉ là uy lực thượng có điều yếu bất mà thôi. Ngôn Hề thật là lợi hại. Lê Hiểu Tình biên trụ biên nói, có thể một hơi giải quyết bảy chỉ tăng thi, phía trước là cái nào không trường mắt nam nhân nói Ngôn Hề dị năng là thiên phụ trợ hệ tới. Cùng lúc đó, Phúc Anh cũng không cam lòng yếu thế, tuy rằng nàng kim hệ dị năng lực đánh vào vẫn cứ không đủ, nhưng là nàng lực khống chế đã tương đương thành thạo, một quả kim loại thứ chỉ đâm vào tới rồi một con tăng thi cổ chỗ. Sau một lát kia chỉ tang thi lại cũng ngã xuống đất không dậy nổi, không có tiếng động. Cổ nơi đó có thể giết chết tang thi. Cao Viễn kinh ngạc nói. Phục Anh là dùng dị năng đem kim loại từ cổ nội lọt vào tới rồi đỉnh đầu. Trương Đào chỉ vào kia chỉ tang thi trên đầu Phương Toát ra tới một tiểu tiệt kim loại giải thích nói, không chú ý xem nói thật là nhìn không ra tới. Cao Viễn sau khi nghe xong lập tức được đến dẫn dắt, hắn mục hệ dị năng cũng không nên chỉ là buộc chặt cùng phòng ngự mới đúng. Vì thế Cao Viễn cũng bắt đầu học phục Anh phương pháp. Ý đồ dùng dây đằng đi chui vào tang thi phần đầu mềm mại mảnh đất, tỉ như lô thai cùng miệng mũi. Vài phút về sau, cao viện rốt cuộc dùng dây đằng thành công tra tấn đã chết một con tang thi. Tuy rằng kia chỉ tang thi tử trạng có chút thảm thiết, đầu đều bị toản rơi rất tan tác, nhưng là cao viện vẫn là cao hứng nhảy dựng lên. Chiếu như vậy luyện tập đi xuống, ta cũng có thể giống ngôn hề giống nhau lợi hại. Không nghĩ tới cao Viễn mục tiêu là chính mình, bất quá lý ngôn hề vẫn là cổ vũ nói. Cố lên! Thế nào ngươi cũng đến trở thành một hệ mạnh nhất nam nhân A? Một hệ mạnh nhất nam nhân? Cao viễn sừng sốt mấy chữ này ở hắn trong đầu không ngừng mà hồi phóng, hắn phía trước đều là theo khuôn phép cũ đi học, tốt nghiệp, đi làm. Nói thật đi làm về sau sinh hoạt rất là an nhàn cùng tự do, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy đã không có bất luận kẻ nào sinh mục tiêu, có lẽ mà thế không tới nói, hắn bước tiếp theo liền lại là kết hôn cùng sinh con. Chính là hiện tại. Loại này rộng mở thông suốt cảm giác chẳng lẽ chính là tìm được rồi nhân sinh mục tiêu cảm giác. Ta muốn trở thành một hệ mạnh nhất. Cao viễn chính mình đối chính mình nói. Thấy cao viễn như là bị tiêm máu gà giống nhau, một hơi ngưng ra mấy cái dây đằng hướng ra phía ngoài công kích mà đi, chưng đào có chút giật mình, hắn còn không có gặp qua cao viễn như vậy nghiêm túc quá. Sơ cấp dị năng giả dị năng lượng cũng không có rất nhiều, bên ngoài tăng thi thi thể đã có 200 nhiều cụ. Tuy rằng trong đó đại bộ phận đều là bị Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh dị năng giết chết chết, nhưng đại gia cũng đều thực vừa lòng. Nghỉ ngơi 10 phút. Lý Ngôn Hề nói, đồng thời nàng cũng đột nhiên cảm giác được một cổ cùng phía trước đều không giống nhau nguy cơ cảm. Này cổ nguy cơ cảm cách bọn họ cũng không gần, lại là hướng tới bọn họ mà đến. Làm sao vậy? Phục Anh thấy Lý Ngôn Hề đột nhiên nhíu mày, liền hỏi, chẳng lẽ là có rất nhiều tang thi tới? Ta cũng không biết, dù sao là có nguy hiểm, đại gia trước chuẩn bị đi. Lý Ngôn Hề trả lời nói, đồng thời nàng cũng làm Chu Phong đem đại môn lại thăng đi lên. Lão Chu, đại môn mở điện công năng còn có thể dùng sao? Lý Ngôn Hề hỏi. Có thể. Chu Phong còn tưởng rằng Lý Ngôn Hề quên mất cái này công năng, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ. Đó là cái gì công năng? Cố giao tò mò hỏi. Phía trước là vì để phòng cướp, hiện tại ta tưởng. Có thể dùng để chắn một chắn tăng thi. Lý Ngôn Hề cười nói, kim loại môn một khi mở điện. Nếu có người đụng tới nói liền sẽ sinh ra tê mỏi đánh vượng hiệu quả, hiện tại đối tang thi hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu không phải muốn sát tang thi, ta cảm thấy thật sự có thể ở chỗ này an hưởng lúc tuổi già. Phúc Anh nói, chắc không được nôn hề vẫn luôn muốn tới đạo lý, nguyên lai like nơi này phương tiện như vậy đầy đủ hết lại như vậy an toàn. Nếu chỉ là thiên thai nói, nàng cảm thấy bọn họ thật sự có thể vĩnh viễn đại ở bên trong này không cần đi ra ngoài. Vài phút về sau, Lý ngôn hề rốt cuộc minh bạch vừa mới nguy cơ cảm là vì sao mà đến. Một con múa may hỏa cầu tang thi từ góc đường chạy ra tới, kia hỏa cầu cũng không tiểu, thậm chí Chu Phong đều có chút hổ thẹn không bằng, mà thao tác nó, thế nhưng là một con tang thi. Trước 131 tới ước định địa điểm, Quý Thành muốn đi nghỉ phép Sơn Trang tiến hành cứu viện cũng được đến hướng minh trí duy trì. Nam Thành Cứu Viện đội tôn chỉ chính là chỉ cần có phát ra cầu cứu điện thoại địa phương liền sẽ đi tiến hành cứu viện. Thân đội trưởng nói cùng Lý Ngôn Hề bọn họ hợp tác sự cũng đã không có bên dưới. Ta còn là cảm thấy nếu ngươi có thể lưu lại lý ngôn hề mới là đơn giản nhất biện pháp. Hướng Minh Chí ở Quý Thành xuất phát phía trước lại ám chỉ nói. Một bên Tống Thanh Vận cắn cắn môi, nếu, nếu nàng cũng có dị năng thì tốt rồi. Mấy ngày nay Quý Thành phát ngốc số lần càng ngày càng nhiều, thậm chí ở nàng cùng hắn nói chuyện thời điểm đều sẽ suy nghĩ chuyện khác, nàng cảm thấy này đó đều là bởi vì lý ngôn hề xuất hiện. Vì cái gì lý ngôn hề đám kia người đều tiến hóa ra dị năng. Thế giới này cũng quá không công bằng. ta sẽ. Chỉ huy, Quý Thành đáp ứng nói, đã nhiều ngày hắn trong đầu ngày đêm tơ tưởng đều là cái kia thân ảnh, nàng nhất cử nhất động, nàng nhất tần nhất tiếu. Hắn chưa bao giờ như thế bức thiết muốn gặp đến một người. Nếu có thể nói, hắn thậm chí tưởng đem nàng từ những người đó bên người cấp về, bởi vì hắn cảm thấy, nàng vốn dĩ nên đứng ở hắn bên người, trở thành người của hắn. Ân, vẫn là phải cẩn thận một ít, tuy rằng có triển hào bọn họ đi theo, nhưng cũng không thể đại ý. Hướng minh trí vô vô Quý Thành bả vai. Hắn vẫn luôn xem trọng Quý Thành, cứ việc Quý Thành hiện tại còn chưa bộc lộ tài năng. Quý Thành ca, ta, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Thống thanh vận trước sau như một nói. Hảo, Quý Thành đáp ứng nói, sau đó liền cũng không bay đầu lại đi xuống thang lầu. Ngồi ở trên ghế phụ triển hào đang ở nhắm mắt dưỡng thần, mà bên cạnh trường cẩm hàng còn ở cùng hắn lại nhảy oán giận. Hôm nay chúng ta nhiệm vụ rõ ràng là đi làm dân giàu trung cư bên kia, như thế nào cố tình đã bị lâm thời sửa lại. Đi cái gì nghỉ phép sơn trang? Kia địa phương còn có thể có cái gì người sống? Trương Cẩm Hàng tựa hồ phi thường tức giận, hắn cũng không biết Lý Ngôn Hề đoàn người đã rời đi làm dân giàu trung cư sự, vốn tưởng rằng hôm nay có thể đi bên kia nhìn thấy Lý Ngôn Hề cùng phục anh mấy người, nhưng không ngờ mặt trên Lâm thời thay đổi nhiệm vụ. Ân. Triển Hào tuy rằng nhắm mắt lại ngửa đầu, nhưng là cũng không có ngủ, chỉ là dùng đơn âm tiết đáp lại Trương Cẩm Hàng buồn bực. Gì? Kia không phải thân đội trưởng xe? Hắn tới làm gì? Trương Cẩm Hàng thấy được phía trước xử tới một chiếc xe, thân Trạch Vi đã mang theo vài người từ bên trong đi xuống tới. Triển Hào híp mắt nhìn về phía trước, cùng thân Trạch Vi cùng nhau, còn có Tam đội Trần Chí Kiệt đã đi xuống tới Quý Thành cũng trăm triệu không nghĩ tới, thân đội trưởng hôm nay thế nhưng cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau đồng hành đi thành Tây nghỉ phép Sơn trang. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình, là vì lý ngôn hệ bọn họ đi. Triển Hào lại tiếp tục nhắm hai mắt lại, ở biết thân Trạch Vi cũng muốn cùng nhau đồng hành về sau. Hắn cũng không có biểu hiện ra thực kinh ngạc. Ngươi là nói. Hắn muốn nhìn một chút lý ngôn hề thực lực. Trương Cẩm Hàng không hề hoán giận. Hắn thiếu chút nữa đã quên. Hôm nay lý ngôn hề bọn họ cũng là muốn đi nghỉ phép sơn trang. Triển Hào không nói chuyện nữa. Trương Cẩm Hàng cũng không có để ý. Triển Hào đã nhiều ngày nói càng ngày càng ít. Trừ bỏ sát tang thi thời điểm hắn nhất đầu nhập. Trở về về sau liền một đầu chắt vào trong ký túc xá. Bất quá như vậy cũng hảo. Đỡ phải những cái đó có không phiền lòng sự luôn là làm nhân tâm phiền 300 người tả hưu cứu viện đội hướng tới thành tây phương hướng chậm rãi xuất phát, mà lý ngôn hề đoàn người cũng ở xuất phát trên đường, chỉ là bọn hắn xe khai thượng một đoạn thời gian liền sẽ dừng lại một lát, bởi vì đại gia tổng có thể nhìn đến ven đường một ít không đào tinh hạch tang thi thi thể. Hắc hắc, tuy rằng linh tinh vụt vặt, nhưng cũng thích tiểu thành đại sao. Cố giao đào vui vẻ vô cùng, nàng thích nhất loại này nhặt của hời cảm giác. Lý tiểu thư, này chiếc xe là từ đâu ngó tới? Chu phong nhịn không được hỏi. Này trong xe trong ngoài ngoại đều lộ ra một cổ keo kiệt, tuy rằng lại đâm, nhưng là bên trong giảm sóc hiệu quả quả thực vì không, cũng không biết mấy nữ sinh là như thế nào chịu đựng. Hơn nữa hắn còn nghe nói, này hơn phân nửa tháng tới nay, Lý Ngôn Hề bọn họ vẫn luôn đều ở dùng này một chiếc xe. Trong trường học nhật, còn có lão Chu, ngươi về sau có thể không cần kêu ta Lý Tiểu Thư, hiện tại chúng ta không nói quy củ nhiều như vậy. Lý Ngôn Hề sửa đúng nói, trước kia lão Chu sẽ kêu nàng Lý Tổng. Nhưng là bởi vì nàng khi đó thân phận vẫn là học sinh, cho nên nàng liền làm hắn sửa lại cái xương hô. Lý Tiểu Thư cái này xương hô cũng vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay. Đúng vậy, người đi theo chúng ta kêu ngôn hề thì tốt rồi. Phục Anh cũng nói. Hảo đi. Chu Phong tự hỏi vài giây, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Này xe là nên thay đổi, chúng ta mở ra này đưa xe vận tải quá rất giá trị con người. Cao Viễn nói. Nói lên xe. Trước kia đoạn vũ nơi đó có rất nhiều chiếc xe Việt giã còn có hai chiếc nhà xe. Lê Hiểu Tình nói nói lại có chút khổ sở lên. Đoạn vũ thích khắp nơi du lịch, đối xe yêu cầu cũng đều là chỉ xem tính năng cùng thoải mái độ, hắn nơi đó xe đều là không xuất bản nữa cải trang xe, thậm chí leo núi xuống nước đều không phải vấn đề, trước kia bọn họ hai người một rảnh rỗi liền sẽ mở ra nhà xe đi các loại hẻo lánh ít dấu chân người địa phương du lịch, hiện tại. Nếu những cái đó xe trở nên hoàn toàn vô dụng nói, cũng là một loại lãng phí đi. Hiểu Tình, xe chúng ta không thiếu. Này ven đường không đều là người khác không cần xe sao. Phúc Anh biết những cái đó xe đều là đoạn vũ, nhìn Lê Hiểu Tình bộ dáng liền biết nàng lại nhớ lại trước kia sự, vì ngăn cản nàng tiếp tục khổ sở, Phúc Anh muốn cự tuyệt Lê Hiểu Tình kiến nghị. Lê Hiểu Tình lắc lắc đầu, kiên định cười nói. Không được, ta còn là hy vọng chúng nó có thể đối chúng ta khởi đến tác dụng, có rảnh nói ta liền mang các ngươi cùng đi lấy đi. Có thể. Thấy Lê Hiểu Tình đã hạ quyết tâm, Lý Ngôn Hề cũng không có lại phản bác nàng phía trước vẫn luôn đều không có chuẩn bị xe, cũng là vì gần nhất không hảo tìm lý do chuẩn bị. Thứ hai mà thế về sau kỳ thật cũng không thiếu xe. Chỉ là lê hiểu tình nhắc tới tính năng mạnh mẽ cải trang xe, nàng vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Quan trọng nhất chính là, nàng ba lô có thể trang được bất luận cái gì chiếc xe. Xe tiếp tục chạy. ở lý ngôn hề sống hướng dẫn hạ, mấy người tới văn hóa quảng trường thời điểm còn không có nhìn thấy quý thành bóng dáng, nhìn văn hóa trên quảng trường vây đi lên lão niên tang thi cùng nhi đồng tang thi. Đoàn người quyết định trước tìm một chỗ biên sát tang thi biên chờ quý thành. Thằng đến tới gần giữa trưa thời gian, cứu viện đội mới vừa tới nói tốt địa phương, mà bọn họ đến thời điểm, văn hóa trên quảng trường đã rơi rất tan tác tất cả đều là tang thi thi thể. Lý ngôn hề mấy người đang ở phân tán đảo lấy tinh hoạch. Xem ra chúng ta đã tới chậm. Triển hào câu môi nhìn đám kia quen thuộc người ta nói nói, hắn liền biết Lý ngôn hề sẽ so với bọn hắn tới trước đạt, bởi vì tới khi ở trên đường, bọn họ đã bị đổ mười mấy lần. Chỉ là đi vòng vèo gấp khúc lộ đều hoa thật lâu thời gian Thế nhưng tới nhiều người như vậy Lý Ngôn Hề có chút kinh ngạc Chẳng lẽ nghỉ phép sơn trang bên kia còn có rất nhiều người sống sót Quả kim quất chanh nước uống quá ngon Ta hiện tại cảm giác thể lực cùng dị năng đều khá hơn nhiều Cố giao nói Vừa mới bọn họ giết mệt mỏi về sau Lý Ngôn Hề còn từ mỹ thực cửa hàng cho bọn hắn một người đổi một ly quả kim quất chanh nước Chua ngọt hương vị làm nàng yêu thích không buông tay May mắn ở đám kia người tới phía trước bọn họ đều nhanh chóng uống hết Trước 132 quan sát, bọn họ đích sắc cùng những người khác đều không giống nhau Thân Trạch vĩ nhìn bên ngoài kia mấy người nói Thân Trạch vĩ diện mạo đều không phải là Tuấn Mỹ Có góc cạnh cầm đem hắn cả người có vẻ thành thuộc trung lộ ra cương nghị Tràng ngập nam tính hơi thở hồn hậu tiếng nói cũng là người chung quanh không tự chủ được nhận đồng hắn theo như lời nói Bên người trần Chí kiệt sau khi nghe xong cũng tỏ vẻ tán đồng Quách Dung Dung nói không sai, mấy người kia hiện tại đã đem tang thi trở thành con ngồi Ở mặt khác đại đa số người sống sót đều còn ở sợ hãi tang thi thời điểm. Thân đội, hôm nay nhiệm vụ ta thích, mỗi ngày cùng một đám nam nhân túi cùng nhau thật đúng là quá nhàm chán, này nhưng đều là khó được xuất hiện các muội tử A. Ghế sau tả lương bình còn chưa chờ xe đình ổn cũng đã gấp không chờ nổi muốn xuống xe đi. Nhiều một người, thân trạch vĩ không để ý đến tả lương bình, hắn nhớ rõ chi đội ngũ này ban đầu liền dư lại sau cá nhân. Hẳn là rung rung nói, bọn họ tân hội hợp bằng hữu cũng không biết hay không cũng là dị năng giả. Trần Chí Kiệt phỏng đoán nói, thấy mặt khác trong xe quý thành cùng triển hào mấy người đã đều dẫn đầu đi rồi đi xuống, thân trạch vĩ cũng không có nói cái gì nữa. hắn nhìn về phía đang ở túi người đào tinh hạch Lý Ngôn Hề, mười cái ố vương ba lô dị năng sao? nếu là thật sự lời nói, kia thật đúng là phương tiện đâu. cảm nhận được có tầm mắt ở nhìn chăm chú vào chính mình, Lý Ngôn Hề ngẩng đầu nhìn lại lúc sau nhịn không được nhíu mày, như thế nào hắn cũng tới mà đương nàng lại nhìn đến mặt sau đi theo Trần Chí kiệt thời điểm, lập tức liền liên tưởng đến một loại khả năng tính Quách Dung Dung bên kia có khả năng ra cái gì vấn đề? Không thể nào, Quách Lão sư nàng đáp ứng quá chúng ta cái gì đều không nói a. Cố Giao nghe được Lý Nôn Hề suy đoán về sau căn bản không muốn tin tưởng, xác thực mà nói là nàng không nghĩ tin tưởng. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lý Nôn Hề nói, nàng hiện tại rất là chấn định, bởi vì sớm tại Quách Dung Dung thoát đội kia một khắc hời nàng liền làm tốt cái này chuẩn bị tiểu giao giao a so với đồng đội phu thê chi gian mới có thể càng thêm thân mật đi như vậy tưởng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái a lê hiểu tình để sát vào cố giao nói nay ở nàng xem ra là thực bình thường sự cũng không khó có thể lý giải hiểu tình tỷ cố giao có chút thất vọng bất quá nàng giờ phút này trong lòng còn đối quách dung dung ôm có một tia hy vọng có lẽ quách lão sư thật sự không có bán đứng bọn họ đâu bọn họ lại đây trương đào nói ân Đại gia như thường có thể. Lý Ngôn Hề đem đảo đến tinh hạch thu vào ba lô nói. Ngôn Hề, ngượng ngùng, chúng ta trên đường chậm trễ không ít thời gian. Quý Thành nhanh chóng đã đi tới nói, hắn hôm nay ăn mặc một thân hơi bó sát người hắc ý gì thân hình cao lớn lại cân xứng, anh đỉnh mi hạ một đôi trong mắt nhìn trước mặt Lý Ngôn Hề đượm đầy ý cười, chỉ tiếc Lý Ngôn Hề vẫn chưa nhiều cho hắn nửa điểm thưởng thức. Không quan hệ, chúng ta vừa lúc ở nơi này luyện tập, triển chỉ huy, các ngươi cũng tới. Lý ngôn hề cười đối mặt sau triển hào nói. Ân, rất nhiều ít. Triển hào nhìn đầy đất tang thi thi thể hỏi. Không nhiều lắm không nhiều lắm, ba trăm nhiều chỉ, bất quá triển chỉ huy ta cùng ngươi nói a, chúng ta ngày hôm qua còn gặp một con tang thi sẽ phóng hỏa, các ngươi phía trước gặp được quá sao. Cao viện thân thiết đi đến triển hào bên người cùng với Hàn Huyên Lên, vừa nói đến về sát tang thi đề tài, triển hào quả nhiên phối hợp nhiều, bất quá có dị năng tang thi cái này làm cho mặt sau đi tới nghe được thân trạch vị mấy người cũng không cầm nhũ mày. tang thi đều có dị năng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được, Thiệt hay giả? tang thi ra dị năng, chúng ta không gặp được quá, trương cẩm hàng một bộ không tin bộ dáng hỏi, là có, chúng ta cũng chỉ gặp kia một con, nhưng nó xác thật là hỏa hệ tang thi, lý ngôn hề vừa nói vừa mở ra bàn tay, nơi đó thình lình nằm một quả rửa sạch sẽ màu đỏ sậm tinh hạch, đây là? tinh hạch, quý thanh hỏi. Ân, là kia chỉ hỏa hệ tăng thi tinh hạch. Lý ngôn hề chỉ cấp mọi người nhìn thoáng qua, liền lại tiểu tâm cẩn thận đem kia tinh hạch thu vào chính mình túi. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Triển Hào nói, hôm nay nhiệm vụ cần thiết hoàn thành mới được, còn muốn giữ lưu ra đại gia hồi trình thời gian. Vai Vĩ Hảo, lần đầu gặp mặt, ta là tạ Lương Bình. Ở lên xe phía trước, Tạ Lương Bình còn không có quên cùng Lý ngôn hề đoàn người chào hỏi, hắn vươn tay tới cười tủm tỉm nhìn mấy người này vài vị muội tử xa xem các thân hình đều không tồi, gần xem liền càng đẹp mắt ta. Ngươi hảo. Trương Đào cầm tạ Lương Bình tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tạ Lương Bình không nghĩ tới nơi này còn có một vị hộ hoa sứ giả, cũng tự thảo không thú vị cùng mấy người lại hàn huyên vài câu, mới chiều trái ngược hướng xe chạy trở về. Quách Dung Dung hẳn là đều nói. Lên xe từ lúc sau, Phúc Anh nói, vừa mới cái kia tiêu thân đội trưởng người trong ánh mắt đều là xem kỹ, đặc biệt là nôn hề ở phóng tinh hoạch thời điểm. Nàng có dự cảm, kia thân đội trưởng là biết ba lô sự, không biết càng tốt, biết đến lời nói. Cũng không có quá lớn ảnh hưởng, dù sao chỉ là 10 cái ô vương mà thôi. Lý ngôn hề thưởng thức trong tay bộ đàm nói, đây là vừa rồi thân đội trưởng cho nàng, là ở thử nàng sao. Đời trước, nàng ba lô công năng biết đến người cũng không ở số ít, đại gia cũng chỉ là lúc ban đầu mới mẹ mà thôi. Nàng cũng từng bị mặt trên nghiên cứu nhân viên kêu lên đi qua, còn bị đã hỏi tới cái này gì năng là như thế nào phát hiện vân vân nhưng cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Cho nên chúng ta hiện tại bắt đầu liền phải thống nhất đường kính, còn có, chúng ta thái độ. Lê Hiểu Tình nói, nếu đại gia bị người tách ra hỏi đến thời điểm hơi có sai lầm hoặc là biểu hiện ra khẩn trương thái độ, có khả năng liền sẽ cấp lý ngôn hề đưa tới phiên toái. Hiểu Tinh nói đúng, chỉ cần chúng ta mỗi người đều một mực chắc chắn một loại cách nói không phải ok, nói thật lúc trước ta biết ngôn hề ba lô bên trong chỉ có thể phóng 10 cái đồ vật thời điểm cũng không có gì hứng thú. Cao Viễn hắc hắc cười nói, bên trong xe mấy người đem việc này nói định về sau, phát hiện bọn họ xe đã muốn chạy tới phía trước nhất, mặt sau những cái đó xe tửa hồ tự động lui cư tới rồi mặt sau đi theo bọn họ. Đây là làm chúng ta dẫn đường tiết tấu A. Phục Anh nhìn dở khóc dở cười Lý Nguồn Hề, bất quá như vậy cũng hảo, bọn họ sớm một chút có thể tới là có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Lao chu, từ bên phải đường nhỏ đi. Lý Nguồn Hề tiếp tục chỉ nổi lên lộ, bởi vì là đệ nhất chiếc xe không ngừng có tang thi bang bang đâm hướng mấy người xe, chu phong chút nào không dám đại ý, hoàn hoàn toàn toàn dựa theo lý ngôn hề sở chỉ đường đi đi xuống. Trên bản đồ biểu hiện con đường này hẳn là không người tài năng đối, không nghĩ tới chúng ta đi theo thế nhưng cũng đi thông. Trần trí kết nói, từ bọn họ đi theo phía trước chiếc xe về sau, liền thật sự không có lại đường vòng qua. Ân, không hổ là sống hướng dẫn. Thân Trạch vĩ đầy mặt tán thường nói, người như vậy nếu không lớn nhất phát huy nàng sử dụng thật sự quá đáng tiếc. Thành Tây Nghỉ phép Sơn Trang vẫn luôn là nam thành thị một đại du lịch thắng địa, trên đường tuy rằng phải trải qua mấy cái tang thi ít thôn trang, nhưng là đương đoàn người đi qua một cái viết có thành Tây Nghỉ phép Sơn Trang hoang nên ngài chiêu bài lúc sau, tang thi rõ ràng nhiều lên. Chương 133 nam chủ. Tốt. Quý gia ở chỗ này có mấy chỗ biệt thự tài sản, Quý Hoành Quang ở mạt thế phát sinh khi cũng là ở bọn họ trong đó một căn biệt thự chung. Chỉ là muốn đi hướng kia biệt thự là nói Nhất định phải trước trải qua phía trước mấy chỗ trọng đại khách sạn. Trong thôn còn có người sống. Lý Ngôn Hề dùng bộ đàm nói, trên tay nàng bộ đàm chỉ có một cái đường bộ, nói cách khác nàng nói mỗi một câu, mặt khác mấy chiếc xe thượng chỉ cần có bộ đàm người đều có thể nghe được rõ ràng. Đường về thời điểm lại đi cứu, tới trước đạt mục đích điện. Thân chạch Vĩ Thanh Âm truyền tới. Minh Bạch. Quý Thành trả lời nói, hắn có chút khẩn trương, Lý Ngôn Hề có thể biết được nơi nào có hay không người sống, kia bọn họ biệt thự bên trong đâu. Quý Hoành Quang không biết hay không vẫn mạnh khỏe. Ta dám đánh đố, Quý Thành Lão Cha khẳng định đã treo, phim truyền hình nguy hiểm nhất trước nghiệp chính là nam nữ chủ cha mẹ. Ha ha ha ha. Sau đó vai chính bắt đầu bị kích thích phương tiện thức tỉnh sao. Phúc, có đạo lý. Muốn nhìn luôn hề sắt tăng thi. Giữa mắt mong chờ. Nơi này chúng ta trước kia công ty còn tới đoàn kiến quá a. Cao viễn nhìn bên ngoài hoài niệm nói, nơi này Tây Linh Sơn suối nước nóng vẫn là tương đối nổi danh. Không nghĩ tới hắn lại lần nữa tới thời điểm lọt vào trong tầm mắt đều là an mặc áo tắm tăng thi. Cộng lớn là vào không được, rất nhiều tăng thi. Lý Ngôn Hề trước tiên nói. Giao cho chúng ta. Ở nàng trước tiên nhắc nhở qua đi, triển hào mang theo mặt sau hai chiếc xe chạy đến phía trước, xem ra này tư thế là muốn đi sát tăng thi. Chúng ta muốn theo sau sao. Chu Phong hỏi. Tận lực bảo trì khoảng cách, bằng không tinh hạch không hảo phân. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Nếu chỉ có triển hào bọn họ nói đảo còn hảo thuyết. Bọn họ đã phối hợp nhiều lần như vậy rồi, nhưng là lần này còn có người khác. Bất quá! Lý Ngôn Hề nhìn về phía kia suối nước nóng sân trang, trừ bỏ phía trước mấy đống so cao khách sạn bên trong còn có một ít người sống bên ngoài, mặt sau biệt thự đã nói, nơi đó đã không có người sống. Hẳn là không có khả năng, biệt thự an bảo công tác làm được đều phi thường hảo, hơn nữa một tuần trước chúng ta còn thông qua điện thoại. Quý Thành nghe được Lý Ngôn Hề nói lúc sau nói. ngươi không tin Ngôn Hề phán đoán. Phục Anh hỏi lại kia vì cái gì còn muốn yêu cầu Lý Ngôn Hề tới đi theo hỗ trợ. Ta chỉ là không nghĩ tin tưởng ta ba hắn đã. Quý thành đỡ cái chán, biểu tình có chút thống khổ nói. Không quan hệ, chính ngươi quyết định thì tốt rồi. Lý Ngôn Hề chưa bao giờ có muốn cưỡng chế quá bất luận kẻ nào tới tin tưởng chính mình, nàng hôm nay chỉ là lại đây còn nhân tình mà thôi. Triền hào sở dẫn dắt cứu viện đội còn ở phía trước chiến đấu, thân Trạch vi cùng Trần Chí Kiệt cũng gia nhập tới rồi cứu viện đội trong chiến đấu mà Lý Ngôn Hề mấy người tắc tìm một khối cùng cứu viện đội lẫn nhau không quấy nhiều đất chống chém giết nổi lên tăng thi hiện tại bọn họ nhiệm vụ là sát tăng thi một bộ camera ở bên trong xe nhắm ngay Lý Ngôn Hề đoàn người quay chụp Tả Lương Bình nhìn màn ảnh chung mấy nữ sinh tấm tắc bảo lạ, nếu muốn cho hắn hình dung nói đó chính là mấy cái muội tử đều khốc tế kia dáng người kia tốc độ tấm tắc nay hoàn toàn không thể so bọn họ đội chung bất luận kẻ nào kém được không Tả Lương Bình cảm khái nói. Đối với lý ngôn hề theo như lời sẽ dị năng tăng thi, cứu viện đội cũng may mắn gặp một con, đó là một con kim hệ dị năng biến dị tăng thi. Giao cho ta. Thân trạch vĩ nói. Vốn tưởng rằng tân tiến hóa ra dị năng tăng thi cũng không sẽ rất lợi hại, nhưng là đều là dị năng giả thân trạch vĩ cuối cùng vẫn là tay rửa chung một khẩu súng lục giết chết kia chỉ tăng thi. Sẽ dị năng tăng thi. Dị năng có phải hay không so nhân loại lợi hại a Trương Cẩm Hàng thấy thân đội trưởng đều giết có chút cố hết sức. Không khỏi nhìn về phía Lý Ngôn Hề bọn họ, bọn họ kia chỉ hỏa hệ biến dị Tăng Thi, là Lý Ngôn Hề giết chết sao. Tăng Thi dùng dị năng, càng tự nhiên. Triển hào nhìn kia chỉ Tăng Thi thi thể phán đoán nói, hắn vừa mới cũng tay ngưỡng ấy, muốn đi thử thử biến dị Tăng Thi trình độ như thế nào, bất quá lại bị thân đội trưởng giành trước. Mấy ngàn chỉ bình thường Tăng Thi ở vũ khí nóng tập kích hạ thực mau liền ngã xuống một mảnh lại một mảnh, cùng chi tương phản, Lý Ngôn Hề mấy người dị năng giả đội ngũ còn ở không ngừng chém giết thi. Ta tới hỗ trợ. Quý Thành cầm súng ông muốn tiến lên đi hỗ trợ, lại phát hiện chính mình hoàn toàn cắm không thượng thủ. Lý Ngôn Hề bọn họ linh hoạt trốn tránh cũng phối hợp, tuy rằng còn nói không trời cao y y vô phùng, nhưng là cũng coi như là hoàn mỹ. Máng. Hai chỉ tăng thi chiều Lý Ngôn Hề đánh tới, nàng lại hoàn toàn không né tránh, ngược lại một tay trường đao một tay đoản đao đón đi lên. Lúc sau chỉ thấy nàng một cái thấp người, hai chỉ tăng thi đồng thời bị hai thanh dao nhỏ nhẹ nhàng chém rớt đầu. Lúc sau kia đoàn đao lại không có dừng lại, tiếp tục thoát ly tay nàng trưởng chiều sườn phía sau một con tang thi đâm tới. Nàng động tác nước chảy mây trôi, thậm chí bao gồm mỗi lần nhảy lên cùng phách chém đều hiện ra ra lực lượng chí mỹ. Trên đất chống tang thi cũng bị giải quyết sạch sẽ, Lý Ngôn Hề nhìn bên kia ở đảo tinh hạch cứu viện đội nhóm, nhưng thật ra có chút hoài niệm trước kia bọn họ cùng Triển Hào cùng nhau đảo tinh hạch lúc. Bất quá lúc này Quý Thành cùng Triển Hào mấy người lại tranh chấp lên. Nếu Ngôn Hề bọn họ nói biệt thự trong đàn đã không có người sống, vậy không cần thiết đi vào mạo hiểm. Trương Cẩm Hàng sắc mặt có chút khó coi, Quý Thành thế nhưng còn hỏi bọn họ muốn một nửa người đi thâm nhập biệt tự đàn. Không được, ta hôm nay tới mục đích chính là tìm kiếm ta phụ thân, vạn nhất hắn không có chuyện đâu. Quý Thành phản bác nói, không có khả năng. Triển Hào nói, Lý Ngôn Hề phán đoán chưa bao giờ sai lầm quá. Làm hắn đi. Thân Trạch Vy đã đi tới nói, hắn cũng muốn nhìn một chút kia Lý Ngôn Hề có phải hay không thật sự lợi hại như vậy. Cảm ơn thân đội trưởng. Quý Thành cảm kích mà nói. Thấy Quý Thành thật sự muốn vào đi tìm, Lý Ngôn Hề cũng bất đắc dĩ theo đi lên, còn xong lúc này đây nhân tình, về sau nàng vẫn là không cần lại cùng hắn lui tới đi. Bởi vì thân trạch Vĩ cũng đi theo cùng nhau, Triển Hào dẫn theo mọi người đều theo đi vào, hắn hy vọng ở 20 phút nội có thể tìm tòi xong, sau đó lại cùng Lý Ngôn Hề cùng đi kia mười mấy tầng cao khách sạn đi cứu viện. Đi qua đầy đất tang thi thi thể sau, Quý Thành dùng chìa khóa mở ra một căn biệt thự cửa phòng, hắn tay còn ở run nhẹ nhẹ. Môn là khóa, Quý Hoành Quang sẽ ở bên trong sao? Ba. Quý Thành thử ở trong sân kêu một tiếng, không người trả lời kết quả làm hắn tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Hắn lại tự tiện hành động. Phúc Anh nhíu mày nhìn chính mình một người trước chạy vào một căn biệt thự Quý Thành nói. Đi thôi, nơi đó mặt có hai chỉ tang thi, ta đã nhắc nhở qua hắn. Lý Ngôn Hề vẫn là theo đi lên, mà lúc này Quý Thành đã cùng một con từ trên lầu đột nhiên nhảy xuống tang thi đánh nhau rồi. Giống Kia chỉ tang thi tuy rằng quăng ngã chặt đứt một chân, nhưng vẫn là chống đứng lên. Triều quý thành chân bộ đánh tới, bởi vì nó nhào lên tới tốc độ khá nhanh, quý thành trong tay thương cũng chỉ đánh tới nó trên người, cũng không có đánh chúng nó não bộ. ở quý thành lăn hướng một bên lại dùng một trận sấm đánh về sau, mới miễn cưỡng đem kia chỉ tang thi tê mỏi ở trên mặt đất. Máng. Một phen đoàn đao đâm vào kia chỉ tang thi đầu, Lý Ngôn Hề đoàn người đã đứng ở ngoài cửa, người còn muốn vào đi xem. Lý Ngôn Hề hỏi, muốn. Cảm ơn ngươi, ngôn hệ. Quý thành trả lời nói, vừa mới này chỉ tang thi là một con nữ tang thi, hắn cần thiết muốn xem đến quý hoành quang thi thể mới bằng lòng bỏ qua. Khách khí, trên lầu. Lý ngôn hệ nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo bóng ma, cố giao nhịn không được kêu lên. kia rõ ràng là một bóng người, giờ phút này nó chính hướng tới dưới thân quý thành phương vị tắc tới. Trước 134 có thể hay không lại cứu giúp một chút. Này huyết thể phát sinh quá nhanh. Lý Ngôn Hề còn không có phản ứng lại đây, liền thấy kia Quý Thành trên vai đã máu tươi đầm địa một tảng lớn. Lúc này Lý Ngôn Hề trong đầu duy nhất một ý niệm đó là, Nam Chính đã chết, này bộ kịch nên làm cái gì bây giờ? A này, Nam Thảo Nam Thảo, Nam Chủ nếu không có, hẳn là sẽ lại chết mà sống lại đi. Sẽ kỳ tích xuất hiện linh tinh. Xứng đáng, ai làm hắn nhất ý cô hành, Lý Ngôn Hề đều nhắc nhở hắn như vậy nhiều lần. Tuy rằng rất thảm, nhưng là... Ta một chút đều không khổ sở ha ha ha ha ha. Quý thành đã chết cũng không ảnh hưởng cốt chuyện đi. Đông tuyết làn đạn bay qua, cam lâm phụ trách hoạt động mặt thế song trọng tấu các văn phòng nội bộ tất cả đều lặng ngắt như tờ lên. Nam chủ. Đã chết. Tăng kỳ sửng sốt. Còn có thể hay không lại cứu giúp một chút. mau liên hệ kỹ thuật bộ môn. Chị ý nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn hoảng hoảng loạn loàn nói. Vô dụng, vô giải. Kế hoạch bộ bộ trưởng Tạ Bắc Văn nhìn màn hình nói. Khán giả phản ứng cũng khỏe, có lẽ đây là vạn hạnh. Thái An an chỉ vào những cái đó làn đạn sắc mặt trần trờ nói, nàng như thế nào cảm thấy khán giả phản ứng đều là hương phấn cùng chờ mong. Ta đi tìm cam tổng, các ngươi trước mỗi người cho ta ra một bộ giải quyết phương án. Tạ Bắc Văn rời đi văn phòng phía trước nói. Phương án gì đó, này muốn như thế nào phá? Chính ý nhiên lại bắt đầu nắm lên chính mình đã bị trảo thành tổ chim trạng đầu tóc. Nhìn nhìn lại. Hắn hiện tại còn không có từ ai thương tỉnh lại. Thái An An buông điện thoại nói, có lẽ thật sự còn có thể lại cứu giúp một chút. Kia chỉ tăng thi đã bị trước tiên phản ứng lại đây lý ngôn hề cấp một đao chém thành hai nửa, quý thành khó có thể tin nhìn chính mình đầu vai bị cắn hạ một ngụm. Kia chỉ tăng thi, hắn cũng nhận ra tới, chính là quý hoành quang. Cách quần áo cắn, có phải hay không cũng không có cứu. Quý thành lúc này sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Ta không biết. Trương Đảo cùng cố giao đi gọi người lại đây đi. Lý Ngôn Hề giờ phút này trong lòng cũng không dễ chịu, thế nhưng có người ở nàng trước mặt bị tang thi cắn được, người này vẫn là nam chủ. Ta tới thử xem, tuy rằng không nhất định hữu dụng. Lê Hiểu Tình sắc mặt phức tạp nói, nàng tuy rằng cảm thấy này Quý Thành là tự làm tự chịu, nhưng là trơ mắt nhìn một cái đại người sống ở chính mình trước mặt chết đi, nàng vẫn là quyết định thử một lần. Thực xin lỗi, là ta chính mình phạm hồ đồ. Quý Thành đã bắt đầu hối hận không nghe Lý Ngôn Hề nói, là hắn quá nhất ý cô hành. Ngươi cảm giác thế nào? Lý Ngôn Hề ngồi sổm xuống hỏi, tuy rằng ở nàng dị năng cảm giác bên trong, trước mắt người đã ở từng bước chuyển hóa vì nguy hiểm trạng thái. Không tốt lắm. Quý Thành lắc lắc đầu, đúng sự thật trả lời nói. Thân chạch vĩ cùng triển hào đoàn người cũng đều đuổi lại đây, bọn họ nhìn đến này trên mặt đất hết thẻ cũng đều minh bạch lại đây. Tại sao lại như vậy? Trương Cẩm Hàng tuy rằng vừa mới cùng Quý Thành tranh chấp quá, nhưng là Quý Thành chính là hướng minh trí coi trọng lôi hệ dị năng giả, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Đương phục anh đem vừa mới cảnh tượng giải thích một lần cấp mọi người lúc sau, vẫn luôn trầm mặt thân trạch vị duỗi tay đi sờ sờ quý thành cái chán, sau đó thất vọng lắc lắc đầu. Thân thể hắn đã bắt đầu nóng lên, bị cảm nhiễm. Lê Hiểu Tình sau khi nghe xong cũng đứng lên, kia miệng vết thương nàng khôi phục không được. Thân đội, đây là ta chính mình lựa chọn hậu quả, không trách các ngươi bất luận kẻ nào. Quý thành túi đầu nhận mệnh nói, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngôn Hề, Lý Ngôn Hề trong mắt không đành lòng hơi chút làm hắn vui mừng một ít. Hắn đem trong tay thương đưa cho Lý Ngôn Hề, nói Ngôn Hề, chờ hạ ngươi tới giải quyết ta, hảo sao? Lý Ngôn Hề giờ phút này trong lòng là tràn ngập tự trách, nàng rõ ràng có năng lực đi bảo vệ tốt quý thành, làm này bộ kịch tiếp tục làm từng bước đi xuống đi, chính là hiện tại bên ngoài khán giả có thể hay không đã sinh khí đến bỏ kịch. Bất quá nàng vẫn là tiếp nhận kia khẩu súng, sau đó gật gật đầu. Một khi đã như vậy, nàng phải hảo hảo cùng này kiếp trước chính mình ái mộ quá nam chủ hảo hảo nói cá biệt đi. "Nôn Hề, chúng ta cùng qua bên kia chờ ngươi." Lê Hiểu Tình an ủi giường như vô vô lý ngôn hề, sau đó cùng phục anh mấy người đi theo triển hảo bọn họ hướng ra phía ngoài đi đến. "Hảo." Lý Ngôn Hề trong lòng càng rối loạn, chờ hạ nàng khấu động co súng kia một khắc, có thể hay không lại bị trở thành ác độc nữ xứng. "Nôn Hề, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại rất là hối hận, nhưng ta càng hối hận sự là quá muộn tìm được ngươi, nếu còn có kiếp sau, ta nhất định một tấc cũng không rời thủ ngươi, ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao?" Trên mặt đất Quý Thành đột nhiên đứng lên nói, hắn thân hình còn có chút không xong, lung lay như là tùy thời đều sẽ ngã xuống. Lý ngôn hề không biết nên như thế nào trả lời, hắn sẽ có kiếp sau, nhưng cũng không phải ở thế giới này, hơn nữa liền tính là chân thật Quý Thành, nàng cũng không hy vọng hắn một tấc cũng không rời thủ nàng A. Quý Thành, nếu có kiếp sau, ta tưởng chúng ta còn sẽ là bằng hữu. Lý ngôn hề cuối cùng vẫn là như vậy trả lời nói. Quý Thành vi lăng, nhưng vẫn là cười, mặc dù là tới rồi cuối cùng giờ khắc này. Lý Ngôn Hề vẫn là không chịu đi có lệ hắn a. Thật là cùng hắn trong lòng cái kia Lý Ngôn Hề giống nhau như lúc, nàng chưa bao giờ biến quá, từ nhỏ đến lớn. Quý Thành chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt dần dần mà mơ hồ, đối diện Lý Ngôn Hề thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ lên, nàng phối hợp giơ lên một phen màu đen vũ khí, nhắm ngay hắn. Khu khu khu. Cảm nhận được trong não đột nhiên truyền đến một loại bài xích cảm, Quý Thành cảm thấy chính mình trong lúc ngủ mơ đột nhiên ho khăn lên. Sao lại thế này? Chẳng lẽ vừa mới kia một màn là hắn đang nằm mơ? Kia thật đúng là thật tốt quá. Hắn còn có thể lại một lần tồn tại, lúc này đây hắn nhất định sẽ không lại làm cái loại này sai lầm lựa chọn. Quý tiên sinh, ngài tỉnh. Một trận xa lạ lại quen thuộc thành niên nam tính thanh âm truyền đến, cam Tinh Châu mỉm cười nhìn mở mắt Quý Thành nói. Ta! Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là. Quý Thành kinh ngạc nhìn cái này có chút hẹp hỏi phòng, hắn nghĩ tới, hắn tất cả đều nghĩ tới. Nguyên lai là hắn từ thế giới kia đã trở lại. Chính là, vì cái gì trong lòng sẽ có như vậy không cam lòng cảm giác. Vất vả, cảm giác như thế nào? Cam Tinh Châu nhìn biểu tình vô cùng rối rắm Quý Thành hỏi. Quý Thành trên người còn liên tiếp các loại liên tiếp tuyến. Giờ phút này một cái hắc bạch sắc người máy đang ở một bên giúp hắn giải trừ những cái đó liên tiếp tuyến. Ta, ta còn có hay không cơ hội lại trở về? Quý Thành lại đột nhiên hỏi như vậy nói. Xin lỗi, không thể Nga. Người ở kịch trung đã đóng máy. Càng tinh châu chỉ vào Quý Thành phía sau màn hình nói. Quý Thành lúc này mới quay đầu thấy được cái kia điện tử màn hình. Kia nói màn hình là không tiếng động. Giờ phút này bên trong lý ngôn hề nhìn trên mặt đất Quý Thành liếc mắt một cái. Sau đó túi người duỗi tay khép lại hắn hai mắt. Nàng ngoài miệng còn đang nói cái gì. Tuy rằng nghe không được. Nhưng Quý Thành vẫn là biết nàng nói gì đó. Nàng nói, tai kiến. Trước 135 hiện thực và mặt. Trải qua cam lâm cùng phi dược. Cùng với sở hữu đầu tư người nhất chi thảo luận, mặt thế song trọng tấu tính toán một lần nữa chân tuyển tân nam chính. Lấy này bộ kịch hiện tại lửa nóng trình độ tới nói, hẳn là sẽ có rất nhiều người tới báo danh đi. Lý Dược nói, lần này điện tử hội nghị cũng có thông chi hắn tham gia, đối diện các vị đầu tư người cũng đều đều là điện tử hình người bộ dáng xuất hiện. Mặc kệ tới bao nhiêu người, lúc này đây thỉnh đối tham diễn nam chính nhân phẩm cùng nhân tế quan hệ này một quan tiến hành điều tra, không phải người nào đều có thể đủ được tuyển. Cam Vũ nói lời này thời điểm, Lương Ngọng Giai Tổng cảm thấy nàng cố ý vô tình nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nàng túi đầu, diễn viên Quý Thành là nàng bằng hữu, cũng là nàng đề cử tới. Cam Tổng nói đúng, này bộ kịch cùng bình thường phim truyền hình không giống nhau, nam chính không phải diễn xuất tới, ở trong đời sống hiện thực, có thể được tuyển nam chính người được chọn cũng cần thiết các phương diện năng lực ưu tú, thậm chí chăm dặm mới tìm được một. Tang Ký nói, bọn họ đã không có lần thứ ba cơ hội, nếu là cái thứ hai nam chính lại tốt. Sợ là này bộ kịch muốn biến thành một bộ khôi hài hài kịch bị người xem lên án. Phúc, các phương diện năng lực ưu tú lại chăm dặm mới tìm được một, ta tưởng cũng chỉ có cái loại này thành công nhân sĩ. Thái An An thấp giọng nói, bất quá nàng thanh âm vẫn là làm cam vũ đám người nghe được. Nói lên thành công nhân sĩ, đại gia không hẹn mà cùng triệu mấy cái tham dự đầu tư nhà đầu tư vị trí nhìn qua đi. Chỉ tiếc hai vị ưu tú nhất tuổi trẻ đầu tư người cũng không có tới tham gia hội nghị. An An nói cũng đúng. Lần này chúng ta chọn lựa nam chính không cần câu nệ với diễn nghệ giới, thương giới thậm chí là các ngành các nghề nhân tài kiệt xuất đều có thể. Cam Vũ nói, nàng cùng Lý Dược ý tưởng giống nhau, này bộ kịch hiện tại lực ảnh hưởng cực đại, hơn nữa giả tình vẫn cứ ở dần dần bò lên, thậm chí một ít nước ngoài quốc gia cũng xưng là thần kịch. Đã lục tục bắt đầu có mặt khác đầu tư người muốn mua sắm bọn họ cam lâm ai kỹ thuật, cho nên nàng cho rằng sẽ đến báo danh tham diễn nam chính người nhất định sẽ nhiều đến làm cho bọn họ chọn lựa đến hoa cả mắt. Bất quá hai ngày về sau, bọn họ lại bị hiện thực hung hăng mà vả mặt. Mặt thế song trọng tấu nam chính. Đừng đầu ta, ta liền tính là lại quá khí cũng không dám đi tham diễn loại này tự hắc kỳ ta, ta nhân phẩm ta biết, liền tính là có thể được tuyển thượng, khẳng định bị mắng so quý thành còn thảm. Không tính toán đi tham diễn, này bộ kịch đối nhân vật tính cách còn có người nhân sinh quan giá trị quan khảo nghiệm quá nghiêm khắc. Quý thành là bằng hữu của ta, hắn trừ bỏ có chút do dự không quyết đoán bên ngoài người còn có thể, ai đều có ưu khuyết điểm. Ta không hy vọng ta khuyết điểm bị phóng đại ở khán giả trước mặt. Kia thật đúng là ngượng ngùng, ta càng thích tiểu kiều nhược nhược đáng yêu nữ sinh, nếu ta đi kịch, ta đều không thể bảo đảm ta sẽ bị nữ chủ hấp dẫn, này không phải hư đồ ăn sao. Ta có thói ở sạch, nhìn đến như vậy tăng thi đại khái sẽ trực tiếp ngất xỉu đi, cười. Một quốc nội game số thượng, người chủ trì đang ở nhất nhất liền tuyến diễn nghệ giới đương hồng hoặc là không thế nào hồng nam các minh tinh, đương tiết mục phỏng vấn qua hơn 10 vị nam minh tinh về sau, MC nữ kinh ngạc tỏ vẻ. Bạo hỏa ai phim truyền hình, thế nhưng không người dám tham diễn tân nhiệm nam chính. Chẳng lẽ này muốn trở thành một bộ vô nam chủ kỳ sao? nay đương tổng nghệ không thể nghi ngờ là lại cấp mặt thế song trọng tấu mang đến tân một vòng đề tài lang xê, khuyết thiếu nam chính kịch cái này để tài nhảy trở thành hot xệ ợp đệ nhất. Bất qua đối với này đó, Cam Lâm cùng Phi Dược bên trong, cùng với các vị đầu tư người lại hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Chạm càng cao liền quăng ngã càng cao, này bộ kịch bản tới chính là thấp khai cao đi. Nếu đi đến trình độ này lại một đường trượt xuống nói, vậy thật sự quá đáng tiếc. Cam Tổng, kỳ thật báo danh cũng có rất nhiều người, chỉ là chúng ta đối bọn họ dĩ vãng tư lịch cùng tín dụng báo cáo tiến hành thẩm tra về sau, cho rằng đều không đủ tiêu chuẩn. Cam Lâm Phó Tổng Tăng Kỳ nói, chẳng lẽ trên thế giới này liền không có một cái hảo nam nhân sao? Cam Vũ Trào Phúng cười nói, vứt bỏ những cái đó đối nhân phẩm chính mình không có tin tưởng nam nghệ sĩ này đó tới báo danh ngoài vòng nhân sĩ phần lớn đều là đối cam lâm cấp gia ngẩng cao tham diễn phí quá mức với mắt thèm mà không biết nặng nhẹ có thể vào được mắt thế nhưng một người đều không có khu khu cam tổng này không phải có hay không hảo nam nhân vấn đề người sao đều là có chính mình khuyết điểm đại gia đối nam chính chờ mong đều rất cao một chút tiểu ma bệnh đều sẽ trở thành điểm đen này đối với một người nam nhân tới nói quả thực quá thương tự tôn làm một người nam sĩ Tăng Kỳ vội vàng vì quảng đại Nam đồng bào nhóm tiến hành rồi về tình cảm có thể tha thứ biện giải. Cam Vũ nhún vai, nói: Ngươi nói này đó lại có ích lợi gì? Vẫn là không có nam chính. Tăng Kỳ thật sâu mà thở dài. Chuyện này, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Cùng lúc đó, Nhất Hưn phấn tắc không gì hơn Lý ngôn hề sư phó người sắm vai lạc Thiên Hoa cùng với Phục Tuấn Hồng. Ta nếu là lại tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, ta tuyệt đối muốn vào đi đương cái nam chính. Hiện tại người trẻ tuổi a, không loại. Lạc Thiên Hoa đối một bên bạn tốt Phục Tuấn Hồng nói, nếu là lại tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, nào còn có phần của ngươi? Nam chính đương nhiên sẽ là ta lạc. Phục Tuấn Hồng không Phục nói, ai? Đáng tiếc hiểu rõ, chúng ta này hai lão xương cốt không sinh đối thời đại A. Lạc Thiên Hoa thở dài nói, này quả thực chính là sinh không gặp thời A. Lão Lạc A, ngươi cảm thấy nhà ta kia tiểu tử thế nào? Cùng ngươi kia nữ đồ đệ có hay không diễn? Phục Tuấn Hồng rốt cuộc vẫn là đem mấy ngày nay nghẹn ở trong lòng trong lòng nói ra tới. Nhà ngươi kia tiểu tử. Phục Đình Du. Không được không được, ta còn chờ ngôn hề ra tới cùng thời vũ xem mắt đâu, ngươi cho ta lóe một bên đi. Lạc thiên hoa lập tức liền cự tuyệt, đồng thời cũng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía bạn tốt. Đúng vậy. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến, lạc thời vũ cũng là có thể đi vào đường nam chủ sao. Lạc thời vũ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bình thường, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ diện mạo thanh tú, năng lực lại là thượng thừa, từ nhỏ làm gì đều là cầm cờ đi trước, này nếu là đường cái nam chính, tuyệt đối có thể a. Hơn nữa bọn họ lạc ra con đối này bộ kịch có đầu tư, nếu lạc thời vũ có thể tham diễn hảo này bộ phim truyền hình, đó chính là song thắng. Nếu là lại cùng kịch trung lý ngôn hề phát sinh điểm cái gì, đó chính là một mũi tên bắn ba con nhạn. ngươi suốt ruột cái cái gì a, liền tính là nhà ta kia tiểu tử đi vào cùng ngươi đồ đệ đã xảy ra điểm cái gì kia cũng là cốt truyện yêu cầu a, ra tới về sau nhiều lắm chính là cái bằng hưu mà thôi, ta chỉ là muốn cho hắn đi vào nhiều hỗ trợ chiếu cố chiếu tiểu anh, lần trước cái kia nói nhà ta tiểu anh thuần nam nhân, đem ta khí huyết áp tiêu tới rồi 180. Phục Tuấn Hồng cùng bạn tốt oán giận nói, hắn hiện tại nhớ tới cái kia Tiêu Ngô Hạo Thiên, còn hận không thể đem hắn cấp bắt được tới thảo cái cách nói. Gia gia, Phục gia gia, ta đã trở về, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu, kích động như vậy. Một bộ màu trắng áo sơ mi trang bị chính trang lạc thời vũ đi đến, Lạc Thiên Hoa tức khắc mắt sáng rực lên. Lạc Thời Vũ đã buông xuống tay trang áo khoác, bắt đầu cởi ra tay áo thượng nút thắt, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, Lạc Thiên Hoa đều cảm thấy toàn bộ trà thất đều trở nên hứng cao quý thanh nhã lên. Giống nhà mình tôn tử như vậy, không phải so với kia tốt quý thành mạnh hơn gấp trăm lần. Chương 136 có rơi xuống. Lạc Thời Vũ trực tiếp cự tuyệt Lạc Thiên Hoa đề nghị, hắn công tác tuy rằng không thể nói là trăm công ngàn việc, Nhưng là cũng là mỗi ngày đều phải xử lý các loại sự vật, cùng diễn nghệ giới căn bản là không đáp biên, sao có thể đi tham diễn phim truyền hình. Húng hổ vẫn là loại này ai phim truyền hình. Kia có cái gì, công tác của ngươi còn không phải là mỗi ngày không ngừng đóng dấu ký tên, làm họ thư kia tiểu tử thế ngươi thì tốt rồi. Lạc Thiên Hoa nói, ra ra, đóng dấu ký tên cũng là cuối cùng xét duyệt phân đoạn, không phải đơn giản như vậy, thư bạch tuy rằng cũng có thể, nhưng là hắn chỉ là giám đốc cấp bậc, còn không có cái kia quyền lực. Lạc Thời Vũ kiên nhẫn giải thích nói, không có cái kia quyền lực ngươi cho hắn không phải được sao. Nói nữa, nơi này còn có chúng ta đầu cổ phân đâu. Lạc Thiên Hoa bám riết không tha nói. Ra ra, Lạc Thời Vũ muốn tiếp tục giải thích, lại bị ngoài cửa một tiếng chuông cửa thanh cấp đánh gãy nguyên lai like là có người tới đón Phục Tuấn Hồng đi trở về. trương quản gia, làm hắn bảo đi. Lạc Thiên Hoa đối với trên mặt bàn phương tự động sáng lên điện tử màn hình nói, hắn thấy được người đến là ai, đúng là Phục Tuấn Hồng tôn tử, Phục đình du Phục Đình Du không phải lần đầu tiên tới nơi này tiếp La Gia Tử. Lạc Gia phục cổ đình viện làm hắn ấn tượng nhất khắc sâu. Trong đình viện thực vật cảnh quan hành lang dài cùng lần trước so lại thay đổi một đám thực vật. Thẳng đến hắn đi qua lưỡng đạo lấy giả đánh cháo núi giả cùng một đạo róc rách nước chảy cá diễn suối phun, mới nhìn đến Lạc Gia trả thất. Lên ca lên keng. Dèm châu bị một đạo cao lớn bóng người xuất lên. Phục Đình Du đầu tiên là nghe thấy được một cổ nồng đẫm mà trà hương. Phục Tuấn Hồng còn ở lượn lờ khói trắng sau phong trà. Lạc thiên hoa nhìn như vậy Phục Đình Du nhịn không được gật gật đầu. Phục gia vị này nếu cũng đi luyện võ nói, nhất định cũng là một cái hạt giống tốt, chỉ tiếc lại cố tình từ thương. Cùng lạc gia tổ tôn chào hỏi qua về sau, Phục Đình Du cũng chiếm được một chén trà nóng. Lạc thiên hoa trà là phi thường đáng giá nhất phẩm, tuy là uống quán cà phê hắn cũng cảm thấy này trà có khác một phen tư vị. Tiểu tử ngưỡi như thế nào hôm nay có rảnh tới đón ta? Phục Tuấn Hồng nâng lên mí mắt hỏi. Ba mẹ đã trở lại. Phục Đình Du nói. Phục lôi cùng đường tuệ mới từ nước ngoài trở về, liền nhắc mãi tưởng nghiệm đồ ăn Trung Quốc, hành lý càng là trực tiếp ném tới hắn trên xe, hai người hiện tại đã buôn tụ Phúc Viên đi ấm châu ngồi đi. Tiểu tuệ cũng đã trở lại. Thấy Phục Đình Du gật đầu, Phục Tuấn Hồng trong mắt tinh quang trận lóe, muốn nói ai có thể quản được trụ nhà mình tôn tử, này đường tuệ xếp thứ hai, liền không ai dám bài đệ nhất. Nói không chừng. Lạc thời vũ đồng tình nhìn thoáng qua Phục Đình Du, Phục Tiên sinh gần nhất giống như không thế nào vội. Đúng vậy. Tháng này chính trực mua hết hàng, cổ đông hội nghị cũng đã vội xong rồi. Trong khoảng thời gian này, ta còn tưởng hảo hảo phóng cái giả. Phục Đình Du buông chén trà, nói, không chú ý tới ánh mắt càng ngày càng sáng phục Tuấn Hồng. Phục Đình Du lại nhận được một hồi thúc dục bọn họ nhanh lên qua đi hảo sớm chút ăn cơm điện thoại. Phục Lôi cùng Đường Tuệ hai người đều là cực gái mỹ thực người, phía trước xuất ngoại cũng là vì nhấm nháp các quốc gia mỹ thực. Hai người ở Phục Đình Du thành niên về sau liền vẫn luôn hy vọng hắn có thể nhanh chóng đảm nhiệm khởi gia tộc nghiệp lớn. Như vậy bọn họ hai người liền có thể tự do tự tại đi các nơi du lịch ăn mỹ thực. Lúc ấy Phục Đình Du còn không có ý thức được chính mình ở dần dần biến thành phục gia công cụ người. So với vẫn luôn có thể tùy ý làm bậy Phục Anh, hắn sinh hoạt tràn ngập các loại tài vụ báo biểu, quý buôn bán ngạch, năm lợi nhuận trở phức tạp từ ngữ, bận rộn công tác càng là làm hắn mỗi ngày bận về việc các nơi buôn ba. Đương nhiên khi đó Phục Lỗi cũng sẽ giúp nhà mình nhi tử chia sẻ một ít. Chỉ là Phục Đình Du thiên tư thông tuệ rất nhiều chuyện thượng thủ đã thủ này cũng làm hai vợ chồng vui mừng lại kích động thật lâu. bọn họ rốt cuộc có thể yên tâm đương phủ tay trưởng quầy. mà thân là phục gia nhất tùy ý làm bậy phục anh liền tương đối may mắn. có nhà mình lão ca ở mặt trên đỉnh, nàng có thể trong lòng không có vật ngoài mê thượng điện tử cạnh kỹ cùng các loại ai loại trò chơi, thậm chí còn bắt được các loại điện cạnh nghiệp dư thi đấu giải thưởng. bất quá này đó cũng không có được đến phục đình du duy trì. hắn cho rằng nữ hải tử nên hướng dương sinh trưởng, nhiều đi ra ngoài đi một chút tiếp xúc các loại người cùng sự mới là đứng đắn sự cho nên ở biết được Phục Anh tham gia ai phim truyền hình diễn xuất lúc sau mới rất là tức giận. Một năm liền phải lâu như vậy, nàng còn muốn như thế nào hướng dương sinh trưởng. Tụ phúc bên trong vườn, chạy bằng điện xoay tròn trên mặt bàn phóng từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, này đó đều là tụ phúc viên chiêu bài đồ ăn. Đinh du à, chúng ta cùng người già già đã thương lượng qua, trong khoảng thời gian này ta và người bà cũng đều đã trở lại, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Đường tuệ mang theo bao tay xé một con tương vị cấp phục lỗi cùng phục Tuấn Hồng bảng chung các thả một miếng thịt loại này tương vị liền phải dùng tay xé mới ăn ngon Hảo cảm ơn mẹ Phục Đình Du nhìn nhìn chính mình trước mặt trống rỗng mâm nói người đi tham diễn cái kia nam chính đi mẹ nhìn nhìn tham diễn phí dụng cũng không thấp ngang Đường Tuệ cười tủm tỉm xoa xoa miệng mình yêu nha nói Phục Đình Du gắp đồ ăn tay đỉnh trệ ở giữa không trùng đối diện ba người giờ phút này như là sớm đã thương lượng Hảo giống nhau đồng loạt ở dùng từ ái ánh mắt nhìn hắn mẹ Ngươi ở nói giỡn. Phục đình du vẫn là hỏi. Đình du a, tiểu anh ở bên trong quá thảm, ngươi đi giúp giúp nàng. Phục lỗi cũng lên tiếng nói. Làm nàng đóng máy liền hảo. Phục đình du nói. kia sao lại có thể. Tiểu anh ở bên trong cùng luôn hề phối hợp thật tốt à. Tiểu anh ở trong hiện thực liền không có cái gì bạn tốt, thật vất vả tìm được rồi một cái có thể lẫn nhau tin cậy bằng hữu, Mẹ thật là rất cao hứng. Đường tuệ hồng con mắt nói. Nay không hiện thực. Tiến vào cốt truyện về sau đều sẽ bị an bài một cái tân thân phận, ta khả năng liền phục anh là ta muội muội chuyện này cũng không biết. Phục Đình Du cảm thấy chính mình rất là lý trí, lại nói có sách mách có chứng, chuyện này căn bản không có khả năng thành công. Tiểu tuệ à, ngươi cũng đừng quên hắn, ta xem hắn liền tính báo danh cũng được tuyển không được nam chính, này bộ kịch nam chính nào có như vậy dễ làm. Phục Tuấn Hồng một bộ cực kỳ trướng mắt nhà mình tôn tử bộ giang nói. ba, Ta là Đình Du muội muội, ta đối Đình Du rất có tin tưởng. Ngươi nói đúng không Đình Du, Đường Tuệ cắn môi, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng cầu xin. Phục Đình Du buông xuống chiếc búa, Đường tưởng rằng hắn nhìn không ra tới hai người lại ở trước mặt hắn diễn song hoàng. Cao Lầu Lâm lập office phía đi bên ngoài, một đôi ăn mặc màu đỏ dày cao gót đùi đẹp từ một chiếc không nhiễm một hạt đuổi màu đen xe hơi trung đi ra. Cam Vũ hôm nay đến công ty hơi chút có điểm vãn, nàng mới vừa vừa xuống xe, liền thấy được ở bên ngoài nôn nóng lại hưng phấn chờ đợi thằng kỳ. Cam tổng, ngài rốt cuộc tới rồi. Tăng kỳ mặt mày hồng hào chạy tới. Ân, Chuyện gì cứ như vậy cấp. Cam vũ kéo xuống kính dâm, dẫm lên giày siêu cao gót vừa đi vừa hỏi. Chúng ta kịch nam chủ có rơi xuống. Chúng ta đã tìm được rồi chọn người thích hợp, người này cam tổng ngài tuyệt đối tưởng tượng không đến là ai. Tăng kỳ đắc ý mà bán nổi lên cái nút, hắn tin tưởng cam vũ đối người này tuyển cũng nhất định là cực kỳ vừa lòng. Trước 137 tân nam chủ xuất hiện. Tăng kỳ, nói giỡn cũng muốn có cái hạ độ. Hắn cái loại này người sao có thể sẽ đến tham diễn nam chính Cam Vũ sau khi nghe xong lúc sau bước chân chỉ là hơi chút tạm dừng một chút Lại tiếp tục hướng thang máy phương hướng đi đến Tăng kỳ thế nhưng nói Phục Đình Du tới báo danh Người kia nàng tuy rằng cũng không như thế nào quen thuộc Nhưng là lúc ấy hắn bởi vì Phục Anh tham diễn phim truyền hình Mà nháo đến Cam Lâm tới cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt Mặt sau Phục Anh tử vong hình thức cũng là vì hắn mới mở ra Như vậy một người nam nhân sao có thể sẽ đến báo danh Hướng hổ mỗi lần công khai hội nghị hắn đều là một bộ trăm công ngàn việc phi thường bận rộn bộ dáng hắn sẽ có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Là thật sự cam tổng, ta lúc ấy biết đến thời điểm cũng thực kinh ngạc, nhưng hiện tại người khác đã đến công ty. Tăng kỳ nói, chính là bởi vì như vậy hắn mới tự mình chạy xuống tới đón tiếp cam vũ nói cho nàng chuyện này. Cam vũ khó có thể tin nhìn Tăng kỳ, sau đó đi nhanh về phía trước đi đến. Phòng hội nghị nội, Thái An An đang ở kích động hướng sắc mặt phát lãnh phục đỉnh du giảng giải cái gì. Cam Vũ cảm thấy giờ phút này phục đỉnh Du trên đầu chính đại rầm rầm treo ba chữ bị bắt. Mặt khác một bên một vị tiểu mạch sắc làn da màu nâu tóc quăn nữ nhân chính rất có hứng thú nhìn Trình Uy nhiên bày biện ở nàng trước mặt tư liệu bên cạnh còn có một vị lải nhải láo giả. Kia tóc quăn nữ nhân trang điểm phi thường thời thượng trên cổ tay đan bằng có lắc tay xứng với nàng làm tốt mỹ giáp có vẻ phi thường có dị vực phong tình. Nàng biên phiên tư liệu biên cao hứng nói ba ta cảm thấy cái này dị năng hảo liền cấp đỉnh Du an bài cái này đi. Huyên khốc. Hảo, tiểu tuệ cảm thấy hảo liên hảo. Phục Tuấn Hồng cười tủm tỉm nói. Đường A-di, ngài tuyển thế nào? Tăng kỳ có chút không đành lòng xem Phục Đình Du biểu tình, vì thế hỏi hướng về phía đường tuệ. Ai nha tăng kỳ ngươi đã trở lại, vị này chính là cam tổng đi. Thật là đại mỹ nhân một cái. Đường tuệ đứng lên cười nói. Cam tổng, vị này chính là Phục Tiên Sinh mẫu thân, đường tuệ. Tăng kỳ nói làm cam vũ phi thường giật mình. Vị này thoạt nhìn thời thượng lại tuổi trẻ nữ nhân thế nhưng là Phục đỉnh Du mẫu Thân. Đường tiểu thư ngươi hảo. Cam Vũ nhìn trước mắt cái này khỏe mạnh mỹ nữ, như thế nào cũng tưởng tượng không đến nàng thế nhưng là đối diện Phục đỉnh Du mẫu Thân. Cam Tổng, ngươi hảo, ta là Phục Tuấn Hồng, Phục Anh Gia Gia, hôm nay may mắn nhìn thấy ngươi chân nhân, quý công ty i-phim truyền hình nhưng làm thật là đẹp mắt ta. Phục Tuấn Hồng biết hôm nay có thể tới Cam Lâm, chính là sớm mà liền chuẩn bị tốt. Cam Vũ liếc mắt thấy xem mặt khác một bên tuy rằng vẫn luôn không nói gì nhưng lại khí chàng cường đại Phục Đình Du, trong lòng đã giống gương sáng giống nhau sáng. Phục Đình Du quả nhiên là bị bắt. Báo danh trong ngoài kia từng hàng quên tú chữ viết, rõ ràng là xuất tử với nữ nhân tay. Bất quá. Kia lại có thể như thế nào đâu. Có thể được đến Phục Tổng gia nhập, kia thật là chúng ta vinh hạnh. Cam Vũ cười nói. Cam Tổng, ta bên này cũng có một điều kiện. Phục Đình Du rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Phục tiên sinh thỉnh giảng, ta ký kết hợp đồng về sau, nếu này bộ kịch lợi nhuận dâng lên 20% trở lên nói, chúng ta phục thị muốn mặt khác lại phân đến 5% chia làm, hơn nữa điểm này muốn minh xác đến hợp đồng bên trong đi. Phục đình du một bộ đàm phán tư thế nói, Phục tiên sinh đối chính mình thật đúng là tự tin đâu. Cam Vũ cười nói, này Phục đình du thật đúng là hội đàm điều kiện, một chút mệnh đều không muốn ăn, phải biết rằng bọn họ cấp ra nam chính tham diễn phí cũng hoàn toàn không thấp. Húng hồ hắn từ đâu ra tự tin. Chính mình có thể đem lợi nhuận đề cao đến 20% trở lên. Có thể, ta đáp ứng. cam vũ trả lời làm ở đây người đều nhịn không được giật mình lên, 5% nghe tới rất ít, nhưng cũng xem như một số tiền khổng lồ. Phục đình du lúc này mới cảm thấy trong lòng kia cổ hờn dỗi được đến giảm bớt. Có khí không biết hướng ai giải cảm giác quá không thoải mái, bất quá đường hắn nhìn đến trong tay hình ảnh tư liệu biểu hiện nhân vật hiện trạng, tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải xuyên qua đến một cái khác giờ quốc tế, không biết vì sao trong lòng thế nhưng cũng có ẩn ẩn chờ mong. Người xem duyên giá trị đệ nhất danh, Lý Ngôn Hề. Hoàn toàn không biết chính mình quan xứng chính phú liền phải tới Lý Ngôn Hề, giờ phút này đang xem Tào Lệ khoa trương biểu diễn. Quý thành đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Ta đáng thương hải tử a. Tào Lệ nghe được quý thành sự lúc sau chỉ cảm thấy chính mình thiên đều phải sập xuống, nàng còn trông cậy vào Lý Ngôn Hề có thể leo lên này đoá cao chi, cấp Lý Tinh Hải về sau cũng như cái đừng ra, ai tưởng tượng Mẹ! Thôi bỏ đi, cứu viện đội mỗi ngày đều có người hy sinh đâu, Quý Thành hắn. Ai? Lý Tinh Hải cũng vì Quý Thành cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng là đi cứu người, như thế nào liền đem chính mình cũng đáp đi vào đâu. Rõ ràng triển hào cùng thân đội trưởng đều đi theo, Quý Thành ca đã xảy ra chuyện gì đâu. Các ngươi xác định hắn đã không cứu sao. tống Thanh Vận quả thực không thể tin được, ở nàng xem ra, trên thế giới này ai chết, Quý Thành đều không thể sẽ chết, bởi vì hắn chính là Quý Thành A. Các vị nén bi thương đi, lần này xảy ra chuyện chủ yếu trách nhiệm là ở quý thành chính mình. Trương Cẩm Hằng nói, Lý Ngôn Hề, ngươi không phải có thể phân biệt ra nguy hiểm sao? Vì cái gì không có xem trọng quý thành ca? Tống thanh vận hồng con mắt đem đầu màu chỉ hướng về phía Lý Ngôn Hề. Tiểu muội muội, chúng ta ngôn hề nhưng không bối cái này nổi Nga, rốt cuộc lúc ấy đều nhắc nhở ngươi kia hảo ca ca rất nhiều biến đâu. Lê Hiểu Tình tuy rằng là mỉm cười, chính là trong mắt đều là lạnh lẽo. Hiểu tình tỉ tỉ quá bên vực người mình làm, thật thích như vậy, hảo ngự tỉ. Phúc Anh cùng Lê Hiểu tình thỏa mãn ta đối nam chủ sở hữu hảo tưởng. hơn nữa Lý ngôn Hề cũng không cần bị nam nhân bảo hộ, thời khắc mấu chốt có người giữ gìn nàng là đủ rồi. Nghe nói nam chính đã điều động nội bộ, cũng không biết khi nào thâu tuyến. Nam chủ xoáy sao? Trước kia diễn quá cái gì? Nghe nói không phải giới nghệ sĩ người. nay bộ kịch không cần kỹ thuật diễn, không cần trong vòng người. Mẹ, ca... Đây là chúng ta hôm nay ở khách sạn tìm được một ít ăn, thoạt nhìn còn hoàn hảo không tổn hao gì, các ngươi chưa thu, ta đi xem Phục Anh. Lý Nôn hề đối Tào Lệ nói, nàng cũng không có để ý tới Tống Thanh Vận. Bọn họ sở dĩ sẽ đến lâm thời an trí điểm, cũng là vì Phục Anh trạng thái có chút không ổn định, cố giao cho rằng Phục Anh bị thương đã sợ tới mức mau khóc ra tới, chỉ có nàng biết, Phục Anh đó là sắp sửa thăng cấp biểu hiện. Tào Lệ xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, dôi đầu nhìn nhìn trong túi mãn đương đương đồ an vật cùng thủy. Tức khắc vui vẻ ra mặt lên, nàng đang chuẩn bị đối Lý Ngôn Hề nói cái gì đó, lại thấy Lý Ngôn Hề đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Ngôn Hề Lê hiểu tình cùng Chu Phong hai mặt nhìn nhau, nhưng là xem Lý Ngôn Hề biểu tình, hai người cũng đi theo chạy đi ra ngoài, chẳng lẽ là có cái gì nguy hiểm phát sinh. Lý Ngôn Hề chạy rất là sốt ruột, nàng cũng nói không rõ cụ thể nguyên nhân, vì cái gì cao ốc trùm mền mặt sau sẽ đột nhiên có biến dị tăng thi xuất hiện thuần nữa vị trí kia ly phục anh nghỉ ngơi địa phương cực gần không đúng còn có một người ở nơi đó chẳng lẽ đã có người phát hiện kia ba con biến dị tang thi phanh phanh phanh vài đạo tiếng nổ mạnh chợt vang lên cao úp chùm mền phòng rác mấy khối đá vụn ngói đều bị chấn rớt mấy khối. một mảnh bị tạc dập nát thạch đôi bên ba con biến dị tang thi đã bị tạc rơi rất tan tác bên cạnh nam nhân một đôi mày kiếm không biết vì sao vẫn cứ nhũ lại giữa mày còn phủ nhàn nhạt nghi hoặc hắn ráng người thon dài Màu xanh biển một bộ áo sơ mi làm người có loại người sống chớ tiến cảm giác, hạ thân màu đen quần dài, sạch sẽ thẳng tắp. Người đang làm gì? Lý ngôn hề nhìn trước mắt nam nhân hỏi, trong tay hắn một phen nhìn như kỳ quái kiếm còn ở không ngừng phách chém trên mặt đất một bãi không rõ vật thể. Một con tang thi thế nhưng bị hắn chém thành một bãi thịt nát chạm. bổ đao, phòng ngừa tài sinh. Nam nhân chỉ dùng sườn mặt trả lời nói. Màn hình ngoại, tăng ký nhịn không được che mặt. Làm sao bây giờ? Vì phòng ngừa tân nam chủ tái phạm quý thành như vậy sơ ý cấp thấp sai lầm, bọn họ giống như đem phục đình du cẩn thận thuộc tính thêm quá vẹn toàn. Trước 138 xuyên qua mà đến, Lý Ngôn Hề còn không kịp nói cái gì nữa, liền thấy kia nam nhân lại cầm trong tay kiếm chiều mặt khắc một con rơi rất tan tác Tang Thi chém lên. Người nam nhân này là ai? Chẳng lẽ hắn là lần đầu tiên gặp được Tang Thi, sao được vì động tác như thế của quái? Tang Thi chỉ cần phá hư nó đại náo là được. Lý Ngôn Hề nhịn không được nói. Không, còn chưa đủ." Nam nhân lắc lắc đầu, Lý Ngôn Hề cũng rốt cuộc thấy rõ ràng trong tay hắn kia đem kỳ quái kiếm, kia rõ ràng là Lôi hệ có thể biến hóa ra tới Lôi quang kiếm. Tiếp trước Quý Thành cũng là Lôi hệ, nhưng là thẳng đến hậu kỳ hắn mới có thể ngưng ra vật thật Lôi quang kiếm, hiện tại mới mạt thế vừa mới bắt đầu, người nam nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này, đại khái là nghe được có tiếng bước chân cùng tiếng gọi truyền đến, nam nhân rất là cẩn thận đem Lôi quang kiếm nhắm ngay người tới phương hướng. Không phải tang thi, tới chính là người. Lý Ngôn Hề đã kết luận, người này nhất định không phải Lâm Thời An trí điểm bên trong người sống sót, nếu không sẽ không nghe không hiểu cứu viện đội thổi lên tiếng còi. Không thể đại ý. Nam nhân nhìn thoáng qua Lý Ngôn Hề, tiếp tục đem trong tay vũ khí nhắm ngay người tới phương hướng. Lý Ngôn Hề sắc mặt phức tạp, hảo đi, chỉ cần biến dị tang thi bị tiêu diệt, đối phục anh không có cấu thành nguy hiểm nàng liền an tâm rồi, đến nỗi cái này kỳ kỳ quái quái không biết từ đâu tới đây nam nhân, cứu viện đội hẳn là sẽ làm rõ ràng. Trên mặt đất những cái đó, người muốn hay không? Lý ngôn hề thấy được trên mặt đất tam cái nằm ở thịt nát biến dị tinh hạch, hỏi. Không cần, người muốn. Nam nhân hỏi lại. Ta có thể lấy ăn cho ngươi đổi. Không phải bệnh muốn, Lý ngôn hề muốn cường điệu. Nam nhân tự hỏi trong chốc lát, vẫn là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xem ra kia đồ vật quả nhiên có điểm giá trị. Bất quả hắn ở trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn đến Lý ngôn hề ở đem kia tam cái thu hồi tới thời điểm, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì không có thủy rửa sạch, Lý Ngôn Hề đành phải đem tam cái biến dị tinh hạch thu vào ba lô, nhưng lại phát hiện ba lô còn thừa ô vông trang không được, tam cái biến dị tinh hạch không thuộc về cùng hệ, vì thế nàng đành phải điều ra tới quần sáng ba lô, đem phía trước thu tinh hạch xong kích hấp thu rớt, lấy đằng ra tới ba cái ô vông. Thấy có người nhìn chăm chú chính mình, Lý Ngôn Hề nhíu mày nhìn lại, tiếp theo nàng trong lòng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ người này xem tới được nàng quần sáng ba lô? Đó là cái gì? Nam Nhân hỏi. Lần đầu tiên, Lý Ngôn Hề ở thế giới này cảm thấy vô cùng hoảng loạn, thế nhưng có người thứ hai xem tới được nàng ba lô. Này lại là cái quỷ gì giả thiết? Người rốt cuộc là ai? Lý Ngôn Hề chạy nhanh thu hồi quần sáng, đồng thời trong tay cũng tê ra một phen trường đao đầy mặt cảnh rất hỏi. Ngươi đừng khẩn trương, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ta kỳ thật cũng muốn hỏi ngươi nơi này là chỗ nào? Nam nhân nói lời nói thời điểm Lê Hiểu Tình cùng Chu Phong đã dẫn đầu đổi tới. Mặt sau theo tới còn có phạm bằng cùng triển hào mang theo một đám cứu viện các đội viên, bọn họ đều là bị vừa mới thật lớn tiếng nổ mạnh hấp dẫn. Ngôn hề. Người không sao chứ? Lê Hiểu Tình hỏi, như thế nào ngôn hề trong tay còn có một cây đao? Chẳng lẽ hiện trường người nam nhân này là địch nhân? Lê Hiểu Tình cùng Chu Phong ánh mắt bất thiện nhìn về phía đứng ở Lý Ngôn Hề phía trước nam nhân. Không có việc gì, nơi này vừa mới không biết vì cái gì xuất hiện tăng thi. Lý Ngôn Hề chỉ vào trên mặt đất thịt nát nói. Nàng thu hồi trong mắt cảnh giác, không dám làm phạm bằng đám người nhìn ra tới cái gì, người nam nhân này, nàng trước hết cần mang về lại nói. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện tang thi? Phạm bằng đám người lực chú ý quả nhiên bị tang thi cấp hấp dẫn qua đi. Nơi này tuy rằng là cao ốc trùm mền đàn phía sau, nhưng là sau lưng cũng đều là có cao cao hàng rào vây lên. Lại sau này đó là một tòa chuẩn bị kiến thành công viên lùn sơn, chẳng lẽ này tang thi là từ kia mặt sau chạy vào, phạm bằng lập tức dẫn người đi điều tra lên. Vị này chính là... Triển Hào nhìn thoáng qua hiện trường kia xa lạ nam nhân hỏi. là ta một cái bằng hữu Lý Ngôn Hề giải thích nói. Triển Hào gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Nếu kia tang thi đã bị giải quyết, hắn cũng tính toán đi trở về. Toàn bộ hành trình xuống dưới nam nhân một câu cũng chưa nói. Chỉ là ở mọi người đều rời đi về sau hắn lại xoay người nhìn về phía trên mặt đất mấy than thịt nát. ngươi còn muốn làm gì? Lý Ngôn Hề hỏi. Nghiền xương Thành Cho. Nam nhân vừa nói vừa ở trong tay ngưng ra màu tím lam quang điện, kia quang điện giống như dòng nước nhanh trong chiều thịt nát kéo dài tới mà đi, chỉ một cái nháy mắt, thịt nát liền biến thành mấy than màu đen tiêu hôi, trừ bỏ trong không khí tràn ngập ra tiêu xú vị, rốt cuộc phân không ra chúng nó nguyên lai like bộ dạng. Lý ngôn hề có chút vô ngữ, này nam nhân có phải hay không tiểu tâm quá mức ca? Bất quá hắn kia lôi hệ dị năng, ít nhất là ở lôi hệ tam cấp trở lên, thậm chí càng cao. Xem ra ở bọn họ rời đi nơi này phía trước. Nhất định phải làm rõ ràng này nam nhân là chuyện gì xảy ra. Đây là tân nam chủ. Xoái là đủ xoái, nhưng chính là có điểm khờ khạo. Hào một cái nghiền xương thành cho, ta muốn cười chết, ha ha ha ha. Là nam chủ không sai, cùng quý thành giống nhau lôi hệ. Có điểm cường, có điểm khờ, giám định hoàn tất. Tiếp tục quan vọng. Vì làm nam nhân tiêu trừ để phòng, lý ngôn hề mang theo hắn tới rồi cách vách một gian không người phòng. Ta trả lời trước vấn đề của ngươi. Nơi này là Nam Thành ngoại ố thành phố khu một chỗ cao ốc trùm miền đàn, cũng là nhân loại người sống sót lâm thời an trí địa điểm. Ta kêu lý ngôn hề, ngươi đâu? Đối diện nữ hải trong giọng nói vẫn cứ tràn ngập xem kỹ tri ý. Nàng giờ phút này dựa vào một trương bàn gỗ thượng, sau lưng không có che đậy vật cửa kính lộ ra chạm vạng nhu hòa quang chiếu vào trên người nàng, tóc dài tuy lưu loát cột vào sau đầu, thoạt nhìn lại là mềm mại vô cùng, quỳnh muối hành mục, môi hồng răng trắng. Nay ở hắn cái kia nữ thiếu nam nhiều trong thế giới Tuyệt đối là nhân gian vưu vật tồn tại. Ta kêu Phục Đình Du, ta không phải nơi này người, xuyên qua ngươi biết không? Ta hiện tại chính là loại cảm giác này. Phục Đình Du nói, hắn trong trí nhớ, hắn nơi thế giới tuyệt đối không phải cái dạng này, những cái đó sẽ công kích nhân loại ma vật cũng không gọi tăng thi, hơn nữa cấp bậc có thể so này cao nhiều. Duy nhất có thể làm hắn giải thích hiện tại trạng huống, cũng cũng chỉ có xuyên qua cái này từ. Phục Đình Du Nếu nàng vừa mới chỉ là cảm thấy này nam nhân có điểm quen mắt bên ngoài, hiện tại nghe được tên này về sau liền hoàn toàn minh bạch, Phục Đình Du, không phải Thánh Ngọc Quốc Phục Anh thân ca sao. Hơn nữa hắn nhận chi là cái quỷ gì. Từ một cái khác thế giới xuyên qua đến phim truyền hình. Nàng nhưng thật ra tưởng tin tưởng, chính là này muốn như thế nào tin tưởng á huy? Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng. Phục Đình Du nói. Ngươi có thể nói một chút ngươi nguyên lai like địa phương sao. Lý ngôn hề cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng là Lý Ngôn Hề, là kịch trung Lý Ngôn Hề, nàng hiện tại cần thiết tin tưởng này không đâu vào đâu cốt chuyện phát triển. Ta nguyên lai sở sinh tồn địa phương kêu khâu xuyên, nơi đó cũng có ma hóa ma vật, nhưng là cấp bậc so nơi này cao nhiều. Ta tu tập chính là lôi hệ nguyên tố công pháp, vốn dĩ ta liền phải trở thành mạnh nhất, chính là đến nơi đây về sau ta cấp bậc bị suy yếu không ít. Phục Đình Du nhìn chính mình tay nói, đây là làm hắn trừ bỏ kia sự kiện bên ngoài nhất buồn bực địa phương. Lý Ngôn Hề giờ phút này trong lòng vô cùng dối dá Nàng có phải hay không hẳn là biểu hiện ra một bộ thực khiếp sợ, thực thần kỳ bộ dáng. chương 139 nhặt về tới người. Màn hình ngoại, khán giả đã cười xóa khí. nay đoàn phim an bài chính là cái gì thần tiên cốt truyện, cư nhiên làm tân nhiệm nam chủ cho rằng chính mình là xuyên qua đi vào. Góc nhìn của thượng đế nhìn gương mặt đẹp trai kia vô cùng nghiêm túc nói ra nói như vậy thật đúng là. Mới lạ vừa buồn cười a. Cam lâm kế hoạch tổ đồng dạng tỏ vẻ thực vô tội. Bởi vì là hàng không nam chủ không thể có trong hiện thực ký ức, nhưng là lại muốn cùng cốt truyện hàm tiếp thích đáng, bọn họ cũng chỉ có thể cho hắn chế tạo ra loại này xuyên qua thức lên sân khấu phương thức A. Chỉ cần cho hắn thấy vào một đoạn ký ức, liền có thể giải thích một cái đột nhiên xuất hiện nhân vật thân phận, còn có thể có được nam chủ quang hoàn thêm vào dị năng, bao gồm phục anh, ca ca thân phận, cùng với cùng vai chính đoàn thuận lợi tương lộ, cái này giả thiết chẳng lẽ không đồng sao. Chúng ta nhìn sẽ cảm thấy có chút làm quái. Nhưng là chúng ta nhiệm vụ là làm kịch chung người tin tưởng cũng tiếp thu cái này đột nhiên xuất hiện người, hiện tại xem ra rõ ràng hiệu quả đã đạt tới. Chính Ý Nhân nói, cuối cùng là hàng tiếp đi lên, hơn nữa này Phục đỉnh Du mới vừa khai cục liền gia nhập tới rồi vai chính đoàn trong đội ngũ, có thể so kia quý thành bất lo nhiều. ân khán giả giống như còn rất ăn này một bộ. Cam Vũ đứng ở mặt sau nói, vẫn là chúng ta công ty ai kỹ thuật đủ cấp lực, thế nhưng có thể lấy giả đánh cháo. Nếu không chúng ta thật đúng là không biết nên như thế nào làm nam chủ lần thứ hai xuất hiện. Thái An An cấp cam vũ giơ ngón tay cái lên, bọn họ bộ môn trong khoảng thời gian này mỗi ngày tâm tình đều nhắc tới cổ học thượng, hiện tại tân nam chủ đã thuận lợi tiến vào, bọn họ đều suy nghĩ buổi tối muốn hay không đi liên hoan thả lỏng một chút. Ai kỹ thuật thật là chúng ta cường hạng, trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, đêm nay công ty kinh phí mời khách. Cam vũ nghe được có người khen nhà mình kỹ thuật, lập tức bàn tay vung lên quyết định làm mọi người đều đi ăn đồn tốt. Một đốn hoan hô lúc sau, đại gia lại ngồi xuống nghiêm túc xem nổi lên cốt truyện phát triển, bước tiếp theo, chính là Phục đỉnh Du cùng Phục Anh tương lộ. Cho nên vừa mới ngươi đều thấy, Lý Ngôn Hề còn không có quên chính mình chủ yếu mục đích, nàng muốn xác nhận đối phương có phải hay không thật sự có thể thấy nàng ba lô. người cái kia, ở chúng ta nơi đó như là không gian dị năng, chỉ là bọn hắn không gian cùng ngươi không quá giống nhau. Phục đỉnh Du nói làm Lý Ngôn Hề trong lòng tuyệt vọng, hắn quả nhiên có thể thấy. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng vị này chính là phục anh thân ca ca có lẽ sẽ là quân đội bạn. bất quá nàng giống như nhớ rõ lúc ấy phục anh thân ca ca chính miệng nói qua hắn không hy vọng chính mình muội muội lại tham diễn bất luận cái gì ai phi mảnh kịch hai người tuổi hồ còn bởi vậy nháo nhác qua. chẳng lẽ người nam nhân này tiến vào là vì muốn mang đi phục anh? mặc kệ như thế nào người này trước mắt có thể nhìn đến nàng ba lô kia mãn đương đương vật tư nói vậy cũng bị hắn xem đến rõ ràng nàng cần thiết muốn bảo đảm người này là quân đội bạn. ta đã biết. Cho nên ngươi về sau lại có tính toán gì không? Lý ngôn hề hỏi. Ta muốn tìm được trở về nguyên lai thế giới phương pháp, ta nơi đó còn có thân nhân. Tuy rằng bị hỏi cập đến về sau có một lát mê mang, nhưng hắn hiện tại chỉ nghĩ bảo đảm chính mình có thể an toàn tồn tại. Tồn tại mới có thể đủ trở về. Không bằng như vậy, ngươi trước tạm thời đi theo chúng ta đội ngũ, chúng ta thường xuyên sẽ ra ngoài, có lẽ sẽ có cái gì manh mối cũng không nhất định. Lý ngôn hề đem hiện tại hiện trạng nói cho Phục Đình Du. Dựa theo Phục Đình Du nhận chi, hắn hẳn là sẽ không lựa chọn an phận với một ngẫu nhiên, cùng nhiều như vậy người sống sót tế tại đây cao ốc trùng mền. Cho nên nơi này trước kia thế nhưng là không có ma vật hòa bình niên đại, hiện tại nhân loại sở trải qua chỉ là lúc đầu thế giới. Phục Đình Du hỏi, đúng vậy đi. Hảo hảo hảo, ngươi là đến từ chính tương lai thế giới, nơi này chỉ là một cái lúc đầu cấp bậc cực thấp thế giới. Lý ngôn hề nội tâm tiểu nhân đã túi người nhận mệnh. Cũng may hai người đem lời nói đều nói rõ về sau. Cũng hữu hảo đạt thành nhất trí chung nhận thức, Phục Đình Du sẽ đối Lý Ngôn Hề ba lô sự tình bảo mật, mà Lý Ngôn Hề cũng sẽ tạm thời thu lưu không chỗ để đi hơn nữa không su dính túi vị này xuyên qua nhân sĩ. Này bắt đầu như thế nào có loại ngôn tình phim thần tượng cảm giác. Lý Ngôn Hề nhịn xuống trong lòng khác thường cảm, mang theo Phục Đình Du hướng ra ngoài đi đến. Mà hai người ra tới thời điểm, vừa vận nhìn đến Đặng Tuấn mang theo vài người từ tàu lệ trong phòng đi ra, Đặng Tuấn có chút xấu hổ đối Lý Ngôn Hề cười cười. Lý Ngôn Hề cũng không có để ý tới, trực tiếp mang theo Phục Đình Du đi vào bọn họ lâm thời phòng nghỉ. Đặng Tuấn đi tìm Tào Lệ, nói vậy cũng là hướng minh trí ý tứ, mục đích là cái gì rõ ràng, xem ra kia hướng minh trí liền tính là đến bây giờ cũng không có từ bỏ. Bất quá này đó đều không quan trọng, nàng tính toán chờ Phục Anh thăng cấp thành công về sau liền rời đi nơi này. Bọn họ phòng nghỉ là một bộ ba phòng một sảnh tiểu phòng xếp, tuy rằng vẫn là phôi thô, nhưng cũng may Phục Anh có thể chính mình đơn độc một gian. Đây cũng là phía trước Lý Nôn Hề ý tứ, làm đại gia không cần quấy rầy phục anh nghỉ ngơi. Ta cho đại gia giới thiệu một vị tân bằng hưu. Lý Nôn Hề cười đối cao viễn mấy người nói. Hiểu tinh tỉ, Nôn Hề vị này bằng hưu thoạt nhìn như thế nào có điểm quen mắt ta? Cố giao lặng lẽ hỏi, tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Tuy rằng là rất tuấn tú một vị đại soái ca. Không phải quen mắt, là lớn lên có chút giống ai đi. Lê hiểu tình từ ở cao ốc trùm mền mặt sau nhìn thấy Phục Đình Du lúc sau liền như vậy cảm thấy, người nam nhân này, cùng Phục Anh thật sự lớn lên ở nào đó địa phương tương đối giống. Ai? Đúng đúng đúng. Giống như thật là. Cố giao mở to hai mắt nhìn nói, như thế nào sẽ giống như. Các ngươi hảo, ta kêu Phục Đình Du. Phục Đình Du tựa hồ cũng không thói quen làm tự giới thiệu, mày đều chói chặt lên. Phục Đình Du. người cũng họ Phục. Kia thật đúng là xảo. Ha ha ha, ngươi tử từ đâu ra? Như thế nào phía trước chưa thấy qua ngươi? Cao Viễn hỏi. Ta. Thấy Phục Đình Du do dự, Lý Ngôn Hề ở một bên giải thích lên. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn giống như có một bộ phận ký ức thiếu hụt, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Xuyên qua gì đó, loại chuyện này vẫn là không cần nháo đến mọi người đều biết đi, Lý Ngôn Hề nghĩ thầm. Thiệt hay giả? Huynh đệ ngươi thật sự mất trí nhớ. Cao Viễn chỉ cảm thấy mất trí nhớ loại chuyện này, giống như chỉ ở phim truyền hình nhìn đến quá. Hợp lại này nam nhân là Lý Ngôn Hề xem hắn lớn lên xoái, cho nên nhặt về tới. Ân, đúng vậy, ta mất chi nhớ. Phục Đình Du trong lòng lại đối Lý Ngôn Hề nhiều vài phần hảo cảm, hắn cảm thấy như vậy giải thích đơn giản lại trực tiếp. Cố giao miệng đã trương thành nhó chạm, chẳng lẽ này thật là bị Ngôn Hề nhặt về tới người. Mà đang ở lúc này, bên trong trong phòng đột nhiên truyền đến kim loại va chạm thanh âm, tiếp theo đó là một trận hưng phấn gọi. Phục Đình Du ở nghe được này thanh gọi thời điểm biến sững sờ ở tại chỗ. Như thế nào thanh âm này, như thế quen thuộc. Nôn hề. Ta giống như. Ta giống như biến lợi hại. Phục Anh cười ha ha nói. Nàng nguyên bản cũng cho rằng chính mình là sinh bệnh, không nghĩ tới vừa mới tỉnh lại về sau chỉ cảm thấy trong thân thể dị năng phản phất bị đổi mới giống nhau. Dị năng cảm giác cũng tăng cường rất nhiều. Nàng thử ngưng ra kim loại công kích lưỡi dao, phát hiện đều so trước kia mau chuẩn tàn nhận rất nhiều. Trước 140 nhìn thấy Phục Anh. Cố giao mấy người đã sớm vọt đi vào, thấy Phục Anh đã sinh long hoạt hổ tỉnh lại mới xem như chân chính yên tâm xuống dưới. này rốt cuộc là chuyện như thế nào à? vì cái gì ta ngủ một giấc lúc sau cảm thấy dị năng biến lợi hại nhiều như vậy? Phục anh hỏi. ta cũng không biết. này đại khái giống như là ngươi lúc trước phát sốt khi đó giống nhau. tỉnh ngủ liền có dị năng. lý ngôn hề cũng là một bộ nghi hoặc thả vui sướng bộ dáng. tuy rằng nàng biết phục anh đây là thăng cấp. ngươi đây là dị năng thăng cấp. một trận làm phục anh cảm thấy xa lạ thanh âm truyền đến, là phục đỉnh du đi đến. Hắn bình tĩnh nhìn trên giường kia trương lại quen thuộc bất quá mặt, cho dù trong lòng kinh ngạc vạn phần cũng không có làm cho nhiều như vậy người mặt biểu hiện ra ngoài. Thăng cấp, dị năng còn có thể thăng cấp đâu? Bất quá ngươi là ai a? Phục Anh tâm tình cực hảo, liên quan xem Phục Đình Du đều thuận mắt vài phần, so với này đó nàng vẫn là càng tò mò thăng cấp sự. Tu tập dị năng dị năng giả sẽ có cấp bậc chi phân, giống ngươi loại tình huống này chính là lại đi lên trên một cái cấp bậc. Phục Đình Du nhớ tới Lý Nôn Hề phía trước nói. Nơi này mới vừa phát sinh những cái đó sự không bao lâu, xem ra bọn họ hẳn là còn không biết những việc này. Ta đây đây là nhị cấp dị năng. Phục Anh kích động hỏi. Nếu ngươi là lần đầu tiên thăng cấp, vậy ngươi hiện tại chính là một bậc. Phục Đình Du trả lời nói. Chu Phong kỳ quái nhìn thoáng qua Phục Đình Du, ngươi vừa mới nói ngươi mất trí nhớ. Chỉ là bộ phận ký ức thiếu hụt, một chút sự tình vẫn là biết đến. Phục Đình Du trả lời không chút nào mặt đỏ, lý ngôn hề nghĩ ra được lấy cơ thực dùng tốt. Vẫn luôn ở quan sát đến Phục Đình Du phản ứng Lý Ngôn Hề giờ phút này cũng hơi chút yên tâm xuống dưới, ít nhất hắn nhìn thấy Phục Anh thời điểm không có bất luận cái gì tức giận biểu hiện. Phục Anh, vị này chính là Phục Đình Du, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn sẽ tạm thời đi theo chúng ta, còn có, hắn biết ba lô sự tình. Lý Ngôn Hề lúc này mới giới thiệu lên. Phục Đình Du, cùng nàng một cái dòng họ. Không phải, sao hồi sự a Phục Anh là hiểu biết Lý Ngôn Hề, nhiều năm như vậy. Nàng nhưng không có gặp qua một cái kêu phục đỉnh du nam nhân ở Lý Ngôn Hề bên người xuất hiện quá. Quý thành nàng là biết đến, nhưng là chính mình một giấc ngủ dậy liền nhiều một cái cùng bọn họ chia sẻ bí mật xa lạ nam nhân. Nàng vẫn là cảm thấy có chút không chân thật cảm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói như thế, hắn xem tới được ta ba lô. Lý Ngôn Hề bất đắc dĩ nói. Cái gì? Huynh đệ ngươi thật sự thấy được Ngôn Hề cái kia ba lô. Cao viễn bị hoảng sợ. Bọn họ cũng vẫn luôn cho rằng kia ba lô chỉ có lý ngôn hề có thể xem tới được. Có thể thấy. Phục Đình Du trả lời nói, thấy mãn phòng nhân thần sắc khác nhau, Phục Đình Du cũng đoán được những người này đang lo lắng cái gì, xem ra ba lô bí mật là những người này cộng đồng bảo hộ. Yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài, huống hồ Phục Đình Du nhìn về phía Phục Anh, cho nên trong thế giới này, cũng có một cái giống nhau như Đúc Phục Anh sao. Nguyên bản hắn xuyên qua đến nơi đây nhất cảm thấy khó có thể tiếp thu chỉ có hai việc. Một kiện chính là chính mình muội muội Phục Anh, còn có chính là hắn bị suy yếu tới rồi tam cấp lôi hệ nguyên tố dị năng. Hiện tại Phục Anh vừa lúc đoan đoan ở chính mình trước mặt, hắn chỉ cảm thấy may mắn. Phục Anh nhìn Phục Đình Du ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình nổi ra gà đều phải đi lên. Loại này từ ái ánh mắt là chuyện như thế nào? Lớn như vậy còn không có người dùng như vậy ánh mắt xem qua chính mình. Thì ra là thế. Lê hiểu tình rốt cuộc hiểu rõ chỉnh sự kiện. Nôn hề là lo lắng này Phục Đình Du đem ba lô bí mật tiết lộ đi ra ngoài, cho nên mới nghĩ đem hắn chiêu tiến vào nội bộ tiêu hóa đi, bất quá này diện mạo tương tự hai cái họ Phục Người là chuyện như thế nào. Phục Anh A, ngươi thật sự không có thất lạc nhiều năm ca ca hoặc là gì đó sao? Lê Hiểu Tinh hỏi, đáng tiếc này Phục Đình Du là cái mất trí nhớ, bằng không có lẽ hắn sẽ biết một ít cái gì. Không có Nga, bất quá ta những cái đó không bất lo thúc thúc nhóm nếu là cái nào ở bên ngoài không cẩn thận có tư sinh tử cũng nói không chừng sẽ bí mật đưa ra đi dưỡng, loại chuyện này ai biết được. Phục Anh không sao cả trả lời nói, Phục gia truyền thống là không thừa nhận bất luận cái gì tư sinh tử tồn tại, nàng những cái đó thúc thúc nhóm lại thường xuyên sẽ bị chỉ trích sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, chỉ là loại chuyện này nàng lười đến chú ý thôi. Nga. Quả nhiên nhà có tiền đại gia tộc đều thực luận A. Cố giao một bộ lý giải bộ giang nói, thấy mọi người đều dùng một loại kỳ quái lại đồng tình ánh mắt nhìn về phía chính mình bị hoài nghi là tư sinh tử Phục Đình Du. Khu khu, tóm lại, hiện tại chính là tình huống như vậy, chúng ta đêm nay sẽ trước tiên ở nơi này chắp vá một thời gian, sáng mai hồi đạo Lý. Lý Nôn Hề nói, Tán thành, ta quá không thích nơi này, làm gì đều không có phương tiện. Cao Viễn buồn bực nói, hắn vẫn là thích đại ở đạo Lý. Màn hình ngoại, người một nhà một bên mùi ngon ăn triệu gì cắt xong rồi trái cây thập cẩm một bên nhìn phim truyền hình. Nhưng thật ra có chút hủy khuất Đình Du. Đường Tuy nói, Tư sinh tử gì đó, Phục Đình Du như vậy ca tính giờ phút này trong lòng hẳn là rất là buồn bực đi. Nhìn đến hắn thuận lợi tới rồi tiểu anh bên người, ta cũng liền an tâm rồi, về sau cũng không thể lại có người muốn khi dễ tiểu anh. Phục Tuấn Hồng vừa lòng nói, Phục Đình Du trong trí nhớ, Phục Anh chính là hắn một cái khác thế giới muội muội, nói vậy ở chỗ này cũng sẽ đối phục anh không tồi. Hy vọng Đình Du có thể thuận lợi mang ra tới một người bạn gái. Phục Lôi cười nói, bọn họ ba người tuy rằng là chuyện này thúc đẩy giả nhưng là lại là có bất đồng mục đích. Mục đích của hắn chính là làm vẫn luôn chết cân nao lại ngạo kiều nhi tử có thể nói một hồi luyến ái, cho dù là giả thuyết đều được. Vạn nhất về sau liền thông suốt đâu? Là đâu ta cũng không biết đỉnh du thích cái gì loại hình nữ sinh, ta cảm thấy nôn hề bọn họ hai người còn rất xứng đôi. Đường tuệ cùng hai vị người nhà lại hàn huyên lên. Cố giao cũng thực đáng yêu, nhưng cũng không giống như thích hợp phục đỉnh du. Lê hiểu tình sinh đẹp người lại không tồi, nhưng giống như tuổi so phục đỉnh du lớn một chút. Mà lúc này Lý Ngôn Hề, đang ở cùng Tào Lệ trò chuyện thiên. Tào Lệ nghe nói Lý Ngôn Hề là cùng mấy cái người trẻ tuổi ở tại kho hàng lúc sau, càng thêm không tính toán rời đi nơi này, Huống hồ ở Quý Thành đã xảy ra chuyện về sau, cứu viện đội người còn chuyên môn phái người tới chấn an bọn họ mẫu tử hai người đâu, hiện tại bọn họ trong phòng trong ngăn tủ chất đống ăn căn bản ăn đều ăn không hết. Ngươi một nữ hải tử ra, cũng đừng mỗi ngày nghĩ đánh đánh giết giết, Quý Thành lần này tuy rằng xui xẻo, Nhưng ta xem kia mấy cái đội trưởng cũng đều cũng không tệ lắm à, Nga đúng rồi, còn có phạm bằng cái kia đại cháu ngoại, cũng cùng ngươi tuổi sắp xỉ. Tao lệ lại lại nhảy lên. Mẹ, ngươi yên tâm, liền tính không dựa vào người khác, ta cũng có thể nuôi sống ngươi cùng ca. Lý ngôn hề chỉ là nhàn nhạt trả lời, ánh mắt của nàng lại cô đơn lên, nếu nàng mẹ đẻ lương Phi Phi còn ở nói, dưới tình huống như vậy khẳng định sẽ không thế nữ nhi làm ra như vậy tính toán đi. Bất quá có chút đồ vật chú định không thuộc về chính mình quá dài thời gian, nàng có một cái nơi trốn quan ái nàng phụ thân cũng cũng đã thực thỏa mãn. Nhớ tới phụ thân Lý Dược, Lý Ngôn Hề trong lòng vừa mới dâng lên nửa điểm thương cảm cũng thực mau bị chính mình mạnh mẽ trở thành hư không, nỗ lực sống đến kết cục, nàng hẳn là liền có thể đi ra ngoài cùng Lý Dược lại lần nữa đoàn tụ. Trước 141 biến dị tinh hạch tác dụng, Lý Ngôn Hề ra tới thời điểm không nghĩ tới trên hành lang có người đang ở chờ chính mình. Là Phục Đình Du Hắn lại làm sao vậy? Lý Ngôn Hề đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn, hắn tựa hồ có chuyện muốn nói. Phục Anh nàng. Cùng ta nguyên lai like thế giới thân muội muội giống nhau như lúc, bao gồm tên. Phục Đình Du nhìn bên ngoài đã đêm đen tới bầu trời đêm nói. Thật sự. kia chúc mừng ngươi. Lý Ngôn Hề giả vờ giật mình, trong lòng nhưng không khỏi phung tảo. Phục Anh vốn di chính là ngài muội muội hảo sao. Trong phim ngoài đời đều đúng vậy. Ơn, cho nên cảm ơn ngươi, mang ta tìm được rồi ta duy nhất thân nhân. Phục Đình Du thiệt tình nói, không không không, các ngươi ở kịch ngoại cũng là có gia trưởng, còn có rõ ràng là chính ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lý Ngôn Hề biên mỉm cười cam chịu biên trong lòng nói, ngươi dị năng, là tinh thần hệ dị năng. Phục Đình Du đột nhiên nói, ngươi biết, ta chính mình đều không rõ ràng lắm đâu. Lý Ngôn Hề lần này là thật sự giật mình, người này tựa hồ bị giáo huấn rất nhiều tri thức sao. Ấn, cũng là chúng ta nơi đó nhất không thể khinh thường một cái dị năng, bất quá ngươi kia ba lô ta liền không xác định. Phục Đình Du nói, ở hắn trong trí nhớ, tinh thần hệ dị năng là một cái thực hy hữu dị năng, nó sở bao trùm phạm vi tương đương rộng khắp, không chỉ có có thể phân rõ địch ta, hậu kỳ kia hạng tâm linh không chế càng là làm tất cả mọi người kiên kỵ, không nghĩ tới hắn một xuyên qua lại đây liền gặp một vị tinh thần hệ dị năng giả. Có người lại đây. Lý ngôn hề làm ra im tiếng thủ thế. tuy rằng bóng đêm buông xuống, Phục Đình Du vẫn là thấy được nàng non mịn như hành thẳng tóc ngón trỏ, cùng mặt sâu đến kiểu môi đỏ. Người tới lại là Quách Dung Dung. Nôn hề. Người ở chỗ này a, vị này chính là Quách Dung Dung dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Phục Đình Du, nàng trước kia chưa bao giờ gặp qua người này. Một cái bằng hữu. Nghe được lý ngôn hề đối chính mình giới thiệu, Phục Đình Du một tay ở rào chắn thượng khấu hai hạ, màn hình ngoại bí thư lâm che miệng trộm nhạc, nhà mình lao bảng cái này động tác, hiện tại là tâm phiền ý loạn. Như vậy à, ta cũng không có việc gì, chính là đến xem đại gia, thuận tiện cho các ngươi mang theo điểm ăn. Quách Dung Dung thân thiện nói, Lý Nôn Hề muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là mang theo Quách Dung Dung đi gặp đại gia. Có một số việc, có lẽ giáp mặt nói rõ ràng sẽ tương đối hảo. Một trận Hàn Huyên lúc sau, cố giao rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Quách Lão sư, Nôn Hề ba lộ sự, ngài có phải hay không đã nói ra đi? Thấy Quách Dung Dung trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, cố giao nào còn có cái gì không rõ, chỉ là nàng đột nhiên cảm thấy trước kia chính mình mù quáng tin tưởng, thật là quá chuẩn. Các ngươi đều đã biết. Bất quá ta chỉ nói cho Chí Kiệt, không có nói cho người thứ ba." Quách Dung Dung vội vàng giải thích nói, "Quách lão sư, bí mật chính là như vậy một người tiếp một người người truyền ra đi." Phục Anh sắc mặt lênh đạm nói, "Thực rõ ràng, Trần Chí Kiệt đã tiết lộ cho thân đội trưởng." Quách Dung Dung cúi đầu, có vẻ có chút chật vật. "Quách lão sư, chúng ta tạm thời còn không thiếu ấn đồ vật, ngày trước đem đồ vật mang về đi, còn có, thay ta chuyển cáo ngài trưởng phu, chúng ta trước mắt chỉ tiếp thu có thủ lao hợp tác." Sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Lý Nôn Hề nhắc tới kia Dương An nói. Bọn họ ai đều không nợ Quách Dung Dung, về sau cũng không nghĩ lại thiếu. Nôn Hề. Thực xin lỗi. Quách Dung Dung biết, này mấy cái học sinh vĩnh viễn đều sẽ không lại tin tưởng nàng. Trần Chí Kiệt còn hy vọng nàng tới nghe được một ít chuyện khác, xem ra. Cũng chỉ có thể trước như vậy. Quách Dung Dung đi rồi, Lý Nôn Hề nhìn hốc mắt thưởng đỏ cổ giao, không cấm có chút đau lòng lên. Bất quá nàng cảm thấy chuyện này cũng hoàn toàn không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất cũng cấp thiệp thế chưa thâm cố giao thượng một khóa. Nhưng mặc dù là như thế, Lý Ngôn Hề vẫn là trước đó đáp ứng rồi thân đội trưởng bên kia, sắp tới sẽ tiếp tục cùng cứu viện đội hợp tác cứu viện, thù lao là mỗi ngày thu hoạch tinh hoạch 10%. Thù lao rất ít, nếu gặp được đại phê lượng tăng thì nói, đại gia nhất trí cảm thấy vẫn là sẽ tương đối có lời. Là đêm, Chu Phong nhìn hoàn toàn không tính toán ngủ tân nhập đội viên Phục Đình Du, rốt cuộc nhịn không được hỏi Ngươi không ngủ được sao? Ân, nơi này không an toàn, không thể ngủ. Phục Đình Du ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài trả lời nói. Không cần như vậy, cẩn thận. Nơi này bên ngoài có người canh gác. Chu Phong nói. Ta không tin người xa lạ canh gác. Thấy Phục Đình Du vẫn cứ kiên trì, Chu Phong cuối cùng vẫn là từ bỏ. Luôn hề nhặt về tới người nam nhân này, thật đúng là có chút kỳ quái. Cách vách là bốn cái nữ sinh ngủ ở hai trường trên giường có nữ sinh ở địa phương nói chuyện phiếm đề tài liền sẽ tương đối nhiều. Cố giao trải qua ba người khai đạo về sâu đã hoàn toàn không khổ sở, nàng cảm thấy lê hiểu tình nói đúng, nhân tâm phức tạp, vốn dĩ liền không lường được tính, cho nên mới có bảo hộ một tử. Nàng cũng có phải bảo vệ đồ vật, mà nàng phải bảo vệ, chính là chính mình còn có toàn bộ đội ngũ đi. Bất quá luôn hề, cái kia tiêu phục đình du, cũng là dị năng giả sao. Cố giao tò mò hỏi, đúng vậy, hắn là lôi hệ. Lý Ngôn Hề ở giữa không trung biên lật xem Ba Lô biên trả lời nói: "Nàng hôm nay nhặt được tam cái biến dị tinh hạch phân biệt là mục hệ, thổ hệ cùng hỏa hệ, nhưng thật ra có thể cấp cao viễn bọn họ dùng tới. Kia tam cách liền trước phóng hảo còn thừa còn có bọn họ đi nghỉ phép sơn trang sát tang thi sở phân đến 800 cái tinh hạch, cùng với ban ngày hấp thu rất 999 cái đã nhiều ngày bọn họ tích góp tinh hạch. 800 cái tinh hạch thù lao liền trước phóng, có thể làm mấy ngày nay đại gia ở mỹ thực cửa hàng tiền cơm." Đến nỗi kia ban ngày hấp thu rất 999 cái. 1000 cái tinh hạch mới 1% tiến độ a. Lý Ngôn Hề nhìn phía dưới mới biến đến 2.6% tiến độ điều thở dài. Hảo nghèo A làm sao bây giờ? Cuối cùng, Lý Ngôn Hề lại nhìn về phía hai quả hỏa hệ biến dị tinh hạch, quyết định trước cấp 3 lô hấp thu một viên biến dị tinh hạch thử xem. Đây là một bậc tăng thi biến dị tinh hạch, không biết hiệu quả có thể hay không hảo một chút. Song kích qua đi, Lý Ngôn Hề trường lớn đôi mắt nhìn về phía tiến độ điều. 2.61% Một quả nhất cấp biến dị tăng thi biến dị tinh hạch thế nhưng tương đương với 100 cái bình thường tinh hạch. Thiệt hay giả? Chúng ta đây nếu có thể sát một con biến dị tăng thi, liền tương đương với dết 100 chỉ bình thường tăng thi. Có lời. Nam ở trên giường gối cánh tay phục anh trong bóng đêm nói. Nếu tăng thi dị năng cũng có thể thăng cấp, kia nhị cấp biến dị tăng thi biến dị tinh hạch hẳn là cũng sẽ thêm thành càng đa tài đối. Lê Hiểu Tình phân tích nói, như vậy xem ra, vẫn là đại gia hảo hảo tăng lên thực lực. Nhiều sát một ít biến dị tăng thi tương đối lối tát. Nói đúng, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Lý Ngôn Hề cũng tin tưởng tràn đầy lên. Cùng cứu viện đội tiếp theo hợp tác là ở hai ngày sau, hai ngày này nàng chuẩn bị đem ba lô ít nhất thăng cấp đến 5%. ha <haha> thì hiện tại tốt xấu cũng là nhất cấp dị năng, 5% khẳng định không thành vấn đề. Phục Anh nói lời này thời điểm mới cảm thấy nơi nào quái quái. Nam nhân kia như thế nào sẽ biết loại sự tình này? cứu viện trong đội đều không có người nhìn ra tới nàng là ở thăng cấp trạng thái, chẳng lẽ người nọ thật đúng là chính là từ tương lai xuyên Việt lại đây? Ha ha, sao có thể? Hôn hôn chầm chầm chung, Phục Anh cũng đã ngủ. Mà ngày hôm sau sáng sớm xuất hiện kinh hỉ lớn, cũng làm Phục Anh hoàn toàn quên mất lại so đo chuyện này. Trước 142 khinh thường nhìn lại. Mấy người dậy sớm sau liền phát hiện chính sảnh có một cổ tiêu hồ hương vị, theo hương vị nhìn lại, thực mau liền thấy được thùng rác một đống làm hắc cùng loại với nhánh cây trạng vật. Đó là cái gì a? Cố giao hỏi. Buổi sáng cửa có thuốc hoa tươi, hắn nói kia hoa có khả năng bị người đầu độc, vì thế liền. Chu phong chỉ vào đầu sỏ gây tội phục đình du nói. Mọi người. Bị người đầu độc. Lý ngôn hề có chút vô ngữ, nhưng vẫn là kỳ quái hỏi, biết là ai phóng sao? Không biết, có tờ giấy, bất quá cũng bị hắn tiêu hủy. Trương Đào bổ sung nói. Tờ giấy thượng viết cái gì nha? Cố giao tò mò hỏi. Ta biết ha ha ha, mặt trên viết. Đưa cho tốt đẹp nhất người, hẳn là cái nào dễ dàng thẹn thùng tiểu tử kiệt tắc đi. Cao viễn dành trước trả lời nói. Kia vừa thấy chính là đưa cho nữ hài tử, không biết bọn họ trong đội ngũ vị nào mỹ nữ bị người coi trọng, nhân gia chỉ là vì tỏ vẻ hảo cảm mới đưa hoa tươi, không nghĩ tới ở kia phía trước đã bị tiêu hủy. Không có ký tên, đưa cho tốt đẹp nhất người. Này nhưng không giống như là dễ dàng thẹn thùng tiểu tử sẽ làm ra tới sự A. Lê Hiểu Tình cười khẽ một tiếng nói. Nhàm chán không cần để ý tới. Phục Đình Du hoàn toàn không cảm thấy hay nấy. Nói đúng, mau chút ăn cơm no chúng ta đi sát tháng thi. Phục Anh mới bị gợi lên lòng hiếu kỳ cũng dần dần biến mất, kỳ thật ngẫm lại cũng là, mặt thế loại này thời điểm đưa hoa làm lãng mạn gì đó người, là đầu vóc thiếu căn cơn đi. Vì để người vắng nhất, Lý Ngôn Hề lấy ra cơm sáng cũng là đại gia hồi lâu chưa ăn thùng trang mì gói, lại xứng với trứng kho cùng giam đông, bởi vì có rất nhiều thiên không có lại ăn qua loại này phương tiện thực phẩm. Cho nên đại gia cũng đều ăn say mê, ngay cả Phục đỉnh Du cũng đem chính mình phân ăn xong rồi. Ân, hôm nay lại là xuyên qua lại đây thành công cọ cơm một ngày. Ở lý ngôn hề đoàn người rời đi lâm thời an trí điểm về sau, vài người đi vào phòng này, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên. Thế nào? Phạm băng hỏi. Không có gì thường, ăn cũng đều là phương tiện thực phẩm cùng bánh quy loại, chỉ là này đôi đồ vật không biết là cái gì. Một người khác cầm trong tay thùng rác bên trong một đoàn cháy đen vật thể báo cáo nói này hình như là tiêu hổ nhánh cây gì đó. Ân, đi thôi. Phạm Bằng nhìn thoáng qua kia đoàn đồ vật nhất phía dưới lưu lại hồng nhạt viên điểm đóng gói giấy sừng sốt một lát, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Sau đó hướng ra ngoài đi ra ngoài. Nô Hạo Thiên nhìn đột nhiên tới tìm chính mình cứu cứu Phạm Bằng, vội vàng thu hồi trong tay đang ở luyện tập dị năng đứng lên. Ngươi cùng Lý Ngôn hề bọn họ tiếp xúc. Phạm Bằng hỏi. Nô Hạo Thiên biểu tình có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, đúng vậy cứu cứu, nhưng cũng chỉ là có mới gặp. Hôm nay thử đi tặng điểm tiểu lễ vật, vẫn chưa gặp mặt. Nỗ Hạo Thiên thấy Phạm bằng hỏi, dứt khoát một năm một mười đêm từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sự tình đều nói ra. Vậy ngươi lại vì sao không ký tên? Phạm bằng hỏi. Cứu cứu, bọn họ đội ngũ có bốn cái nữ sinh, nếu ta không ký tên, lấy các nàng nữ sinh ý tưởng, nhất định sẽ ở trong lòng hoài nghi kia hoa là đưa cho chính mình. Như vậy đãi ta lần sau đối phục anh nói lên kia thúc hoa, mới có thể làm nàng có quả nhiên như thế vui sướng cảm giác đi. Nô Hạo Thiên cười nói: Thôi thôi, ngươi kia đồ bỏ tiểu lễ vật, đã sớm bị người đốt thành một đống cháy đen. Ngươi có rảnh a vẫn là nhiều luyện tập luyện tập ngươi dị năng đi, đừng nghĩ này đó có không. Thân đội trưởng bên kia tự nhiên sẽ chú ý bọn họ. Phạm Băng lắc đầu nói: Hắn cái này cháu ngoại cái gì cũng tốt, chính là tâm tư quá nặng, nhưng nào biết có đôi khi thông minh phản bị thông minh lầm a. Thiêu, Nô Hạo Thiên nguyên bản cười mặt lập tức thay đổi sắc mặt, này giống như cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Thiêu, vậy ý nghĩa? Kinh thường nhìn lại, ha ha ha ha, Đình Du đi vào liền làm chuyện tốt ta, ít nhiều làm hắn đi vào. Phục Tuấn Hồng vỗ đuổi cười ha ha nói, nhìn cái kêu kêu ngô hạo thiên người an mệnh bộ dáng, hắn trong lòng miễn bàn nhiều sảng khoái. Lạc thiên hoa hâm mộ nhìn Phục Tuấn Hồng, lão nhân này cũng thật lợi hại, chỉ trước mắt liền đem chính mình tôn tử cấp làm đi vào, xem ra hắn phải hảo hảo hướng Phục Tuấn Hồng lấy kinh nghiệm, muốn thế nào mới có thể làm không tình nguyện tôn tử đi vào. Có Phục Đình Du ở. Ta cảm giác toàn bộ đội ngũ đều sẽ không giao đào hoa vật tạc. Nỗ hạo thiên kia tư nhiều lắm xem như cái lạ đào hoa, Phúc Anh cũng không thể cùng loại người này tổ chính phủ A. Từ nam chủ tiến vào về sau ta liền không đình chỉ cười quá, quá manh ha ha ha ha. Phúc Anh đều thăng cấp, như thế nào Lý Nôn Hề còn không thăng cấp? Lý Nôn Hề rốt cuộc biết chính mình dị năng là gọi là gì dị, dị năng. Một chỗ tang thi tràn đầy chạm sang dầu phụ cận, Lý Nôn Hề đám người chính kinh ngạc cảm thán tân nhập đội viên thực lực. Hắn lôi hệ dị năng lưu chuyển dưới, mấy chục chỉ tăng thi thế nhưng đều trực tiếp bỏ mạng. này vẫn là vô dụng đến hắn kia đem lôi quang kiếm dưới tình huống. Hảo Cường, ngươi là mấy cấp, ngay cả trương đào đều nhịn không được hỏi. Tăng cấp, Phục Đình Du đúng sự thật trả lời nói, mới vừa thăng cấp đến một bậc cho rằng chính mình là toàn đội tối cao Phục Anh. Tăng cấp là cái gì khái niệm ta cũng không biết. Hâm mộ, cố giao mắt lấp lánh trạng, như thế nào sẽ có tăng cấp dị năng xuất hiện, này không phù hợp thưởng thức đi. Chu Phong giống nhau có chuyện cứ việc nói thẳng, bất quá Phục Đình Du cũng không có sinh khí, mà là tế ra lôi quang kiếm, nói. Thiên Phú dị bẩm. Đích xác Thiên Phú dị bẩm, ngươi hiện tại là tính toán làm gì? Phục Anh hâm mộ nhìn kia thanh kiếm hỏi. Muốn bảo đảm chúng nó đều chết mới được. Phục Đình Du nói âm vừa ra, một đạo ở ban ngày vẫn cứ lóe chói mắt quang mang lôi quang từ thân kiếm phát ra, như hồng cắt mặt trợn chiều trên mặt đất ngã xuống thi thể quét tới, chỉ là nháy mắt. Mấy chục cụ tang thi thi thể liền đều bị chạm bay lên, sau đó nhanh chóng cháy đen, rơi xuống. Phục đình du nhíu mày, quả nhiên tam cấp lôi hệ dị năng chỉ có thể đạt tới loại này hiệu quả, hắn liền cảm thấy cố hết sức. Một bên trợn mắt há hốc mồm mọi người. Lý ngôn hề đỡ chán, yêu cầu như vậy thật cẩn thận sao? Quốc sát sao đây là? Cao viên vẫn không nhúc nít nói. Vị này, phục Đông đội, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy xác nhận. Nguồn hệ dị năng là có thể phán đoán ra tới tang thi hay không thật sự tử vong. Lê Hiểu Tình nói, Nga, ta đã quên, nàng là tinh thần hệ dị năng. Phục Đình Du trả lời nói, tinh thần hệ dị năng. trừ bỏ lý ngôn hệ bên ngoài, những người khác cũng vẫn là lần đầu tiên nghe qua loại này dị năng. Bất quá lúc này lại có tang thi vây quanh lại đây, cho nên cũng không có người lại lãng phí thời gian, đều phối hợp chém giết lên. Người tinh thần hệ dị năng, hiện tại còn chỉ có thể tinh thần dò xét cùng nghiệp lực di vật bất quá làm còn không đến một bậc dị năng tới nói, đã không tồi. Phục Đình Du quan sát trong chốc lát Lý Ngôn Hề đấu pháp lúc sau, dùng giọng tán thưởng nói: "Cảm ơn." Lý Ngôn Hề sau khi nghe xong gật gật đầu, nguyên lai like là kêu này hai cái tên sao? "Phục lão sư, ngươi cũng tới chỉ đạo chỉ đạo ta a." Một bên Cao Viễn đột nhiên nói. "Chương 143 Phục lão sư thượng tuyến." Ngay Phục lão sư đã online, thỉnh kiểm tra và nhận. "Phục lão sư, ha ha ha, Cao Viễn tuyệt. Khá tốt." Mấy cái người trẻ tuổi yêu cầu người chỉ đạo. Cái này nam chủ có điểm tác dụng A, cũng không chỉ là yêu đương cái loại này tác dụng. Phục Đình Du chỉ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái cao viễn, nói, ngươi còn quá yếu, bất kham một kích. Cao viễn, ngươi dây đằng liền một con bình thường tang thi đều có thể tránh thoát đoạn, trước hết nghĩ biện pháp ngưng kết thật rồi nói sau. Phục Đình Du còn nói thêm, Phục Anh nhịn không được cười, không biết vì cái gì, nhìn đến cao viễn bị dối, nàng liền cảm thấy tâm tình thoải mái vô cùng chưa một giây còn bị chịu đả kích cao viễn ở nghe được Phục Đình Du chỉ đạo về sau, lập tức gật đầu như đảo tỏi khiêm tốn tiếp nhận rồi. Còn có ngươi, không cần luôn muốn lợi dụng bên người có sắn kim loại, kim hệ dị năng giả sở triệu hoán đến kim loại nguyên tố lượng mới là quyết định mạnh yếu mấu chốt. Phục Đình Du chỉ vào đang ở đem ven đường Lan Can ngưng tụ thành vũ khí chuẩn bị ném Phục Anh nói. Nga! Cảm ơn Phục Lao sư chỉ đạo! Ban một tiếng, Phục Anh vứt bỏ kia tiệt Lan Can. Nàng ở thăng cấp về sau vừa lúc ở mê mang bước tiếp theo như thế nào để cao dị năng, Nay Phục Đình Du nói ra dáng ra hình, cũng không như là ở hại bọn họ, cho nên nàng lập tức liền tính toán thực thi hành động. Phục Đình Du gật gật đầu, nhưng thật ra so với kia cái trong thế giới luôn là cùng hắn đối nghịch mội mội nghe lời nhiều. Cái kia? Phục, Phục lão Sư, ta đâu? Nhất chờ mong người chỉ đạo cố giao hỏi. Thủy dị năng mạnh nhất ra chiêu phương thức, là băng. Phục Đình Du nói quả nhiên có thể có thể ngưng tụ thành băng sao. Cố giao ánh mắt sáng lên, nói cách khác nàng phía trước phương hướng đều không có sai. Cảm ơn Phục lão Sư. Cố giao thật sâu mà chiều hắn cúc một cung, sau đó hưng phấn lại đi đứng ở trường đào bên người đối với tàng thi luyện tập lên. Nhìn mấy cái khiêm tốn tiếp thu cũng không đoạn luyện tập mấy người, Phục Đình Du cúi đầu nở nụ cười. Cũng hảo, hắn hẳn là không phải một cái bạch cọ cơm đội viên. Phanh phanh phanh. Trường đào phủ phiếm giữa không trung trung. Lý Ngôn Hề mũi chân nhẹ nhảy đến trường đao phía trên, mượn lực đá hướng về phía vây quanh ở chính mình bên người bảy chỉ tang thi trên người, một vòng tang thi ở ngã xuống đất hết sức, hai quả đoàn đao ở trong đó hai chỉ tang thi sau đầu xuất hiện, thẳng tắp đâm vào tùy não, mà mặt khác sáu chỉ, cũng bị cầm trường đao Lý Ngôn Hề cùng một bên Phục Anh liên tiếp chặt bỏ đầu. Phục Đình Du trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Lý Ngôn Hề này thần công phu, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể luyện liền. Tinh thần hệ dị năng giả giống nhau đều dựa vào tinh thần lực tới bảo hộ chính mình, giống nàng như vậy đem tinh thần lực làm phát ra phương thức tinh thần hệ dị năng giả, ở hắn trong ấn tượng tựa hồ cũng không có xuất hiện quá. Như vậy đội ngũ, tuy rằng ít người, nhưng trước mắt tới xem, vẫn là ở trưởng thành sơ cấp giai đoạn. Phục Đình Du đỉnh chỉ quan sát, lôi quang kiếm đã bị hắn thu lên, đối phó loại này cấp thấp tang thi, hắn chỉ cần đứng bất động là được. Có Phục Đình Du gia nhập, đoàn người rửa sạch tang thi tốc độ nhanh gấp đôi không ngừng. Bọn họ mục tiêu là trạm xăng dầu bên trong xăng, dựa theo trạm xăng dầu bên ngoài kẹt xe trình độ cùng tăng thi số lượng tới xem. Cái này trạm xăng dầu bên trong nhất định còn lưu có xăng. Sự thật chứng minh đại gia phán đoán không có sai, trừ bỏ trạm xăng dầu bình xăng cùng du vại có rất nhiều xăng. Chu Phong còn ở phía sau phát hiện hai cái đại hình xe buồn chở xăng. Lý Ngôn hề tắc trực tiếp đem hai cái xe buồn chở xăng thu vào ba lô, mặt khác còn có cùng bình xăng liền ở bên nhau du vại. Này một bộ cũng là chỉ chiếm dụng một cái ba lô ô vông mà thôi. Mà Phục Anh cùng Lê Hiểu Tình tắc tìm được rồi chạm xăng dầu bên trong cửa hàng tiện lợi, chỉ là bọn hắn chỉ lấy lấy cửa hàng tiện lợi bên trong bộ phận vật tư, cũng không có toàn bộ lấy quang. Lý Ngôn Hề cũng cảm thấy, bọn họ hiện tại cũng không khuyết thiếu ăn đồ vật, đặc biệt là có mỹ thực cửa hàng ở, bọn họ thu này đó vật tư đặt ở trên xe, rất lớn trình độ thượng cũng là vì giấu người thay mắt mà thôi. Cho nên người ba lô cũng có thể đủ đơn độc thăng cấp. trên xe. Phục Đình Du rốt cuộc hiểu rõ lý ngôn hề ba lô công năng, cái này thần kỳ ba lô cũng làm hắn lắp bắp kinh hãi, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng chỉ là một cái thay đổi hình thức chữ vật không gian mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể đủ thăng cấp, thậm chí còn mang thêm mỹ thực cửa hàng công năng. Đúng vậy, chúng ta đại gia trừ bỏ sát tang thi tăng lên thực lực, chính là muốn thu thập tinh hạch tới thăng cấp cái này ba lô. Lý ngôn hề nói, các ngươi có rất nhiều đồ vật muôn trang. Phục Đình Du tuy rằng lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua cái kia ba lô. Nhưng là hắn nhớ rõ bên trong phóng đồ vật chính là mãn đương đương, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái chỗ trống, hắn cảm thấy hiện tại hẳn là không ai có thể có giống lý ngôn hề ba lột như vậy nhiều đồ vật. Một xe người sau khi nghe xong đều cười, đào lý kho hàng bên trong đồ vật, còn có Phục Anh công ty phía dưới trung thái xưởng chế dược bên trong dược phẩm từ từ, nhưng còn không phải là rất nhiều đồ vật sao. Ta ở trong đội ngũ thời gian, sẽ tận lực trợ giúp các người. Phục Đình Du nói, Phục Lao Sư về sau còn tính toán rời đi sao? Cố giao hỏi, tuy rằng đi rồi một cái cho nàng thượng nhân sinh một khóa quách lão sư, nhưng là đối với Phục Đình Du, nàng mặc danh càng cảm thấy đến hắn giống chân chính lão sư nhiều một ít. Ta cũng không xác định. Phục Đình Du trả lời nói, vạn nhất hắn lại xuyên đi trở về đâu. Chờ hắn thiếu hụt kia bộ phận ký ức đã trở lại, có lẽ hắn mới có thể biết. Lý Ngôn Hề ở một bên giải thích nói, nhưng nàng trong lòng cũng biết, người này có lẽ là xuyên không quay về, trừ phi hắn nào một ngày đóng máy. Bất quá Phục Đình Du biểu hiện như vậy lại làm chỉnh chi đội ngũ người đều đối hắn buông xuống kiên kỵ, tuổi hơi chút lớn hơn một chút lê hiểu tình cùng Chu Phong cũng thu hồi phía trước đối hắn có khác sở đổ cùng động cơ không thuần hoài nghi. Bởi vì ở nào đó trình độ thượng, Phục Đình Du biểu hiện thật sự không hề mục đích tính, hắn giống như là một cái đột nhiên bị an bài ở bọn họ bên người nở tờ cờ, các loại nghi nan việc vặt vãnh đều có thể đủ nói ra cái nguyên cơ tới. Nở tờ cờ, nghĩ đến đây Chu Phong lại tươi sang cười, sao có thể? Tuy là biết mấy người là ở tại một cái có vật tư kho hàng Phục đỉnh Du, ở tiến vào đến đảo lý trí năng kho hàng lúc sau vẫn cứ lắc bắp kinh hải. Bọn họ thế nhưng còn có nhiều như vậy vật tư. Chắc không được mấy người đối tinh hạch đều như vậy giống như chết đói. Hơn nữa Chu Phong cư nhiên cùng hắn giải thích, này đó đều là lý ngôn hề đồ vật. Hắn nhịn không được lại nhìn về phía lý ngôn hề phương hướng, giờ phút này nàng chính nhìn trước mặt quần sáng, bên cùng bên cạnh mấy người trò chuyện muốn ăn cái gì, biên đi xuống lật xem. Hảo thân kỳ một chi đội ngũ. Bất quá hắn thích. Gọi món ăn vẫn là Phục Anh, nàng các điểm một phần xuyên hương con mực tôm, nấm nấu gà con, dưa vàng hấp thịt bò nạm, còn có mấy cái không biết nội dung là gì đó đồ ăn dành. thì như nói miệng đầy hương cùng thiên sơn ảnh gia đình từ từ. Tám người nhiều thế này đồ ăn hẳn là đủ rồi, không thể lãng phí đồ ăn. Phục Anh nói. Đủ rồi đủ rồi, gì? Phục Đình Du đâu? Cao Viễn nhìn vừa mới điểm xong đã bị bưng lên bàn ăn mấy đại bàn đồ ăn. Nước miếng xôn sao chảy dòng xuống dưới, chỉ là đại gia liền phải khai ăn, lại không thấy Phục Đình Du thân ảnh. Hắn nói lập tức quay lại, đi kho hàng chung quanh nhìn xem an bảo gì đó. Chu Phong bất đắc dĩ trả lời nói, chứ 144 không cần bảo hộ. Mấy người yên lặng mà buông chiếc đũa này Phục Đình Du lại đương lão sư lại đương bảo an bọn họ thật đúng là ngượng ngùng ăn trước không đợi người. Ở lý ngôn hề cảm giác trong phạm vi, kho hàng chung quanh đích xác có mấy chỉ tăng thi, bất quá vài phút về sau kia mấy chỉ tang thi cũng đã biến mất bóng dáng, Xem ra là bị Phục Đình Du giải quyết. Nguồn hề, ta cảm thấy ngươi lần này thật là nhặt về một cái bảo. Loại này nam nhân vừa thấy chính là hành động phái, không phải cái loại này chỉ biết nói vô nghĩa phế vở. Lê Hiểu Tình nói. Bên cạnh bàn mặt khác ba gã nam sĩ yên lặng mà chảy mồ hôi lạnh, không phải bọn họ muốn dò số châu ngồi. Thật sự là Lê Hiểu Tình nói quá sắc bén. Đúng vậy, hắn giống như biết rất nhiều đồ vật đâu. Lý Ngôn hề cũng không thể chí không. Lúc này phòng trong liên tiếp kho hàng ngoại chuồng cửa thanh cũng vang lên, là Phục Đình Du đã trở lại. Mau ăn mau ăn, ăn xong hảo làm việc. Phục Anh thấy Phục Đình Du đã liền ngồi, nhìn đầy bàn món ăn thúc rục nói. kia miệng đầy hương tuy rằng chỉ là tô đông sơ sinh, nhưng là kia đậu phộng là thật sự lại giòn lại hương. Còn có thiên sơn ảnh gia đình cũng là, cứ việc chỉ là mấy cái thức ăn chay đua ở bên nhau, nhưng lại làm ăn hai ngày phương tiện thực phẩm mọi người đều cảm thấy thoải mái thanh tân vô cùng. Như vậy một bàn đồ ăn... Tổng cộng tiêu phí 200 hơn 40 cái tinh hạch, Lý Ngôn Hề cảm thấy phi thường có lợi. phải biết rằng kiếp trước nàng dùng 200 nhiều cái tinh hạch chỉ có thể đổi đến một phần cháo mà thôi. Này đồ ăn thế nhưng có thể hồi phục dị năng. Phục Đình Du khó có thể tin nói, hắn vừa mới ở cảm thán Phục Anh cùng một cái khác thế giới Phục Anh đều là giống nhau đồ tham ăn thuộc tính, dây tiếp theo liền phát hiện này đó đồ ăn thần kỳ hiệu quả. Đúng vậy, chúng ta cũng đều có loại cảm giác này, giống như là tinh hạch bị thân thể chậm rãi hấp thu giống nhau. Nhưng so sánh với giới cảm giác càng thêm thuần tịnh một ít. Lý ngôn hề phất tay thu bị đại gia đĩa si đi mâm cùng chén đua nói. Bọn họ thử đi hấp thu tinh hạch, nói thực ra kia cảm giác cũng không như thế nào thoải mái, hơn nữa tăng lít hiệu quả cũng giống nhau. Bất quá cao viễn ba người cũng tính toán buổi tối bắt đầu hấp thu biến dị tinh hạch thử một lần. Buổi chiều đi đâu? Phục Đình Du gật đầu hỏi, ở hắn trong trí nhớ, hắn cũng thật lâu không có ăn qua như vậy một đốn mỹ vị ngon miệng đồ ăn, cho nên hiện tại liên quan tâm tình cũng hảo rất nhiều. Đi kim nguyên biệt thự bên kia, ta tưởng thu hồi ta một ít vũ khí. Lý ngôn hề nói, nàng những cái đó vũ khí rất nhiều đều là lạc thiên hoa lưu lại, nếu phóng không cần thật sự có chút đáng tiếc, hơn nữa kim nguyên biệt thự khoảng cách đảo lý cũng không xa. Vũ khí, xem ra lý ngôn hề trước kia thật là luyện qua một ít công phu, phục đình du nghị thầm. Thiên A ta quá hoài niệm kim nguyên biệt thự, không biết có thể hay không đem nơi đó siêu đại bá vương kích cỡ giường dọn lại đây, ta thật sự ngủ không quen này ngạnh phản. Phục Anh dùng khát cầu ánh mắt nhìn Lý Ngôn Hề nói Đi phía trước ta trước đem ba lô thanh ra tới một bộ phận đồ vật Đến lúc đó chúng ta cũng thật nhiều mang về tới một ít Lý Ngôn Hề cười nói Kim Nguyên biệt thự là có rất nhiều dùng tốt đồ vật Nếu mọi người đều có cái này nhu cầu Nàng không ngại đương đại gia tùy thân kho hàng Còn có xe, có lẽ chúng ta có thể đi trước lấy một chút Lê Hiểu Tình nhắc nhở nói Bọn họ hiện tại trong đội ngũ lại nhiều một người Nói thực ra 8 người tế một chiếc tiểu xe vận tải Hơn nữa còn muốn ở trên đường không ngừng đâm tăng thi, kia tư vị cũng hoàn toàn không dễ chịu. Lý Ngôn Hề cũng thiếu chút nữa quên mất việc này, Nam Thành thị cũng không lớn, ở cùng Lê Hiểu Tình xác nhận hảo địa điểm về sau, bọn họ vẫn là tính toán đi trước một cái khác phương hướng đổi xe. Đoạn Vũ cùng Lê Hiểu Tình chỗ ở có chút tới gần Nam Thành trung tâm thành phố, tiểu xe vận tải ở trước mắt vết thương trên đường phố chạy, hơn nữa không ngừng một lần bị chướng ngại vật hoặc là chặn đường tăng thi cấp bước ngừng lại, cũng may phục đỉnh Du lôi hệ dị năng tương đối dùng tốt. Có rất nhiều thứ chỉ có hắn một người xuống dưới liền có thể nhanh chóng giải quyết những cái đó tang thi. Tại ý thức đến Lý Ngôn Hề là tinh thần hệ dị năng giả về sau, hắn cũng rốt cuộc không hề lặp lại quất sắc động tác, nhưng vẫn là mỗi lần sát xong tang thi lúc sau sẽ xem một cái Lý Ngôn Hề, thẳng đến được đến đối phương gật đầu thừa nhận, hắn mới có thể an tâm trở lại trong xe. Ở gặp được bị xe vây đổ đoạn đường khi, Lý Ngôn Hề cũng sẽ xuống dưới đem những cái đó đổ ở lộ trung gian xe trước thu vào ba lô, sau đó lại đi đến hai bên trên đất chống thả ra. Như vậy một đường rửa sạch xuống dưới, ở tới Lê Hiểu Tình nói trô ở lúc sau, Lý Ngôn Hề ba lô thế nhưng cũng nhiều ra 500 nhiều cái bình thường tinh hạch, cùng với hai quả biến dị kim hệ tinh hạch. Khi nào ta cũng có thể giống Phục lão Sư như vậy lợi hại a? sát Tăng Thi không mang theo trước mắt. Cao Viễn hâm mộ nói, nhân gia tăng cấp. Trương Đào nhắc nhở, có lẽ chờ bọn họ tam cấp về sau, cũng sẽ có hiệu quả như vậy đi. Một con biến dị Tăng Thi bị Lý Ngôn Hề dẫn đầu phát hiện, Phục Đình Du vừa muốn đuổi theo. Lại bị nàng cấp ngăn lại. Nay chỉ giao cho ta, ngươi tới bảo hộ đại gia, cảm ơn. Tuy rằng trong đội ngũ nhiều một cái đắc lực giúp đỡ cảm giác thực không tồi, nhưng là có thể chính mình tới sự, nàng vẫn là muốn chính mình tới. Phục đình du không có phản bác, xoay người chiều phía sau đánh tới một con tang thi tạp một cái lôi cầu. Lôi điện trực tiếp phá hủy tang thi đại não trung khu thần kinh, kia chỉ tang thi tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không có biến hóa, nhưng là đào quá tinh hoạch mấy người đều biết, nó trong thân thể đã bị phá hư thành một đoàn cháy đen Bị Lý Ngôn Hề nhìn đến kia chỉ biến dị tăng thi là một con một hệ biến dị tăng thi, nàng cũng biết, biến dị tăng thi đều ít nhất sẽ là một bậc trở lên, cho nên hiện tại nàng là không cấp đối một bậc. Giống. Mắt thấy kia chỉ một hệ tăng thi đã chiều chính mình nào tới, Lý Ngôn Hề cũng từ ba lô lấy ra trường đao nằm ngang triệu đối phương chém tới. Trường đao sắp tới đem rơi xuống một hệ tăng thi trên người trước một giây, từng cây màu nâu nhánh cây che ở kia chỉ tăng thi trước mặt, mà một hệ tăng thi cũng thuận thế nhảy khai từ một bên chiều Lý Ngôn Hề chộp tới, mắng, hai chỉ đoản đao đồng thời xuất hiện ở Lý Ngôn Hề hai bên, nhanh chóng chiều một hệ tang thi bay đi. Thừa dịp một hệ tang thi bị đoản đao kiểm chế nháy mắt, Lý Ngôn Hề cầm lấy trường đao một tay hướng nó chém tới. Tụ cục nói nhiều, một hệ tang thi đầu theo tiếng mà rơi, một quả màu xanh lục tinh hạch cũng tùy theo lăn xuống ra tới. Liên ở Lý Ngôn Hề túi người đi nhặt tinh hạch đồng thời, đường phố một bên tường viện nội đột nhiên nhảy ra tới một con tang thi chiều nàng sau lưng đánh tới. Vẫn luôn chú ý tới bên kia động thái Phục Đình Du vừa mới chuẩn bị dùng dị năng đi công kích, lại thấy Lý ngôn Hề đã cũng không quay đầu lại dùng hai quả đoạn đao đâm vào tới rồi kia chỉ tăng thi đầu trung Yên tâm, chỉ cần không phải rất nhiều tăng thi, ngôn Hề chính mình một người hoàn toàn có thể ứng phó đến tới. Phục Anh ở một bên nói. ân nàng rất lợi hại. Phục Đình Du giờ phút này cũng không thể không như thế thừa nhận, đây là một cái từ nội tâm trung không nghĩ phải bị người bảo hộ nữ hải nàng ở yên lặng mà làm chính mình biến cường thậm chí còn ảnh hưởng bên người người. Chi đội ngũ này, về sau chắc chắn trở nên vô cùng cường đại. Mà hắn tam cấp dị năng hiện tại tuy rằng là những người này trung chi nhất, nhưng nếu không hảo hảo nỗ lực tu tập nói, có lẽ hắn thực mau liền phải bị nàng đuổi kịp và vượt qua. Này không thể được. Phục đình du câu môi nhìn về phía trước mấy chỉ tăng thi, rũ xuống tay phải chung màu tím lam điện quang lưu chuyển, hai chân cũng rốt cuộc bước ra bước chân hướng phía trước phương tăng thi chạy đi. Trước 145 một ngữ bừng tỉnh, Phục Anh nhìn đột nhiên nảy sinh ác độc lên. Phục Đình Du hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá thực mau nàng liền lắc đầu cười. Nôn Hề lại bất chi bất giác chung đem người khác kích thích nghiêm túc đi lên. Mấy người hợp lực đem một toàn bộ trên đường phố vây đi lên tang thi giải quyết xong về sau, đã là một giờ sau sự. Phục Đình Du cũng không có quấy nhiễu đại gia luyện tập, nhưng là hắn bên người ngã xuống tang thi thi thể vẫn cứ là nhiều nhất. Ta xác định đều đã chết. Lý Nôn Hề nhìn Phục Đình Du nhìn phía chính mình, liền biết hắn lại ở hướng chính mình xác nhận. Phục Đình Du gật gật đầu, lúc này mới thu hồi trong tay lôi quang kiếm. Bởi vì đã không có chìa khóa, cho nên viện môn là từ Phục Anh dùng kim hệ dị năng mở ra. Lê Hiểu Tình cùng đoạn vũ sở trụ địa phương vẫn cứ bảo trì phi thường sạch sẽ, nhìn ngày xưa quen thuộc trong viện một thảo một mục, Lê Hiểu Tình nhịn xuống mùi toan, mang theo đại gia về phía sau mặt gà đi đến. Gà môn bị mở ra về sau, mấy chiếc đỗ chỉnh chỉnh tề tề cải trang xe cùng màu trắng nhà xe xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hoa, thuật nhìn thật ngầu Cố giao nhìn trước kia chính mình chỉ có thể ở trong TV nhìn đến xe tán thường nói. Mỗi một chiếc xe ở nhỏ xinh nàng trước mặt đều có vẻ cao cao đại đại, hơn nữa phi thường sạch sẽ, thoạt nhìn bị bảo dưỡng phi thường hảo. Đoạn vũ thật đúng là không hổ là xe trong vòng cho cốt cấp người đam mê. Phúc Anh cũng cảm khái nói. Này đó đều là hắn yêu nhất, nếu hắn có thể nhìn đến có thể đối chúng ta có trợ giúp nói, hẳn là cũng sẽ phi thường cao hứng. Lê Hiểu Tình mỉm cười nói. Cao Viễn xem có chút sứng sốt. Bất đồng với Lê Hiểu Tình ngày xưa không chút để ý cười, loại này phát ra từ nội tâm cười cũng thật mị a Tam chiếc cải trang xe, hai chiếc nhà xe, Lý Ngôn Hề tới phía trước đã đem ba lô đều đằng một lần, cũng may hai chiếc nhà xe thế nhưng là giống nhau, có thể chiếm dụng một cái ô vông, cải trang xe bọn họ tuyển một chiếc lớn nhất, mặt khác hai chiếc cũng thu vào ba lô bên trong. Tuy rằng chính là chiếm dụng bốn cái ba lô cách, nhưng là có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy chiếc xe ba lô, vẫn là làm đại gia trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lê Hiểu Tình cũng rốt cuộc có thể về đến nhà cầm một ít chính mình quần áo, nhìn trên mặt bàn bảy biện hai người chụp ảnh chung, nàng vẫn là đem trong đó ảnh chụp rút ra, bỏ vào ba lô. Tái kiến, đoạn vũ. Lê Hiểu Tình đứng ở cửa đối với chống rông phòng khách nói. Trong viện, Phục Anh còn ở cùng Lý Ngôn Hề nói cái gì, cố giao mấy người đang ở ngồi sổ một bên xem cao viễn dục sinh trong viện dưỡng kia cây cây kim ngân mầm. Phục Đình du chân dài dựa vào cửa biên nhìn bên ngoài, tựa hồ lại ở cảnh giới. Thấy Lê Hiểu Tình ra tới, Trương Đào cùng Chu Phong chạy nhanh đi lên tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý. Cảm ơn. Lê Hiểu Tình đối hai người nói, trong đội ngũ các quý ông đều càng ngày càng có thân sĩ phong độ. Hiểu Tình ngươi được rồi. Đồ vật đều mang đủ rồi sao? Muốn hay không lại lấy một chút, ta xem trên xe còn có rất đại vị trí. Phục Anh hỏi. Mang theo chút là đủ rồi, chúng ta đi thôi. Lê Hiểu Tình cười trả lời nói. Cười chết ta, Phục Đình Du không có lúc nào là không ở khẩn trương. Hàn thói quên đi, đại khái là trước đây đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác hiểu tình hiện tại mới chân chính đi ra. Cố giao ngồi sổm nơi đó hảo đáng yêu, càng xem càng thuận mắt. Phục Đình Du không biết lý ngôn hề là tinh thần hệ sao. đoan ngươi hoàn toàn không biết chính mình ở bị người như vậy thảo luận, bọn họ chọn lựa chính là một chiếc sáu mở cửa chín tòa màu xám bạc xe Việt dã. Nghe nói đây là một chiếc nhập khẩu cải trang xe, bên trong không gian rất lớn không nói. Thật lớn lốp xe cùng siêu cao sản xe làm ngồi trên đi lái xe cao viên yêu thích không buông tay, loại này xe mới là chân chính vững chắc a. Xe này xác không tồi. Chu Phong cũng nói, bọn họ ngồi vào tới trong chốc lát, cho dù có đụng phải tang thi cùng gặp gềnh mặt đường, bên trong người cũng chỉ cảm nhận được rất nhỏ xóc này mà thôi. Cho nên nói ta trước kia mua những cái đó xưởng đồng xe thể thao, hiện tại cũng biến thành rác rưởi sao? Phục Anh buồn bực nói. An toàn tính cứ thấp, không phải rác rưởi, là sát vụn. Phục Đình Du trả lời nói, hiểu tình tỷ này mấy chiếc xe cũng đã đủ dùng, lấy chúng ta hiện tại nhân số, cũng không thiếu xe. Lý Ngôn Hề cười nói, cũng không phải là sao, như vậy thoải mái xe, chúng ta về sau liền không cần thay đổi, cũng quá hảo khai. Cao viên phía trước còn có chút luyến tiếp vứt bỏ kia chiếc đi theo bọn họ chạy một đoạn thời gian tiểu xe vận tải, hiện tại khai thượng xe mới về sau, đã hoàn toàn đem chiếc xe kia cấp ném tại sau đầu. Bên kia là cái gì? Phục Đình Du chỉ vào một tòa cao cao. Tựa hồ còn ở kiến tạo trung vật kiến trúc hỏi. Hắn sở dĩ sẽ hỏi, cũng là vì kia mặt trên thế nhưng có người còn ở tu sửa giữa. Hắn là nam thành thị tân doanh địa, nghe nói về sau sẽ đem chung quanh người sống sót đều tập trung tới đó. Cao viên trả lời nói, hắn cũng là nhớ tới lần trước cái kia kêu, kêu thân đội trưởng người tựa hồ nói nam thành thị doanh địa liền ở cái này phụ cận, nói vậy chính là bên kia không sai. Lý ngôn hề cũng là biết nơi đó, đời trước nàng đó là kia doanh địa chung trong đó một viên. Bất quá nàng đối nơi đó cũng không có cái gì ấn tượng tốt, đây cũng là nàng không muốn gia nhập cứu viện đội căn bản nhất nguyên nhân. Lúc này cứu viện trong đội mặt rất nhiều người, chính là về sau doanh địa chung chủ yếu quản lý nhân viên. Chúng ta về sau cũng sẽ đi nơi đó sao? Cố giao nhìn cái kia phương vị cầm lòng không đầu hỏi. Không biết, ta là không nghĩ đi, chúng ta vài người tự do tự tại thật tốt ta. Phúc Anh nói, nói thật lúc ấy Lý Nôn Hề đáp ứng lấy thủ lao cùng bọn họ hợp tác thời điểm nàng đều có chút không tình nguyện. Ăn cơm gì đó quá không có phương tiện. Không nghĩ đi liền không đi, đại gia trong khoảng thời gian này cũng có thể suy xét suy xét chuyện này. Lý ngôn hề thu hồi ánh mắt, nàng đối nơi đó hoàn toàn không có hứng thú. Không cần thiết đi, các người có năng lực này, có thể chính mình kiến một cái doanh địa. Phục Đình Du nói xong về sau, bên trong xe người đều ngây ngẩn cả người. Chính mình kiến một cái doanh địa. Liền bọn họ mấy cái. Chẳng lẽ muốn cùng nam thành thị doanh địa đối nghịch sao, này quá không thực tế. nếu không thích nơi này. Liên lại tìm một chỗ thì tốt rồi Phục Đình Du nói Hắn phát hiện Lý Nôn Hề đang ở dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn Kiến một cái chính mình doanh địa Lý Nôn Hề đích xác trong lòng khiếp sợ Nay cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp Nguyên bản nàng cũng là âm thầm tính toán Ở ba lô thăng cấp xong về sau liền đem nơi này chữ hàng vật tư đều mang đi Sau đó rời đi nam thành thị Bất quá khi đó dự tính của nàng Cũng là mang theo đại gia đi tìm Cái cái khác doanh địa mà thôi Đến nỗi chính mình kiến tạo một cái Ta cảm thấy có thể a, nghe tới thực sự có ý tứ." Phục Anh xoay người lại đây hưng phấn nói: "Đừng nói rơn các ngươi, ta xem a, chúng ta liền tìm cái không có tang thi tiểu sân thôn, dùng chúng ta vật tư vượt qua năm hơn thì tốt rồi." Cao viên cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực không tồi. "Về sau rồi nói sau." Lý Ngôn hề cười, hiện tại cốt truyện hình thức là thuộc về đơn giản hình thức, tang thi cũng đều là thấp nhất cấp, theo khó khăn cấp bậc dần dần gia tăng, cơ hồ không có hoàn toàn an toàn địa phương. Liền tính là trong doanh địa mặt cũng không phải hoàn toàn an toàn, Cao Viễn kia cực kỳ lãng mạn lại điển viên phong ý tưởng, hẳn là không có khả năng thực hiện. Trước 146 trở về Kim Nguyên Biệt Thự. Mặc kệ Phục Đình du cách nói có hay không được đến mấy người duy trì, nhưng là tự hành kiến tạo một cái doanh địa ý tưởng đã thật sâu mà cắm dê ở Lý Ngôn Hề thậm chí Phục Anh trong đầu. Rời đi Lê Hiểu Tình ra lúc sau, Cao Viễn vẫn luôn ở theo Lý Ngôn Hề sở chỉ lộ chiều Kim Nguyên Biệt Thự phương hướng khai đi, bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân Lý Ngôn Hề cảm thấy bọn họ hôm nay buổi tối hẳn là muốn ở tại nơi đó. Mới đến Kim Nguyên biệt thự phụ cận, Lý Ngôn Hề liền phát hiện biệt thự trong đàn còn có một ít người sống sót. Chúng ta trực tiếp chạy đến C khu 020 Hảo thì tốt rồi, những người đó liền không cần để ý tới. Lý Ngôn Hề đối Cao Viễn nói. Nàng cùng Phục Anh ở chỗ này cũng không có người quen, cho nên cũng không tính toán đi xem những cái đó người sống sót là ai. Hảo. Cao Viễn đáp ứng nói. Nghe nói đây là một cái tư mật tính tương đối tốt biệt thự đàn, chung quanh cũng là dân cư thưa thớt, có lẽ là bởi vì cái này duyên cớ, Tăng Thi sẽ tương đối yếu mới có người sống sót ở chỗ này đi. Trên đường, Tăng Thi thi thể cũng tùy ý có thể thấy được, tuy rằng cũng không phải rất nhiều, nhưng là đoàn người cũng có thể nhìn ra được tới, nơi này rõ ràng có người rửa sạch quá. Những người đó liền ở A khu một căn biệt thự, tổng cộng có 36 người. Lý ngôn Hề đối đại gia nói, rất nhiều. Chu Phong nói, hắn cảm thấy bọn họ vẫn là đường vòng đi tương đối hảo loại này thời điểm người sống sót giống nhau đều có địa bàn ý thức cũng miễn cho cùng bọn họ khởi xung đột không hai không biệt thự đã rõ ràng bị người tìm kiếm qua lý ngôn hề thẳng đến chính mình vũ khí phòng phát hiện bên trong vũ khí thế nhưng không có bị người động quá lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tới nơi này người cũng chỉ là đem ăn đồ vật đều lấy đi hơn nữa đem lầu một chính sảnh làm cho hỏng bét mà thôi ai đây chính là ta định chế cái ly đã bị người cấp như vậy quăng ngã Phục Anh đang tiếc nhìn trên mặt đất một con được khảm giấy mạ vàng gốm sứ Lý nói. Thiên đã màu đen, chúng ta đêm nay là khẳng định muốn ở nơi này, hơi chút thu thập một chút đi. Lý Nôn Hề nói. Cũng may nơi này phòng cùng giường đệm đều đủ nhiều, bọn họ những người này cũng có thể đủ một người một gian phòng. Không an toàn, đêm nay ta gác đêm. Phục Đình Du từ bên ngoài đi đến. Lý Nôn Hề biết, hắn đã vòng quanh biệt thự kiểm tra rồi một vòng. Chúng ta thay phiên thì tốt rồi. Chu Phong nói. Này gác đêm là cần thiết, nhưng làm một người một suốt đêm không ngủ được cũng quá vất vả điểm. Đúng vậy đúng vậy, thay phiên nói chúng ta nam sĩ mỗi người hơn 2 giờ là đủ rồi. Cao Viễn tỏ vẻ, hắn cũng không nên làm lê hiểu tình trong miệng chỉ biết nói vô nghĩa không có thực tế hành động nam nhân. Tà tan thành. Trương Đào cũng không có ý kiến. Lâu một chính sảnh có một phiến đại đại cửa sổ sắt đất, Lý Ngôn Hề đem thật dày bức màn kéo lên lúc sau, toàn bộ trong phòng đều tối sầm xuống dưới. Kim Nguyên biệt thự cũng không có mở điện. Bất quá Lý Nho Hề cũng sớm có chuẩn bị, nàng mang theo một dương tràn ngập điện liền huề đèn bàn, này đó đều là lúc ấy muốn quyên cấp nghèo khó khu vực vật từ bên trong. An cơm trước đi, có người tới nói ta sẽ biết. Lý Nho Hề nói, cơm nước xong về sau, nàng còn muốn lên lầu đi đóng gói nàng những cái đó vũ khí, Sở dĩ muốn mang đi chúng nó, cũng là vì trong đó có rất nhiều đem binh khí đều là lạc thiên hoa để lại cho nàng, những cái đó đều là tốt nhất đồ vật, nếu dốt vào tinh thần hệ dị năng đi vào nói khẳng định so hiện tại bọn họ sử dụng trường đao càng thêm lợi hại tinh thần lực rót vào đến vũ khí phục đình du vẫn là lần đầu tiên nghe nói lý ngôn hề loại này phương pháp ở hắn nhận chi tựa hồ cũng cũng không có này ham nhất đúng vậy bằng không chúng ta sao có thể tay không chém tang thi đầu chém như vậy nhẹ nhàng bỏ thêm nôn hề dị năng dụng cụ cắt gọn thật giống như ở chém cọc gỗ cùng chém đất dẻo cao su khác nhau cao viên ăn một ngụm dính hồng du mỹ vị sủi cảo nói bọn họ đêm nay không có từ mỹ thực cửa hàng gọi món ăn Mà là mỗi người cho chính mình điểm một phần món chính, hắn lựa chọn chính là hồng du chấm tương sủi cảo, này một đại bản sủi cảo hắn ăn say mê, quả thực quá tươi ngon. Thấy một bàn ăn cơm người đều không được gật đầu, Phục Đình Du cũng cười, là ta kiến thức hạn hẹp. Hảo, chờ hạ mọi người đều có thể từng người đi chọn lựa một phen vũ khí, ta giúp đại gia thêm thành. Lý Ngôn Hề nói, thật tốt quá. Cảm ơn Ngôn Hề. Cố giao cười ra hai cái nhợt nhạt má lốn đồng tiền. Nàng đã sớm tưởng đổi một phen vũ khí. Tuy rằng kia dùng ý nột buồn cùng nồi cụ làm được vũ khí ở bỏ thêm lý ngôn hề dị năng về sau là thực dùng tốt, nhưng là nàng mỗi lần đều cảm thấy chính mình ở ước lượng nồi ở chém tang thi cảm giác. ngươi là ghét bỏ ta làm vũ khí không dùng tốt. Phục Anh ra vẻ cả giận nói. Tha mạng, ta nhưng không nói như vậy, là ta có mới nối cũ, ta sai ta sai. Cố giao cười nhấc tay làm đầu hàng trạng. Một đốn nhẹ nhàng vô cùng cơm ở đại gia cười vui chung giải quyết xong, lý ngôn hề vừa mới chuẩn bị mang theo đại gia đi vũ khí phòng thời điểm. Lại phát hiện A khu bên kia có mấy người triệu bọn họ đã đi tới. Mấy người đều cảm giác được Phục Đình Du quanh thân khí chàng lập tức trở nên dương cung bạt kiếm lên, giống như là động vật bị người khác xâm nhập chính mình lãnh địa bản năng giống nhau. Chúng ta ở chỗ này chờ xem, tới chỉ có 5 người, đại khái là tới dò hỏi tình huống. Lý ngôn hề nói, nàng cảm thấy Phục Đình Du nếu là một cái bảo tiêu, khẳng định cũng là một cái thực đủ tư cách bảo tiêu. Ngoài cửa người đã gõ vang cửa khuyên sát, chúng ta là khu vực này bảo an. Các người là người nào? Ra tới thấy một chút. Bên ngoài có nam nhân hô. Bảo an. Lý ngôn hề cùng Phục Anh nhìn nhau liếc mắt một cái. Kim Nguyên biệt thự an bảo cho tới nay đích xác không tồi. Cũng là vì bất động sản phi thường bỏ được tiêu tiền thuê nhân viên an ninh. Mỗi cách mấy mét biệt thự trên cỏ đều sẽ có một cái an bảo đình. Hơn nữa hai người trước kia đối những cái đó nho nhã lễ độ nhân viên an ninh ấn tượng cũng vẫn luôn không tồi. Nghe nói có rất nhiều vẫn là xuất ngũ có một thân công phu. Ta đi mở cửa. Chu Phong nói. Ngươi Hảo, chúng ta là Kim Nguyên Biệt Thự Bảo An, ta kêu Liêu Hạo Quảng, các ngươi, Lý Tiểu thư, Phục Tiểu thư, nguyên lai like là các ngươi A. Liêu Hạo Quảng làm giới thiệu thời điểm cũng thấy được mặt sau hướng cửa đi tới Lý Ngôn Hề cùng Phúc Anh, hắn có chút kinh hỉ hô ra tới. Mặt thế trước kia nơi này là khu dân cư cao cấp, mỗi tháng tiền thuê đều nhưng cao tới trăm vạn, nhưng mà C02 không lại thường xuyên không đặt, làm đội trưởng đội Bảo An Liêu Hạo Quảng cũng biết nơi này nghiệp chủ chính là Lý Ngôn Hề cùng Phúc Anh. Hai người sẽ ngẫu nhiên tới nơi này một chuyến cũng đều phi thường có lễ phép, cho nên hắn đối hai người ấn tượng cũng phi thường hảo. Không nghĩ tới các nàng hiện tại đã trở lại. Nguyên lai like là Liễu đội trưởng, các ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Phúc Anh cười hỏi, vị này Liễu đội trưởng trước kia cũng coi như là đã cứu nàng một lần, ở nàng bị một con không biết từ nơi nào chạy tới tàng ngao sắp phát gục thời điểm. Đúng vậy, bởi vì nơi này còn có một ít nghiệp chủ cùng người thuê, cho nên dư lại chúng ta mấy cái cũng liền vẫn luôn ở chỗ này. Liêu Hạo Quảng trả lời nói, biết được Phục Anh cùng Lý Nôn Hề cũng chỉ là mang theo bằng hữu tới lấy một ít đồ vật. Liêu Hạo Quảng cùng phía sau mấy người đều lộ ra hổ thẹn biểu tình, C02 bên trong ăn đã bị những cái đó nghiệp chủ cùng khách thuê nhóm đều dọn không. Trước 147 chọn lựa vũ khí. Không quan hệ, chúng ta không phải tới tìm ăn, lấy xong đồ vật chúng ta sáng mai liền sẽ rời đi. Lý Nôn Hề trả lời nói, vẫn là rất ngượng ngùng. Chúng ta phụ trách tiếp tục bảo hộ nơi này an toàn nhưng thật ra không có gì vấn đề, chính là ăn đồ vật quá khuyết thiếu, chúng ta này phụ cận lại không có gì đại hình thương siêu, cho nên những cái đó nghiệp chủ nhóm cũng liền tự hành ở các gia biệt thự tìm ăn. Liêu hạo quẳng vẻ mặt xin lỗi nói, bọn họ đối loại tình huống này cũng không hảo ngăn lại, rốt cuộc mọi người đều yêu cầu ăn mạng sống. Thật sự không quan hệ, chúng ta ba ngày còn tìm tới rồi một ít ăn, hơn nữa chúng ta ngày thường ở biệt thự cũng không nấu cơm. Nơi này cũng không có gửi nhiều ít có thể an độ vận. Chỉ cần nàng vũ khí những cái đó còn ở thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi, bất quá Lý tiểu thư các ngươi buổi tối tốt nhất vẫn là muốn quan hảo các tầng cửa sổ. Nơi này thoạt nhìn không có gì tang thi, nhưng là có ba con đại hình tang thi tàng ngao xuất hiện quá, chúng nó thật sự rất nguy hiểm. Liêu Hạo Quảng nói chuyện thời điểm, mặt sau mấy người cũng đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, kia ba con tang ngao mỗi lần xuất hiện, bọn họ đều nhất định thương vong thảm trọng. Không phải là phía trước ta gặp được kia chỉ đi. Ta nhớ rõ từ lần đó về sau Kim Nguyên đã không cho nuôi lớn hình Quyền. Phúc Anh hỏi. Thật là, lần đó nguy hiểm quá đi, Kim Nguyên đã cấm dưỡng, cũng không biết này bà con lại là từ đâu tới đây, so phát gục phục tiểu thư kia vẫn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mặt sau Tống Hương trả lời nói. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn các ngươi nhắc nhở, các ngươi trở về thời điểm cũng tiểu tâm một chút. Phúc Anh đối cái loại này đại hình Quyền hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Bất quá nàng cũng cảm thấy bọn họ chỉ là hôm nay ở chỗ này trụ thượng một buổi tối mà thôi, hẳn là không đến mức như vậy xui xẻo gặp được đi. Chậc chậc chậc, tăng thi tăng ngao, nghe tới liền rất khủng bố. Đãi ngoài cửa mấy người đi rồi, cao viễn mới nói nói. Liền tính là bình thường tăng ngao đều rất có lực sát thương, bọn họ vẫn là ở một đêm thượng liền chạy nhanh rời đi đi. Nơi này bảo an vẫn là không tồi, đều lúc này còn ở bảo hậu nghiệp chủ. Phúc Anh đều tưởng cấp liêu hạo quảng những người đó ban phát cái ưu tú thưởng. Là không tồi, ý thức trách nhiệm rất mạnh, đi thôi, tuyển vũ khí đi. Lý Nôn Hề nói, nàng có thể cảm nhận được bên ngoài mấy người đã rời đi. Vũ khí phòng chung quanh đã bị Trương Đảo cùng Chu Phong cùng nhau đặt mấy cái đèn bàn, đãi mọi người xem rõ ràng chung quanh vũ khí lúc sau không có một người không cảm thấy khiếp sợ. Tuy là ở công tác thượng theo Lý Nôn Hề mấy năm Chu Phong giờ phút này cũng không cấm không bội phục lên, bất quá là mỗi người đều càng thêm bội phục còn ở phía sau. Ta trước kia liền theo như ngươi nói, Nôn Hề rất lợi hại. Ngươi còn không tin. Phục Anh đối cô giao nói, nơi này là lý ngôn hề cùng nàng trước kia luyện tập nơi, chỉ là ở dùng đại bộ phận đều là lý ngôn hề mà thôi. Nơi này còn có nhiều như vậy doi a? Ta nhìn lớn lên giống như đều không sai biệt lắm. Cao viễn đi đến một đoạn trường cái giá bên cạnh hỏi, hắn sở dĩ đối doi tương tự so cảm thấy hứng thú, cũng là vì cảm thấy này tương đối giống hắn một hệ. Này đó đều là mềm binh khí, mỗi căn tên đều không giống nhau, đây là doi chín đốt, ngươi lấy kia căn là chăn dê tiên. Nơi này là thằng tiêu, song tiết côn, tam tiết côn. Lý ngôn hề mặt mang mỉm cười giới thiệu lên, này đó nhưng đều là nàng bà bối. Loại này ở trước kia chơi chơi đa dạng còn có thể, hiện tại cũng giết không được tang thi đi. Cao viễn tiếc nuôi nói. ngươi cảm thấy mềm binh khí là chơi đa dạng. Lý ngôn hề hỏi lại, mềm binh khí nhưng không thể so bất luận cái gì binh khí sẽ kém, mấu chốt ở chỗ dùng như thế nào chúng nó. Hắc hắc, chính là cảm thấy chúng nó giống như giết không chết tang thi linh tinh. Cao viễn nói. Tang thi đều là muốn chém, như vậy mềm hạt đồ vật như thế nào chém? Vậy ngươi nhưng sai rồi, mấy thứ này Ngôn Hề sử dụng tới đại thạch đầu đều có thể bổ ra, càng đừng nói tang thi đầu. Gặp qua Lý Ngôn Hề luyện tập phục anh phản bác nói, nếu không phải mềm binh khí quá khó xử, nàng cũng tính toán chọn một cây chơi chơi đâu? Thiệt hay giả? Cao Viễn Hồ nghi nhìn phục anh, sau đó cầm lấy một cây thẳng tiêu nhìn kỹ lên. Ta liền dùng nó, trước kia liền cảm thấy này đem rất xoáy khí. Phục Anh cầm lấy một phen trường bính mầm đao nói, Phục Đình Du nhìn thoáng qua gật gật đầu. Này mầm đao cùng trường kiếm không sai biệt lắm dài ngắn, chỉ là bính bộ so trường, đảo cũng thích hợp chém giết tăng thi. Có thể. Lý Nôn Hề cười nói, Phục Anh thân cao tương đối cao, mầm đao đích xác thích hợp nàng. Nôn Hề, cây quạt cũng có thể là vũ khí sao? Cố Giao nhìn một loạt cây quạt tò mò hỏi. Đúng vậy, đây là thiết phiến, bên trong còn có dấu cơ quan, các ngươi mở ra nói tốt nhất tiểu tâm một chút. Lý Nôn Hề nói. Cây quạt cũng là một loại binh khí, hơn nữa công thủ gồm nhiều mặt, nhưng nàng cảm thấy cũng không thích hợp dáng người nhỏ xinh cố giao. Cố giao không có đi mở ra những cái đó cây quạt, mấu chốt là quang nhìn cũng đã cảm thấy chúng nó thức trọng, mà bên cạnh thế nhưng còn có đủ loại trường mâu cùng lá cờ linh tinh, nghe nói những cái đó cũng đều có thể trở thành vũ khí dùng. Vũ khí trong phòng vũ khí chủng loại đông đảo, đại gia ước chừng chọn lựa hơn một giờ, bất quá mỗi người đều tuyển tới rồi thích hợp chính mình vũ khí. Lê Hiểu Tình tuyển hai thanh đoản truy thủ. Nàng vẫn là cảm thấy loại này cùng giao phẫu thuật không sai biệt lắm chiều dài binh khí sử dụng tới nhất thuận tay một ít, mà cố giao cùng Trương Đào mấy người đều tuyển nhất thực dụng cũng là đơn giản nhất trường Đào. Loại này chuyên nghiệp binh khí, đích sát so chúng ta phía trước dùng muốn thuận tay một ít. Trương Đào vừa lòng nói, Cao Viễn, ngươi còn không có hảo A. Phục Anh thấy Cao Viễn còn ở do dự đi rồi một vòng lại một vòng, nhịn không được hỏi. Ta hảo tưởng tuyển những cái đó mềm binh khí, nhưng chính là sợ giết không được tăng thi A. Cao Viễn có chút phiền muộn, nếu là thật sự không được, hắn cũng liền một phen cùng Trương Đào bọn họ giống nhau Trường Đào Hảo. Trương Đào, ngươi có thể ở chỗ này ngưng ra một cục đá sao? Lý Ngôn Hề hỏi. Có thể. Trương Đào gật gật đầu, Lý Ngôn Hề khoa tay múa chân chính là một khối so gạch lớn một chút hòn đá bộ dáng, này cũng phí không được cái gì sức lực. Lý Ngôn Hề ý bảo Cao Viễn xem trọng, sau đó lấy ra một đoạn thang tiêu. Thang tiêu thuộc về mềm binh khí bên trong đơn giản nhất một cái chỉ là đem kim loại tiêu đầu hệ với trường thẳng một đoạn mà chế thành nàng lấy này căn thẳng tiêu đúng vậy tiêu đầu là bảy lăng hình màu xám hòn đá bị trương đào đặt ở một trương kim loại bàn dài trên mặt bàn lý ngôn hề trong tay thẳng tiêu nhanh chóng xoay tròn phòng trong mấy người tầm mắt đều bị hấp dẫn lại đây kia thẳng tiêu nhưng tung ra xa đánh lại có thể ngắn lại gần đánh một đoạn mềm thẳng mà thôi lại ở lý ngôn hề trong tay chơi ra uy vũ sinh phong cảm giác phanh thằng tiêu đột nhiên bị tung ra trương đào đặt hòn đá bị đánh trúng tức khắc vỡ thành cặt bã, phục anh nhướng mày nhìn về phía cao viễn, thế nào, mềm là sao, mềm, không mềm, quá không mềm, nôn hề ngươi thần, ta liền phải luyện nó. cao viễn nhìn không chớp mắt nhìn trầm trầm lý nôn hề trong tay thẳng tiêu nói, ngươi xác định, cái này sẽ có điểm khó có thể thượng thủ nga. lý nôn hề nói, ta xác định xác định, cái này thích hợp ta, rất thích hợp ta. cao viễn tỏ vẻ nói, này còn không phải là hắn dây đằng sao? Liên tính là khó thượng thủ, hắn có thể chậm rãi luyện tập sao? Chương 148 tăng thi tàng ngao Nhất không cần vũ khí phục đỉnh du cũng thu hồi kinh ngạc ánh mắt, Trung quanh lóe hàn quang các loại binh khí đếm đều đếm không hết sở, hắn còn cũng không biết, thế nhưng có người có thể sẽ dùng ra nhiều như vậy chủng loại binh khí. Trong đội ngũ mấy người tựa hồ đã thói quen lý ngôn hề mang cho bọn họ kinh hỉ, có người trầm trồ khen ngợi, có người vỗ tay, không khí náo nhiệt lại hài hòa. Nhiều như vậy chủng loại binh khí Nôn hề ba lô không bỏ xuống được đi. Chu Phong đưa ra chính mình nghĩ hoặc, xem ra chỉ có thể đặt ở trong xe. Trang dương, thu nạp đến cùng nhau có thể, chỉ là lần sau lấy ra tới thời điểm muốn xuất ra một chỉnh dương. Lý Nôn hề trả lời nói, loại này giải rác vật phẩm nàng đời trước liền thử qua cất vào ba lô biện pháp, đại khái đều là vũ khí nguyên nhân, cho nên là có thể thu nạp đến cùng nhau. Này đó chính là lạc ra ra đồ gia truyền, trước kia chỉ có thể làm luyện tập dùng hiện tại rốt cuộc có thể lấy ra đi phát huy chúng nó tác dụng. Phúc Anh cảm khái nói, thật là hoài niệm Lạc Thiên Hoa còn ở thời điểm, nàng cùng Lý Ngôn Hề đều là một người ở trong xã hội lăn lê bỏ lết, cũng chỉ có Lạc Thiên Hoa mới là đem các nàng trở thành vãn bối tới quan ái. Đúng vậy, Lạc Gia Gia nhìn đến cũng nhất định sẽ cao hứng. Lý Ngôn Hề cũng nói, màn hình ngoại, Lạc Thiên Hoa đã chót mũi hồng hồng. Cao hứng, như thế nào không cao hứng, mệt các nàng hai người còn nhớ rõ ta, không bạch đau a. Nếu biết là loại tình huống này, hắn ở ký hợp đồng trước liền yêu cầu vãn một chút lại đóng máy, bất quá không có quan hệ, hắn hiện tại vẫn là có biện pháp đi giúp các nàng, cũng không biết hai người bọn nàng nhìn đến hắn đưa đại lễ thời điểm có thể hay không vừa lòng. Sự thật chứng minh, người luôn là sợ cái gì tới cái gì, có đôi khi nhìn như nhỏ nhất phát sinh tỷ lệ sự tình lại cố tình liền đã xảy ra. Sắc trời hôi mông đem lượng, Phúc Anh có thể ngủ ở chính mình thích nệm thượng, liền ngủ thời điểm đều là mỉm cười. Bất quá nàng lại nghe đến phòng ngủ ngoài cửa một trận gõ cửa tiếng vang. Phục Anh, rời giường, bên ngoài có tình huống. Là Lý Ngôn Hề thanh âm. Ngôn Hề, ta còn không có phát hiện có cái gì dị thường ngươi liền phát hiện, ta xem về sau chúng ta cũng không cần gác đêm. Đang ở gác đêm cao viên nói. Ta thói quen dậy sớm, cũng là tỉnh lúc sau mới phát hiện. Lý Ngôn Hề giải thích nói, hiện tại thời gian này, là nàng trước kia dậy sớm chạy bộ buổi sáng thời gian. Gác đêm là vì ứng đối đột phát tình huống. Có chút nguy hiểm là không có bất luận cái gì dự triệu cùng phản ứng thời gian. Phục đình du dự vào cửa nói, hắn thoạt nhìn là mặc áo mà ngủ, cũng không có giống cao viện mấy người thay cách trong khách phòng mặt áo ngủ, hiện tại cũng là một bộ trở xuất phát bộ dáng. Nôn hề, cái gì nguy hiểm? Lê hiểu tình cùng còn thừa người đều đi ra hỏi. Ta cũng không quá xác định, bất quá dựa theo cái này tốc độ, có khả năng là tăng thi động vật. Lý ngôn hề trả lời nói, ta đi, sẽ không thật sự như vậy xui xẻo đi. Phục Anh xoa hỗn đột đầu tóc nói, còn giữ lại vài phút thời gian, đoàn người lập tức cũng không dám lại lãng phí thời gian, tất cả đều về phòng chuẩn bị lên. Lý Ngôn Hề kéo ra bức màn đứng ở đại đại cửa sổ sát đất biên, nàng nhìn về phía liêu hạo quảng đám kia người sở đại phương hướng, không biết những người đó có thể hay không phát hiện nguy hiểm sắp xảy ra. Ta đoán kia đồ vật sẽ trước tới chúng ta bên này. Phục Đình Du vừa làm nhiệt thân biên nói. Vì cái gì? Lý Ngôn Hề rất có hứng thú hỏi, Phục Đình Du nói đúng. Dựa theo nàng cảm ứng, kia tăng thi động vật cũng là sẽ trước trải qua bọn họ bên này. Rất đơn giản, bọn họ ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian, khẳng định sẽ chọn lựa an toàn nhất chỗ ở. Hắn chỉ chính là đám kêu bảo an cùng người sống sót. Phục Đình Du đã tử gặp bụng động tác biến thành áp chân, thoạt nhìn là phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. ngươi nói đúng, bây giờ còn có 2 phút. Lý ngôn hề trong lòng mạc danh có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Tăng thi động vật. Kiếp trước không có gì năng cùng bất luận cái gì vũ lực giá trị nàng chỉ có tránh ở người khác sau lưng phân, này không chỉ có là Phục Anh bọn họ lần đầu tiên gặp được, kỳ thật đối nàng tới nói cũng là như thế. Biệt thự cách thêm hiệu quả thực hảo, vừa mới từ trên lầu xuống dưới mấy người đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài chạy tới ba con tàng thi tàng ngao, Phục Anh nắm tay đã gắt gao mà nắm lên. phanh Một con tàng ngao dẫn đầu phát hiện biệt thự bên trong con mồi, nhanh chóng chiều mọi người đụng phải đi lên mấy người trừ bỏ phục đình du bên ngoài đều nhịn không được về phía sau lui hai bước. cửa kính sắt đất cửa sổ chất lượng quá hảo, kia chỉ cả người chảy mù tang thi tàng ngao như vậy nè, sinh ác độc đụng phải đi lên. hơn nữa ở pha lê thượng còn để lại tàng lớn mù huyết, nhưng là pha lê như cũng hoàn hảo không tổn hao gì, liền cái khe đều không có xuất hiện. như như thế nào làm? nó như thế nào lớn như vậy a? cố giao đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, này cùng tang thi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a nàng cảm thấy chính mình đã đương trường phía đi. Các ngươi nếu không có nắm chắc liền trước nút ở phía sau mặt, đừng cậy mạnh. Phục đình du rốt cuộc làm tốt nhiệt thân vận động đứng lên, hai cái cánh tay còn kéo lên đỉnh đầu làm dối thân, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Ta tan thành, chúng ta vẫn là trốn đi đi. Cao viễn nuốt khẩu nước miếng, tự động cùng lê hiểu tình cùng với cô giao cùng nhau thối lui đến mặt sau. Không phải hắn túng, là hắn căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm, liền thấy đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Căn bản không biết nên từ đâu xuống tay cho thỏa đáng. Các ngươi cũng lui ra phía sau đi. Phục Đình Du đối Lý Ngôn Hề mấy người nói. Chúng ta phụ trợ ngươi, yên tâm, viễn trình. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Đúng vậy, ta còn là có thể giúp ngươi làm thuận gì đó. Phục Anh nói chuyện có chút phát run, nàng lại nghĩ tới lần trước kia chỉ đem nàng phát gục tăng ngao. Nhưng nhìn đến Lý Ngôn Hề chấn định tự nhiên bộ dáng, nàng vẫn là chịu đựng không có lui ra phía sau. Mặt khác hai chỉ tàng ngao cũng bắt đầu hướng cửa kính thượng đánh tới. Ta đi ra ngoài. Phục Đình Du trong tay tế ra lôi quan kiếm, hướng ngoài cửa đi đến. Lý Ngôn Hề cùng Chu Phong mấy người cũng đều theo đi lên. Môn ở bị mở ra vài giây sau, kia ba con tàng ngao liền tìm thanh âm gầm rú vọt lại đây. từ từ. Phục Đình Du tay phải chiều sau phát lực, hướng phía trước phương phân biệt ném tới ba con lôi cầu. Lôi cầu mệnh chúng kia ba con tàng ngao, nhưng là chỉ là một lát, chúng nó lại đều bỏ lên. Ba con ngươi một người ứng phó quá nhiều, ta tới dẫn dắt rời đi một con." Lý Nôn Hề dứt lời cũng hoàn toàn không chờ những người khác phản ứng, nàng bay nhanh ném mạnh ra một cây lưới dao, hơn nữa chạy tới biệt thự phía trước trên đường cây dừ mát. Quả nhiên một con tàng ngao bị nàng hấp dẫn qua đi. "Ta đi giúp Nôn Hề." Phục Anh cũng xông ra ngoài. Xách. Phục Đình Du biết Lý Nôn Hề mấy người sẽ không đứng nhìn bằng quan, nhưng hắn không nghĩ tới hai người bọn nàng dám đơn độc đi dẫn đi một con tang thi tàng ngao. "Phục Đình Du, ngươi làm gì?" Chu Phong Ho, Phục Đình Du đột nhiên bay nhanh chạy tiến lên đi. Hai chỉ tàng ngao chiều bọn họ đánh tới thời điểm hắn chẳng những không né tránh, thậm chí còn chạy đi lên. Trương Đào cũng thay Phục Đình Du nhéo một phen mồ hôi lạnh, nhưng mà dây tiếp theo chuẩn bị tiến lên hỗ trợ hai người đều ngây ngẩn cả người. Phục Đình Du đã dùng lôi điện dị năng đem một con tang thi tàng ngao phóng ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác một con ở chiều hắn phát cắn hết sức, cũng ở hắn mấy cái trốn tránh chi gian bị lôi quang kiếm một kích sỏ xuyên qua cảm. Thật nhanh, một kích phải giết. Như trụ chất lỏng từ kia chỉ tang thi tàng ngao cầm trỗi chảy ra, Phục Đình Du có chút ghét bỏ, trực tiếp phất tay đem kia nhớ lôi quang kiếm hóa thành một trận lôi quang, biến mất ở tang thi tàng ngao dưới thân. Trước 149 mạo hiểm, hai chỉ tàng ngao nháy mắt đã bị Phục Đình Du giải quyết rớt một con, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Hiểu tình cố giao, các ngươi trước tiên ở nơi này, ta cũng đi ra ngoài hỗ trợ. Cao viễn bị bên ngoài một màn thật sâu mà kích thích, hắn đột nhiên cảm thấy hắn cũng có thể giúp được đại gia một ít Chẳng sợ chỉ có một chút điểm cũng có thể. Hảo, ngươi cẩn thận, tận lực cùng trương đào bọn họ cùng nhau. Lê Hiểu Tình nói. Cao viễn gật gật đầu, hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Lý Nôn Hề cùng Phục Anh cũng không rảnh lo giật mình, tiếp tục phối hợp đánh chết kia chỉ chạy tới chạy lui tang thi tàng ngao. Giống. Giống lên một tiếng trung trộn lẫn nước miếng chiều hai người phun qua đi. Phục Anh ngưng ra từng đạo kim hệ phiến đi ngăn cản kia chỉ tang thi tàng ngao hành động. Lý Ngôn Hề cũng nhân cơ hội lấy ra chính mình hôm trước buổi tối ở vũ khí trong phòng chọn lựa đến song câu triều kia chỉ tàng ngao đâm tới. Cái gọi là binh khí một tấc trường một tấc cường, một tấc ngắn thì một tấc hiểm, song câu sen vào dài ngắn binh khí chi gian, lại có thứ, chọn, chắc, câu, chẳng chờ công năng. Nó là đôi tay cùng sử dụng vũ khí, này thân có nhận, phía cuối vì câu trạng, phần che tay thượng trang non càng có thể tạo được bảo hộ người sử dụng tác dụng. Đã mài bén cũng bị Lý Ngôn Hề rót vào quá tinh thần hệ dị năng xong câu đem tang thi tàng ngao nghiêng người cái bụng cắt mở ra. Lý Ngôn Hề trong lòng tiếc đối, nàng vốn là muốn trực tiếp mệnh chung nó cổ chỗ. thanh hôi vị lan tràn mở ra, kia chỉ tang thi tàng ngao răng nành cũng lộ ra tới. Phục Anh, có người tới, đừng làm cho bọn họ tiếp cận lại đây. Lý Ngôn Hề hô. Hảo. Phục Anh có đoán được người đến là ai, nói thật hiện tại bọn họ hai bên tình hình chiến đấu đã ổn định xuống dưới, tạm thời không cần người khác tham dự vào được. Mà Cao Viễn Cũng Triểu Lý Ngôn Hề Phương hướng chạy tới, Phục Đình Du bên kia có trương đảo cùng Chu Phong ở đã dư giả. Phục Tiểu Thư, Lý Tiểu Thư, các ngươi, Thiên A, từ A khu chạy tới liêu hạo quảng đoàn người nhìn phía trước cảnh tượng, bọn họ vốn là muốn tới hỗ trợ, chính là. Phục Tiểu Thư cùng Lý Tiểu Thư bọn họ như thế nào liền cùng kia tang thi tàng ngao đánh nhau rồi. Trong đó một con tàng ngao nằm ở nơi đó là đã treo sao. Cái kia lợi hại lóe tới lóe đi nam nhân là ai? Còn con lý tiểu thư như vậy một cái ôn ôn nhu nhu nữ sinh thế nhưng ở chém tang thi tàng ngao. Này hết thẻ hết thẻ, đều là mấy cái nhận thức lý ngôn hề bảo an lắp bắp kinh hãi. Các ngươi đừng tới đây, nơi này nguy hiểm. Phúc Anh hô. Hảo hảo hảo, các ngươi đừng phân tâm, đừng phân tâm, chúng ta liền đứng ở chỗ này. Liêu Hạo Quảng cũng phát hiện bọn họ tới cũng không phải thời điểm, vì thế chạy nhanh trả lời nói. Phúc Anh đối với Liêu Hạo Quảng thức thời phi thường vừa lòng. Cũng tiếp tục cùng Cao Viễn cùng nhau thế Lý Ngôn Hề đánh lên điểm hộ. Cao Viễn vẫn cứ tế nhuyễn dây đằng rất dễ dàng đã bị Tang Thi Tàng Ngao tránh thoát mở ra, nhưng cũng vì Lý Ngôn Hề tranh thủ tới rồi không ít thời gian. Giống. Phục Đình Du ở giải quyết xong đệ nhị chỉ Tang Thi lúc sau nhìn về phía Lý Ngôn Hề, giờ phút này nàng thế nhưng nhảy lên kia chỉ Tang Thi Tàng Ngao bối thượng, đôi tay trùng song câu giao nhau thiết vào kia chỉ Tang Thi Tàng Ngao cổ. "Phanh." Tang Thi Tàng Ngao ngã xuống, Lý Ngôn Hề thật dài thở ra một hơi. Rốt cuộc giải quyết. Cảm tạ. Lý ngôn hề đối phục anh cùng Cao Viễn nói, không có hai người đánh hiểm trợ nói, nàng là tìm không thấy cơ hội cấp kia chỉ tàng ngao một đòn chí mạng. Hắc hắc, có thể giúp đỡ thật sự là quá tốt, này ngoạn ý nhìn doan người, trên thực tế cũng còn hảo sao. Cao Viễn gãi gãi cái hót nói. Bọn họ thế nhưng giết chết tang thi tàng ngao. Tống hưng đương trường sững sờ ở tại chỗ, cái kia cưới ở tang thi tàng ngao trên người nữ sinh thật là Lý Tiểu Thư. Đúng vậy, ba con tất cả đều bị giải quyết. Liêu Hạo Quảng cũng lẩm bẩm nói: Kia ba con tang thi tàng ngao ở bọn họ trong mắt cho tới nay giống như là đùa đòi mạng giống nhau, bọn họ đều cho rằng một ngày nào đó bọn họ đều sẽ bị kia ba con tang thi tàng ngao đều ăn luôn, không nghĩ tới mấy người này gần nhất liền giải quyết dứt, đã đều đã chết. Lý ngôn hề đối phục Đình Du nói, nàng cảm thấy phục Đình Du sắc mặt tựa hồ có chút không cao hứng, bất quá nàng lại không biết vì cái gì. Các ngươi vừa mới quá mạo hiểm, ai biết phục Đình Du lại nói như vậy nói. Lý Ngôn Hề mới không cấp mà thôi, hơn nữa vẫn là tinh thần hệ dị năng. Mạo hiểm, mới có thể lần lượt ra tăng thực lực. Lý Ngôn Hề nói, dù sao đều đã chết không phải sao. Không biết thứ này trong óc mặt có hay không tinh hạch đâu. Phục Anh vội vàng nói, này hai người như thế nào có loại ẩn ẩn xảo lên cảm giác. Tang thi tàng ngao trong óc cũng là có tinh hạch, hơn nữa thoạt nhìn so Tang thi trong đầu tinh hạch lớn hơn, ước chừng có tiểu hài tử nắm tay như vậy đại. Lê Hiểu Tình cùng cố giao cũng chạy ra tới. Có hay không bị thương? Lê Hiểu Tình quan tâm hỏi hướng Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh. Đầu gối giống như bị cọ phá một tầng da, bất quá còn hảo. Lý Ngôn Hề thành thật trả lời nói, nàng vừa mới quỳ sẹt qua tang thi tàng ngào cái bụng thời điểm, tựa hồ đem trên đuổi vận động quần đều ma phá. Phục Đình Du ánh mắt ưu ám, nữ nhân này, thật đúng là không đem chính mình đường nữ nhân tới đối đãi, kia nơi nào là ma chảy ra đơn giản như vậy, nàng thâm sắc vận động quần phía dưới, đều đã huyết nhục mơ hồ một mảnh Lê Hiểu Tình đau lòng ngồi xổm xuống dưới, chẳng qua nửa phút công phu, nàng liền đem Lý Nôn Hề đầu gối cấp khôi phục nguyên trạng. "Này, đây là cái gì dị năng?" Liêu Hạo quảng kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Tình hỏi. "Ta là chữa khỏi hệ." Lê Hiểu Tình cũng không giấu giếm trả lời nói. "Cố giao, giúp ta phóng điểm nước, ta sợ ta không tắm rửa sẽ hấn đến các ngươi." Lý Nôn Hề ghét bỏ nhìn chính mình này thân lại rách nát lại dơ quần áo nói. "Hảo, ta hiện tại liền đi, bảo đảm 45 độ thủy ôn, lập tức liền hảo nga." Cố Giao chính vì chính mình vừa rồi nhát gan cảm thấy ngượng ngùng, thấy Lý Ngôn Hề nói như vậy, lập tức mã bất đỉnh để chạy đi vào. Phục tiểu thương, cảm ơn các ngươi hỗ trợ giải quyết này, bà con quái vật. Liêu Hạo Quảng Tựa Hồ có chuyện muốn nói, nhưng hắn vẫn là trước đối mấy người nói lời cảm tạ một phen. Chúng nó chính là hướng chúng ta tới, chúng ta nếu không giải quyết nhất định phải chết, ngươi không cần phải nói cảm ơn. Phục Anh trả lời nói, Lý Ngôn Hề đã đi theo Cố Giao vào biệt thự, đại khái là chuẩn bị tắm rửa đi. Là cái dạng này. Chúng ta đồng đội chung, cũng có một người bị thương, có không thỉnh vị tiểu thư này đi giúp một chút. Nếu không có phương tiện nói liền tính, chỉ là chúng ta thật sự tìm không thấy chất kháng sinh dược. Liêu Hạo còn nói, hán tiên kia đồng đội tuy rằng không phải bị tang thi thương đến, nhưng là bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm vi khuẩn, đã sinh mủ vài tiên, lại bất hạnh không có dược phẩm, chỉ có thể mỗi ngày như vậy kéo. Bọn họ cũng là thật sự không có cách nào. Thấy Phục Anh đối chính mình gật đầu, Lê Hiểu Tình cũng đương trường liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thật là quá cảm tạ các ngươi. Vài tên bảo an lại vội đưa không ngừng cảm tạ lên. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chúng ta sau đó đi thời điểm sẽ đi qua. Các ngươi có thể hiện tại đi về trước chờ chúng ta.